Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tên sách Ta ở tiên giới chơi đại phú ông Tác giả Bi kịch khởi động lại Ghi chú Văn án 1 Kiếp trước Đường đường lấy thân là tế Lôi kéo sở hữu hại chết sư tôn kẻ thù cùng nhau táng thân hạch nhân phi đạn hủy diệt hạng Kiếp này Nàng mất đi hết thảy Lấy trẻ nhỏ chi khu trọng sinh với tiên giới Văn án 2 Tí hưu sinh ra nhưng chiêu tài tí bảo ngại thiên địa điểm lành chỉ tiết này trong tộc thượng vạn năm tới thế nhưng không một ấu tể ra đời đương đương một sớm trọng sinh trở thành Tỳ hưu nhất tộc vạn năm tới duy nhất một con độc đinh mầm bị toàn tộc sủng thành trí bảo nhưng nàng sinh ra không mang theo tài vận Ngại tỷ hưu nhất tộc duy nhất sẽ không chiêu tài Tỳ Hưu đơn giản có đại phú ông hệ thống tương trợ đường đường rực rỡ mà ở tiên giới mua mà kiến phòng điên cuồng gom tiền tích góp tài vận trung thành một thế hệ tiên giới đại phú ông Có tiền lúc sau muốn làm gì? Ngồi ở xếp Thành Sơn tại Bảo Đối Thượng, Đường Đường Lâm vào chấm tư. Bao dưỡng vi sư tốt không? Kiếp trước sớm chết sư tôn, kiếp này tiên giới người mạnh nhất, Vân hẳn Tiên Tôn như thế nói. Cho cho cho, Đường Bảo Tiền Trinh đều là sư tôn. Chương một tiểu tỷ hữu. Tiểu điện hạ, tiểu điện hạ ngài ở nơi nào? Thị nữ bước chân từ trước mắt vội vàng đi qua, tránh ở bùi hoa trung tiểu đoàn tử tham đầu tham não, tròn xoe sáng kim nhãn mắt nhìn chăm chú vào thị nữ dần dần đi xa bóng dáng rào hoạt mà cười trộm. Nàng hình thể bất quá mới chỉ có một con tiểu nãi miêu như vậy lại trong hoa viên bùi hoa sinh trưởng tại đây phiến tiên khí nồng đậm cung điện nội, phi thường tươi tốt, cũng đủ đem nàng tiểu thân mình che đậy đến kín mít. Bất quá vì sợ bị tìm kiếm chính mình bọn thị nữ tìm được, tiểu đoàn tử vẫn là cẩn thận mà quyết định rời đi trận điện. Nàng truyền đoàn béo tư chi, rũ cái đôi nhỏ, miêu nhi ở bùi hoa chui tới chui lui, thường thường còn phải học thổ bát thử thăm thăm dò, xem xét bên ngoài địch t Tiểu đoàn tử trên lương trường một đôi kim sắc tiểu cánh, mini lại đáng yêu, nhưng nàng phi không đứng dậy. Chứ bỏ bởi vì tuổi nhỏ sức lực không đủ ở ngoài, còn bởi vì nàng có điểm béo. Nay liên thực lệnh nắm ưu sầu. Rõ ràng nàng chỉ là so người khác ăn nhiều mấy khối đường bánh, như thế nào liền như vậy béo đâu. Tuy rằng trong tộc không có mặt khác cùng tuổi hấu tể cấp tiểu đoàn tử làm đối lập, bao gồm cha mẹ ở bên trong các trưởng bối cũng tổng nói nàng không mập chỉ là có điểm trẻ con phì, trưởng thành liền tiêu. Nhưng là tiểu đoàn tử người trong nhà biết nhà mình sự, nàng chính là có điểm quá mức mượt mà. Điểm này đoan giữ nhà những người khác hình thú đều là cao lớn cường tráng, chỉ có nàng là tròn vo một tiểu đoàn xe biết. Ai, chính là thịt thịt quá yêu đường bảo, đường bảo cũng không có biện pháp. Tiểu đại nhân mà thở dài, tiểu đoàn tử dùng móng đuốt chọc chọc chính mình tiểu bụng bụng thượng thịt thịt, mềm như đông, mặc dù cách vẻ, xúc cảm cũng cực hảo. Tựa hồ nghe tới rồi chủ nhân đối chính mình ghét bỏ. Tiểu bụng bụng trả thù mà phát ra một đạo tiếng kêu, sợ tới mức tiểu đoàn tử vội vàng dùng hai chỉ tiểu chảo chảo đẹ lại bụng, sợ bị những cái đó ngũ cảm nhanh nhạy bọn thị nữ phát hiện hành tung. Đáng tiếc đã chậm, có cái ở phụ cận thị nữ nhạy bén mà nghe được động tính, chính hồ nghi về phía tiểu đoàn tử nơi bùi hoa đi đến. Tiểu điện hạ, là người sao? Tiểu điện hạ ngoan, mau ra đây đi, tiên mẹ kế nương chính tìm ngài đâu. Một bên nhẹ hống, thị nữ một bên chậm rãi tới gần tiểu đoàn tử. Sợ động tác hơi chút lớn một chút liền đem nàng dọa chạy. Tiểu đoàn tử cảnh giác mà một chút lui về phía sau, một đôi sán kim sắc thú mắt dựng thành công kích tính dựng đồng. Nàng không có tử thị nữ trên người cảm nhận được các ý, nhưng chính là không nghĩ nhanh như vậy bị tìm được. Bên ngoài hảo hảo chơi, đường bảo mới không cần nhanh như vậy trở về. Đi trở về mẫu thân tổng đem nàng câu ở trong phòng, không bỏ nàng đi ra ngoài chơi. Mắt thấy thị nữ liền phải tìm được chính mình, tiểu đoàn tử nhanh chóng quyết định, quay người liền chạy Bùi hoa phát ra một trận sột sột soạt soạt thanh âm, một đạo tiểu thân ảnh bay nhanh thoáng đi, cơ linh thị nữ lập tức thi pháp, đánh ra một phương khăn theo, ý đồ chặn lại hạ trộm đi tiểu chủ tử. Chiêu này nàng dùng rất nhiều lần, chăm thí bách linh, rốt cuộc tuổi nhỏ tiểu ra hỏa tu vi thấp kém, tiên lực không cường, thông thường đều không phải nàng đối thủ. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, lúc này đây có phòng bị tiểu đoàn tử cư nhiên có thể trước tiên dự phán đến khăn theo vây đổ phương vị, kịp thời dừng lại tiểu đề tử, nệ giữ Thừa dịp thị nữ một lòng khống chế khăn theo thời điểm, tiểu đoàn tử lập tức thi triển thổ độ thuật, từ ngầm khai lưu. Này Mãn Hoa Viên đều gieo trồng quý trọng tiên hoa thần thảo, thị nữ căn bản không dám tùy ý phá hư, chỉ có thể vội vàng mà nhìn lịch ngậm tiểu chủ tử từ chính mình dưới mí mắt trốn đi, mà bó tay không biện pháp. Tiểu đoàn tử kỳ thật rất ít có có thể thuận lợi từ phòng trong chuồn êm ra tới thời điểm, khả năng mỗi lần chuồn em đều sẽ bị người trước tiên chảo trở về, cho nên đối với ngoại giới thế giới, kỳ thật là hoàn toàn xa lạ. Thậm chí còn, nhà nàng như vậy đại, nàng cũng liền gần nhận thức chính mình cùng cha mẹ sở cư trúc cung điện địa hình mà tôi Sai rồi, nàng vẫn luôn đều ở tại cha mẹ nơi cung điện thiên điện nội, cho nên kỳ thật nàng từ sinh ra đến bây giờ, hoạt động phạm vi vẫn luôn bị cực hạn ở kia một phương tứ giác trong tiểu thiên điện. Cái này làm cho mới 3 tuổi, nhưng đã thông tuệ dị thường tiểu đoàn tử phi thường khát vọng bên ngoài thế giới. Nàng tưởng tự mình đi nhìn xem sách vợ thượng vạn rằm biển hoa, tưởng cảm thụ biển rộng rộng lớn mạnh mẽ Tưởng bay lượn với trời xanh mây trắng chi gian. Tiểu đoàn tử có thật nhiều thật nhiều tưởng ở bên ngoài làm sự tình, này hết thể hướng tới đều là kia tòa tráng lệ huy hoàng cung điện sở không thể cho nàng. Cho nên mỗi lần đều chuồn em đều thành tất nhiên. Bất quá nàng không nhận lộ, cho nên lung tung ở nhà mình trong hoa viên dùng thổ độn hậu quả chính là, dễ dàng xâm nhập một ít không nên xấm địa phương. Bùi cỏ chung, một viên chờ bùn đất đầu nhỏ từ ngầm toát ra tới, nàng cẩn thận mà tham đầu tham não, tham dò địch t Ở xác nhận chung quanh không có bắt giữ chính mình thị nữ lúc sau, mới thật cẩn thận mà từ trong đất bò ra tới, như cũ ủy vào dáng người nhỏ sinh, tránh ở tươi tốt bùi cỏ chung. Nay chung quanh hoàn cảnh thực xa lạ, dương liếu là lướt, hồ nước lân lân. Bên hồ có cái tinh xảo đình hong gió, thanh phong phất quá, nhức lên đỉnh ngoại treo lùa mỏng, phiêu phiêu đắng đắng, lay động xuất đạo nói duyên dáng dấu vết, xuất trần như tiên cảnh. Nhưng kỳ thật, bọn họ nam giao chi cảnh, chính là tiên giới nội một chỗ tiên cảnh Cho nên lúc này chặt chẽ mà hấp dẫn tiểu đoàn tử tầm mắt không phải này phó giống như tiên cảnh hình ảnh, mà là vị kia ngồi ngay ngắn với đỉnh hóng gió trong vòng, chính tế phẩm trà hương nam tử. Thật xinh đẹp người. 53 tuổi tiểu đoàn tử còn không có học được như thế nào đi khen một người bề ngoài, bất quá này cũng không gây trở ngại nàng đối một cái mỹ nhân thưởng thức. Nàng không tự dắt xem ngây người đi, chờ hoàn hồn là lúc, mới phát hiện chính mình không biết khi nào, cư nhiên lặng lẽ bỏ đến đỉnh hóng gió bên cạnh hai chỉ dơ hề hề móng bước nhỏ lây ngọc thạch bậc thăng, liều mạng dôi đầu nhỏ đi xem nhân ra. Như vậy rõ ràng ánh mắt, kia nam tử cũng đều không phải là người gỗ, tự nhiên sẽ không không hề cảm ứng. Hắn theo tầm mắt nơi phát ra ru mắt, vừa lúc đối thượng tiểu đoàn tử cặp kia tròn xoe sáng kim nhắn mắt, hai người bốn mắt tương đối, một cái trong suốt thuần chí một cái ôn nhu đạm bạc. Người là nhà ai hài tử? Bung trung trà, nam tử ưu nhãm mà đứng dậy, vài bước đi đến tiểu đoàn tử trước mặt, ngồi xuống Đối với nàng vươn tay, tiểu đoàn tử bị đột nhiên tới gần nam tử doa đến, nhịn không được lùi về trong buổi cỏ đi. Ngao ngao một lát sau, lại cảm thấy chính mình quá túng, nàng cùng khởi lưng, phát ra một đạo loại thanh mại khí tiêu to, cùng loại với uy hiếp ý tứ. Siêu hung, đây là một con tiểu tì hưu. Tới gần sau chỉ vội vàng phiết liếc mắt một cái, nam tử liền biết được tiểu đoàn tử nguyên hình. Tục chuyên tì hưu nhất tộc thượng vạn năm tới đều không có con nối roi sinh ra, chỉ cô đơn mấy năm nay. Một vị từ hạ giới phi thăng đi lên thức tỉnh rồi tì hưu huyết mạch hôn huyết tì hưu mang thai, sinh cái toàn tộc sủng tiểu tể tử. Cho nên toàn bộ tì hưu nhất tộc chỉ có như vậy một con ấu tể, xem ra chính là trước mắt này viên tròn vo tiểu đoàn tử. Nam tử cũng không ngoại ý muốn với lại ở chỗ này gặp được tì hưu tiểu tể tử, rốt cuộc hắn hiện giờ chịu mời tiến đến tì hưu tộc địa làm khách, sẽ gặp được này chỉ tiểu tộc sùng sát suất tuy nhỏ, nhưng đều không phải là không có khả năng. Chỉ là... Vì sao tiểu Tỳ hưu nhãi con lúc này dơ hề hề mà một con thú xuất hiện ở chỗ này? Nàng bọn thị nữ đâu? Hoặc là khán hộ trưởng bối chỗ nào vậy? Đều không phải là nam tử tư tưởng âm u, mà là có một số việc không thể không làm người nghĩ nhiều, bởi vì nếu là một cái vô ý, tì hưu nhất tộc này chỉ tiểu tộc sùng thực dễ dàng tao ngộ bất chắc. Hắn hoàn toàn không thể tưởng được, này hết thể nguyên nhân gây ra, đều chỉ là nguyên với tiểu tỳ hưu ham chơi cùng đối ngoại giới hướng tới mà thôi. Bé ngoan, lại đây. Mặc kệ nói như thế nào, tiểu tì hưu phụ thân cùng chính mình sâu xa thâm hậu, nam tử cũng không có khả năng cô đơn mặc kệ nàng một con ấu tể ở bên ngoài hạt hoảng. Tóm lại muốn trước biện pháp đem nàng trao đổi cấp này cha mẹ. Ngao ngao, đường bảo mới bất quá đi. Tiểu tì hưu lại cảnh giác mà sau này lui lui. Mới lần đầu tiên gặp mặt người, sao có thể dễ dàng như vậy được đến tiểu tì hưu tín nhiệm. Rốt cuộc nàng mẫu thân mỗi ngày đều tổng ở nàng bên thai nhắc mãi bên ngoài nhân tâm hiểm ác, làm nàng tiểu tâm điểm Chẳng sợ không ra khỏi cửa, cũng không có thể thiếu phòng bị ý thức, thấy được nhiều, tiểu tì hưu cũng liền nhớ kỹ Còn rất có phòng bị tâm. Nhẹ giọng cười cười, nam tử thuận tay từ trên bàn méo khối tuyết trắng đường bánh, đặt ở lòng bàn tay, dù dỗ mà nhẹ hưng nói, bé ngoan quá bất quá tới. Ca ca nơi này có đường bánh ăn nga. Nam tử cười rộ lên bộ dáng thật sự đẹp, giống như xuân hoa nở rộ, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, mị đến tiểu tì hưu đều ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó... Nàng trầm mắt đã bị kia khối tuyết trắng đường bánh chặt chẽ chiếm cứ. Đường bảo thích nhất ăn đường bánh, nhưng là đường bánh ăn nhiều bập bẹ đau, Mẫu thân không cho ăn nhiều, hiện tại Mẫu thân không ở, nàng trộm ăn một khối, hẳn là không có việc gì đi. Rốt cuộc còn quá tiểu, đối dụ hoặc sức chống cự không đủ. Thức mau, mặt mày mỉm cười nam tử liền nhìn đến bụi cỏ trung tiểu tỷ Hưu thử mà lộ ra đầu nhỏ, nhẹ nhàng người người hắn trong lòng bàn tay đường bánh, Xác nhận không có lầm sao, lập tức một cái phi pháp Trình viên nóng hầm hập mềm như bông đầu nhỏ liền chôn ở hắn lòng bàn tay, ôm đường bánh ăn uống thỏa thích. Đường bánh đại khái thành công người một phần 10 cái bàn tay đại, mà tiểu đoàn tử tuy rằng tròn vo, nhưng là hình thể kỳ thật liền cùng một con tiểu nại miêu không sai biệt lắm đại. Đối lập lên, thậm chí còn không có thành nhân một cái bàn tay đại. Cho nên nàng ôm đường bánh vậy thật là toàn bộ ôm vào trong ngực, từng ngụm từng ngụm mà gặm, tiểu răng sữa ở đường bánh thượng lưu lại một cái tiểu dấu vết, cực kỳ đáng yêu. Thừa dịp nàng ăn cơm thời điểm, nam tử đã đem nàng toàn bộ bế lên tới, đi trở về đỉnh hóng gió. Tiểu đoàn tử trên người dơ hề hề, như vậy tiểu nhân hài tử không thích hợp trực tiếp dùng tiên thuật cho nàng rửa sạch sạch sẽ, làn da quá non, dễ dàng bị thương đến. Cho nên nam tử cực có kiên nhẫn mà cầm điều tuyết trắng khăn, ngưng chút nước trong đi lên, dính ướt khăn sau một chút mà cấp tiểu đoàn tử trà lau sạch sẽ. Khả năng từ nhỏ bị hầu hạ thói quen, tiểu đoàn tử ngoan thật sự. Làm dối móng đuốt liền cấp móng đuốt, làm đầu liền dơ lên đầu nhỏ Làm xoay người liền xoay người, chỉ cần không lo lầm nàng ăn đường bánh, làm gì đều được. Tiểu gia hỏa, người kêu gì? Thật vất vả đem người lau khô, nam tử gần như sủng nịch địa điểm điểm tiểu tì hưu cái chán, ôn nhu hỏi nói. Đường bảo. Tiểu gia hỏa lần này không ngao ngao kêu, trực tiếp miệng phun nhân luôn Nàng tiếng người cùng thú loại tiếng kêu giống nhau, đều mang theo đứa bé độc hưu tiểu nại âm, nghe tới nộn hô hô mà, thực đáng yêu. Cà ca gọi là gì? Lễ thượng vắng lai, đường bảo chính mình tuân ra tên cũng muốn biết nam tử tên. Ta họ Hách Liên, danh Minh Nguyệt, cha ngươi từng là ta Sư tôn, ngươi ta cùng thế hệ, ngươi nhưng cứ gọi ta một tiếng Minh Nguyệt ca ca là được." Hách Liên Minh Nguyệt mỉm cười nói. "Minh Nguyệt ca ca." Đường Bảo hưng phấn mà lớn tiếng kêu to. Tiểu hài tử Thanh Thúy tiếng nói quanh quẩn ở đỉnh hóng gió trong vòng, xua tan này một thất thánh lánh. "Ai?" Hách Liên Minh Nguyệt ôn nhu đáp. Hắn tựa hồ thực thích lần đầu gặp mặt Đường Bảo, không chỉ có cho nàng đường bánh ăn, giúp nàng lau khô tiểu thân mình. Còn tinh tế mà cho nàng đổ nước uống, sợ nàng ăn đường bánh quá làm, sẽ nghẹn. chương hai đại phú ông hệ thống. Tiểu đường bảo có thể biến thành hình người sao? Không thể. Vì sao? Hách liên minh nguyệt kinh ngạc hỏi. Phía trước sư tôn Gợi thư, rõ ràng nói qua đường bảo sinh ra là lúc chính là hình người. Làm sao hiện tại liền không thể biến thành người? Đường bảo không thích. Đường bảo trả lời đến đúng lý hợp tình, lệnh hách liên minh nguyệt nhịn không được lắc đầu bật cười. Người tiểu gia hòa này, thật nịch n Quả thực cùng tỷ tỷ ngươi tính tình giống nhau như lúc. Tỷ tỷ? Đường Bảo nghi hoặc mà mèo mó đầu, cái gì tỷ tỷ? Đường Bảo từng có tỷ tỷ sao? Ở nàng hữu hạn trong trí nhớ, chỉ nhớ mang máng giống như có cái thực chán ghét đệ đệ, lại không có gì tỷ tỷ tồn tại ấn tượng. Hách Liên Minh Nguyệt ngay vậy, dung sắc khẽ biến, nhịn không được hơi có chút phẫn nộ, bọn họ không có đã nói với ngươi, nàng tồn tại sao? Kia lại vì sao cấp Tân Sinh Nhi đặt tên vì Đường, còn lấy Đường Bảo vì nhũ danh? Trực giác hiện tại hách liên minh nguyệt có điểm không vừa sợ, đường bảo nhịn không được hơi hơi lui về phía sau một chút, rời xa hắn. Dũ mắt đối thượng tì hưu hấu tể cặp kia ẩn chứa khiếp đảm sáng kim hai trong mắt, hách liên minh nguyệt lại nhịn không được nhớ lại 3.000 năm trước một khắc song tương tự đôi mắt, nhịn không được mềm lòng mềm. Hắn khẽ thở dài, ô nu đối với tiểu tì hưu xin lỗi, xin lỗi, minh nguyệt ca ca đều không phải là là ở sinh ngươi khí. Ngươi vì cái gì sinh khí? Đường bảo nhỏ giọng hỏi Bởi vì một ít người đã quên nhất không nên quên một người. Đường bảo nghe không hiểu. Đường bảo đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, nói được đúng lý hợp tình. Ha hả a nguyên bản hơi có chút thương cảm không khí bị đường bảo quay rời. Hách liên minh nguyệt nhìn nàng đáng yêu tiểu bộ dáng nhìn không được cười khẽ lên. Nếu ngươi muốn nghe xem nàng chuyện xưa, ta có thể nói cho ngươi. Hắn rôi chỉ nhẹ điểm hạ tì hưu tiểu cánh, đường bảo mẫn cảm mà run run cánh, nhảy đến bên kia đi, xoay người vai đầu nhỏ hỏi, tì tì chuyện xưa sao. Ân hách liên minh nguyệt lời còn chưa dứt, liền bị một đạo thình lình xẻ ra trầm thấp tiếng nói đánh gãy. Đường đường, tới cha nơi này. Một đạo lưu quang hiện lên, đình hóng gió ngoại nhiều ra một tôn cao lớn đẹp đẻ quý giá thân ảnh. Hán bước nhanh đi vào trong đình hóng gió, không cho đường bảo phản ứng cơ hội, trực tiếp một tay đem nàng vất tiến trong lòng ngực. Cha, người được quen thuộc hơi thở, rốt cuộc nhớ tới chính mình là trộm đi ra tới đường bảo trột dạ mà không dám dãy rua, chỉ có thể ngoan ngoán đại ở nàng cha dày rộ Sư tôn. Hách liên minh nguyệt đứng dậy hành lễ. Người ta đã phi thầy trò, không cần đi thêm như thế lại lễ. Dung ngự nhàn nhạt quét hách liên minh nguyệt liếc mắt một cái, tuy ý ở bàn đá đối diện ngồi xuống. Đường bảo móng nuốt nhỏ lay nhà mình cha vào áo, lung lay mà đứng lên, rồi đầu đi xem hách liên minh nguyệt. Cha cha, đây là đường bảo hôm nay tân nhận thức ca ca, nghe nói hắn từ trước là ngài đồ nhi đâu. Ơn, tại hạ giới là lúc, minh nguyệt cùng vi phụ từng có quá một phần thầy trò sâu xa. Đối với chính mình cùng hách liên minh nguyệt quan tâm, dung ngự cũng không ý ché giấu. kia vì cái gì hiện tại minh nguyệt ca ca không phải cha đổ nhi nha? Đường bào vai đầu nhỏ hiếu kỳ nói. Tiểu hài tử đối trên thế giới hết thể sự vật đều tràn ngập tò mò, cho nên đặc biệt thích hướng về đại nhân dò hỏi mười vạn cái vì cái gì? Bởi vì ngươi minh nguyệt ca ca có chính mình người nhà, hắn đến trở về người nhà bên người, tựa như ngươi mẫu thân từ hạ giới phi thăng lúc sau trở về tỷ hữu nhất tộc giống nhau. Đối với nữ nhi đồng nôn đồng ngữ nghi vấn, dung ngữ luôn là có 10 phần kiên nhẫn đi giải đáp. Cha con hai người một hỏi một đáp rất là vui vẻ, lại xem nhẹ đối diện hách liên minh nguyệt dần dần trầm mặt khuôn mặt. Sư, dung ngữ tiên tôn, tại hạ muốn biết, vì sao ngài phải đối đường bảo cố tình giấu giếm đường đường tồn tại. Lời này không giống như là nhất quán như thành phong tuyển nguyệt hách liên minh nguyệt có khả năng nói ra, xem ra vì ngày xưa tiểu sư muội hắn cũng là thật sự tức giận. Xoa xoa nghe xong một đống lớn đường Sọ so nao choáng váng nữ nhi đầu nhỏ Dung ngự khẽ thở dài Lại chưa đối với hách liên minh nguyệt giải thích cái gì Mà là túi đầu ôn nhu mà hống nữ nhi nói Đường đường ngoan ngoãn Chúng ta biến một chút hình người được không Hảo Đường bảo thanh thúy mà đáp Hách liên minh nguyệt muốn xem đường bảo hình người Đường bảo không cho xem Nhưng là nhà mình cha yêu cầu Đường bảo lại là lập tức liền ngay tại chỗ hóa hình Chỉ thấy kim quang bao phủ đường bảo toàn thân Đem nàng thân hình dần dần kéo trường Vậy dần dần biến mất Lộ ra phía dưới bóng loáng lẳng ra, móng nuốt nhỏ hóa thành nhân tộc trẻ mới sinh bạch, nộn tay nhỏ, cái nuôi cánh cùng nhau biến mất. Cuối cùng xuất hiện ở Hách Liên Minh Nguyệt trước mặt, là một con ước chừng 2 3 tuổi, có một đầu tuyết trắng tóc tiểu đoàn tử. Tiểu đoàn tử còn vẫn duy trì hình thú là lúc sáng kim sắc đôi mắt, trong suốt hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm Hách Liên Minh Nguyệt xem, vô hình chung cùng một cái khác lớn lên bản thân ảnh trọng điệp. Đồng tử kịch liệt co dù lại, Hách Liên thậm chí thất thố đến đương trường đứng lên. Hắn run rẩy xuống tay. Chỉ vào không rõ nguyên do đường bảo, môi mỏng trương đóng mở hợp, nửa ngày cũng vô pháp nói ra một câu tới, nàng, nàng, nàng kêu dung đường, là ta cùng với như nhi nữ nhi, nhũ danh gọi là đường đường. Dung ngự một bên thong thả ung dung mà tinh tế chải vớt nữ nhi lộn xộn đầu tóc, một bên không dung hách liên minh nguyệt phản bác mà nói. Đường bảo kêu đường bảo, đường đường không cao hứng mà lay cha đáp ở chính mình trên đầu bàn tay to, không cho hắn lộng. Người cái tiểu gia hỏa, người tiểu tính tình còn rất đại. Chọc nữ nhi chán một chút, không đợi nàng tức giận, dung ngự liền giống như kỳ quái nói, ngươi như thế nào ở chỗ này, ngươi mẫu thân đâu. Không có tiền thiến như tự mình mang theo, đường đường căn bản không có khả năng rời đi tẩm điện nửa bước. Cho nên nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn phân nửa là lại chuồn em. Hơn nữa lần này hẳn là còn bị nàng chuồn em thành công. Nên nói không hổ là hắn nữ nhi sao. Con tuổi nhỏ liền thông minh thật sự, cư nhiên có thể tránh thoát tu vi so nàng cao đến nhiều bọn thị nữ, một mình chạy đến nơi đây tới Đột nhiên không kịp dự phòng bị do hỏi đến trốn ra vấn đề, đường đường lưng cứng đờ, đôi mắt nhỏ nhìn trời nhìn đất xem hách liên minh nguyệt, chính là không dám nhìn nàng cha. Thấy nàng như vậy, đừng nói sớm đã hiểu rõ rung ngự, chính là hách liên minh nguyệt cũng đoán ra nàng làm gì. Ngắm lại chính mình phía trước còn âm như luận một phen, hắn liền cảm thấy buồn cười. Nhưng ánh mắt lại nhìn không được vẫn luôn dừng ở đường đường trên người, vẫn luôn đem nàng xem đến phiền, trốn hồi nhà mình cha trong lòng ngực, lúc này mới miễn cưỡng chính mình thu hồi tầm mắt. Kế tiếp đường đường vẫn luôn đắm chìm ở chính mình trốn ra bị chảo bao lo âu trùng không như thế nào chú ý hách liên minh nguyệt cùng nhà mình cha nói chuyện. Chờ nhận thấy được cha ôm chính mình đứng dậy, nhìn theo cáo từ hách liên minh nguyệt rời đi, nàng mới bừng tỉnh ý thức được chính mình sắp thai vạ đến nơi. Cha! Cha! Đường đường nhút nhát sợ sệt mà kéo kéo dung ngự vắt áo, ngưỡng đầu nhỏ làm ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Biết sợ! Dung ngự mỉm cười rũ mắt, nhìn chăm chú trong lòng ngực nữ nhi muốn nhìn một chút nàng chuẩn bị làm cái gì yêu. Chúng ta đi tìm đại trưởng lão chơi được không? Đương đương tưởng mở chỉ cần nàng cha mang theo nàng đi đại trưởng lao chỗ đó, lại thông chi nàng mẫu thân đi tiếp người, như vậy hôm nay trốn ra sự cố chỉ biết biến thành cha con hai cùng du lịch. Mặc dù xong việc nàng nương có oán trách, cũng chỉ sẽ oán trách nàng cha không nên không rên một tiếng mà dẫn dắt nữ nhi ra cửa mà không nói cho nàng, còn phải nàng bạch bạch lo lắng một hồi. Hoàn mỹ họa thủy đông dẫn chi kế vấn đề là cha có chịu hay không phối hợp nàng. Mẫu thân nổi giận lên bộ dáng quá đáng sợ, một hồi nhớ tới đường đường đều nhịn không được run run tiểu thân mình. Vì không bị trách cứ, nàng dùng ra cả người thủ đoạn, làm nũng làm nịu trang đáng thương, cuối cùng liền chơi xấu đều dùng tới, thật vất vả mới nói phục cha giúp nàng bối lúc này đây hát qua. Thật là bại cho người. Xung nịch địa điểm điểm nữ nhi phấn nộn tiểu mũi, dung ngữ kỳ thật cũng có chút sợ thê tử lửa giận, nhưng là vì nữ nhi Hắn vẫn là khẽ cắn môi quyết định giúp bảo bối khuê nữ đánh hiểm trợ. Cha con hai cái cùng nhau đáp mây bay đi vào tỉ hưu nhất tộc đại trưởng lão cư chỗ. Dung Ngự trở thành tiên đế lúc sau, tiên cung gần đây tu sửa ở tỉ hưu nhất tộc tộc địa cách đó không xa, phương tiện thê tử về nhà mẹ đẻ, cũng phương tiện thê tử nhà mẹ đẻ trưởng bối lại đây vẫn an nữ nhi. Rốt cuộc tỉ hưu nhất tộc thượng vạn năm tới, liền ra như vậy một con độc đinh mầm, có thể nói toàn tộc chí bảo. Rất nhiều các trưởng bối thi thoảng bất quá tới lắc lư lắc lư. Nhìn nhìn lại khỏe mạnh trưởng thành tiểu hữu thể, buổi tối thật đúng là chính là liền tu luyện đều đến nhớ thương. Đương đương cũng quỷ tình, còn tham tiền thật sự, biết được người trong nhà đau nàng, mỗi lần mặc kệ thấy vị nào trưởng bối, miệng đều cùng lau mật giống nhau, một ngụm một cái ra ra mãi mãi mà kêu đến thân thiết, lừa gạt đến các trưởng bối mỗi người cấp tiểu lễ vật. Nói là tiểu lễ vật, nhưng là có thể bị thần thú, vẫn là chủ chiêu tải tỷ hưu nhóm cấp ra tay đồ vật, lại có nào một kiện là vật phàm. Phàm là tùy tiện nào một kiện đi ra ngoài, Không nói dẫn tới tiên giới mỗi người tranh đoạn, cũng có thể mua cái không tồi giá tốt. Mà này đó tiểu lễ vật, tất cả đều bị đôi ở đường đường trời sinh tự mang chữ vật không gian nội, tùy thân mang theo, ai muốn đều không cho. Hào đi, vẫn là có người có thể từ đường đường trong tay khấu tiền. Lenkeng, cảnh cáo cảnh cáo, đại phú ông hệ thống vận chuyển năng lượng không đủ, thỉnh ký chủ kịp thời bổ sung tài vận giá trị. Một đạo lạnh băng vô cơ chất máy móc gâm từ nhỏ đường đường linh hồn chỗ sâu trong vang lên. Giống như một vị vô tình địa chủ lao ra, thúc dục đáng thương tiểu nông dân đường đường nộp thuế. Xú phú phú lại tới đòi tiền. Bất mãn mà đô khởi cái miệng nhỏ, đường đường không tình nguyện mà ở trong lòng nói, đường bảo không phải mấy ngày hôm trước mới cho ngươi một viên tiên ngọc sao. Như thế nào lại muốn? Phú phú không phải ở cố ý lừa nàng, vì hố nàng tiên đi. Đắc, sửa đúng, ký chủ là một tháng trước cấp tiên ngọc, hiện tại tiên ngọc sở chuyển hóa tài vận giá trị đã hao hết. Từ đường đường sau khi sinh có ý thức th Nàng liền biết chính mình linh hồn trô sâu trong tự mang theo một cái tự xưng đại phú ông hệ thống. Cái này hệ thống có rất nhiều hảo ngoạn đạo cụ cùng tấm cạn, công năng khác nhau. Duy nhất khuyết điểm chính là Quá an tiền Mặt chữ ý tứ thượng ăn Dùng hệ thống nói tới nói, hắn 3.000 năm trước vì cứu nàng mạng nhỏ, hao tổn hết thể năng lượng, hệ thống còn bị đánh rất hồi thấp nhất gốc, mất đi đại lượng số liệu. Cho nên yêu cầu nàng cái này bị cứu ký chủ trợ giúp hệ thống tận lực thu thập các loại đáng giá ngoạn ý chuyển hóa thành tương ứng tài vận giá trị. Tài vận giá trị là hệ thống bên trong tiền, cũng là hệ thống vận chuyển sở ắt không thể thiếu năng lượng, không thể thiếu. Thậm chí còn, tài vận giá trị số lượng còn liên quan đến đường đường khí vận, hoặc là nói là tài vận. Nàng sở có được tài vận giá trị càng cao, tài vận càng cường, khí vận cũng tùy theo tăng cường. Lần đầu tiên mở ra hệ thống thời điểm đường đường liền thấy được, nàng tài vận giá trị ngạch chóng là một cái cực đại chứng vịt, không. Chương 3 kiếp trước ký ức. Nhìn cái kia cực đại chứng vịt Lúc ấy năm ấy nửa tuổi đường đường còn thúc đẩy chính mình đầu nhỏ, trầm tư thật lâu. Tự hỏi chính mình tài vận giá trị ngạch trống vì cái gì sẽ là linh. Cuối cùng đến ra một cái có điểm thảm kết luận, bởi vì nàng nghèo. Khả năng chính là bởi vì chuyện này kích thích, dẫn tới từ sau khi sinh vẫn luôn vô tâm không phổi, liền biết đại ở mẫu thân trong lòng ngực ăn ăn uống uống đường đường bắt đầu thích tiền trinh. keng cảnh báo cảnh báo, hệ thống năng lượng báo nguy, thỉnh ký chủ kịp thời bổ sung. Đường đường phát ngốc thời gian quá dài Hệ thống chờ không kịp, lại cùng thúc dục nợ tựa mà hướng nàng đòi tiền. Bẹp bẹp cái miệng nhỏ, tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng Đường Đường vẫn là quyết định mở ra chính mình túi tiền, phú phú chính mình ở ta túi tiền khấu một vạn tài vận giá trị đi dùng. Đường Đường nghịch trống tài khoản cùng hệ thống vận chuyển năng lượng chứa đường tài khoản không phải cùng cái, không trải qua Đường Đường cho phép, đại phú ông hệ thống là tuyệt đối không thể tự mình vận dụng ký chủ tài vận giá trị. Trừ phi đặc thù tình huống, nêu ví dụ Đường Đường tiếp trước thân chết là lúc, vì cứu nàng Năng lượng không đủ đại phú ông hệ thống chỉ có thể tự mình vận dụng nảng kiếp trước sở tích lũy khổng lồ tài vận giá trị thậm chí bán Quang đường đường đạo cụ dương sở hữu hệ thống đạo cụ liền vì giữ được ký chủ mệnh đại phú ông hệ thống hết thảy vận chuyển tất cả đều căn cứ vào ký chủ sinh mệnh an toàn được đến bảo đảm dưới tình huống trước đó hết thể nguyên tắc cùng quy định đều thấp hơn ký chủ sinh mệnh thuận lợi được đến tiền hệ thống lập tức ngoan ngoan an tĩnh. vừa vặn lúc này dung ngữ đại ông nữ nhi đi tới tỉ hưu nhất tộc đại trưởng lao cư trố Không giống người ngoài sở tưởng tượng, chỉ cần là thú loại, đều chỉ có thể ở tại hoang dã trong Sơn động. Kỳ thật thì hưu tộc địa nội có rất nhiều hoa lệ cung điện cùng lịch sự tao nhã phong ốc. Nhưng thì hưu đại trưởng lao cá nhân yêu thích thực kỳ lạ. Hắn liền thích ở tại trong Sơn động, lại còn có học long tộc, ở trong động trồng chất mãn động thiên tài địa bảo. Mỗi ngày ngủ ở này đó bảo vật đôi thượng, làm hắn cực kỳ vui sướng. Dung đại trưởng lao chính mình nói tới nói, có tài bảo làm bạn, buồn vẻ tu luyện mới càng có là thú. Đại trưởng lão cảm giác ngại bén, dung ngự mang theo nữ nhi mới vừa đến này động phủ cửa, đã bị hắn sở cảm ứng được. Nếu là dung ngự gần lẻ loi một mình tiến đến, đại trưởng lão khả năng liền cảnh đều không mang theo phản ứng, nhưng hắn trong lòng ngực còn ôm đường đường, kia chính là đại trưởng lão tâm can bảo bối nhi. Tiểu lão đầu lập tức đứng dậy, dạo tới dạo lui mà bay đến động phủ cửa, tự mình nên đón hắn tâm can bảo bối nhi. Ai ra, lão phu tiểu đường đường, mau tới cấp lão phu nhìn xem, gần nhất nhưng trường cao. Đại trưởng lao đầy mặt hiền từ mà hướng về phía đường đường vơn khô gầy hai tay, cũng không nhiều ít nếp nhăn mặt già cười tủng tìm mà, đủ có thể thấy hắn hảo tâm tình. Đường đường thức thời mà buông ra nàng cha, quay đầu nhào vào đại trưởng lao trong lòng ngực, ngọt ngọt kêu, đại trưởng lao ra ra. Ai, bé ngoan. Đại trưởng lao từ ái mà xoa xoa đường đường đầu nhỏ, dôi tay móc ra một tiểu túi tiên ngọc cho nàng, tới, đây là ra ra cho chúng ta tiểu đường đường một chút tiểu tiền lẻ, hào sinh thu, à. Cảm ơn đại trưởng lão ra ra. Đường đường vui dạo dực mà tiếp nhận đại trưởng lão cấp túi tiền, bảo bối tưởng mà đem này hợp lại ở chính mình trong lòng ngực. Xem đều không cần xem, chỉ bằng túi tiền trọng lượng, đường đường trên cơ bản là có thể dự đánh giá ra bên trong ước chừng có 2-30 viên tiên ngọc. Thả có thể bị đại trưởng lão lấy ra tay, tất nhiên là cực phẩm tiên ngọc, không có mặt khác khả năng. Đường đường, nhìn thấy nữ nhi cư nhiên lại tùy tiện lấy trưởng bối tặng cho tiền tài, dung ngự lập tức kéo xuống mặt tới Thanh âm nhiễm vải phần nghiêm túc, đường đường lưng cứng đở, cuối cùng nhớ tới cha mẹ dạy bảo. Nàng tiểu mày rồi dám ở bên nhau, mãn mang không tha, nhưng vẫn là ngoan ngoan mà đem túi tiền nhỏ tử còn cấp đại trưởng lão. Đường bảo là bé ngoan, không thể lên mặt trưởng lão ra ra tiền. Có cái gì có thể hay không? Đừng nghe ngươi cha mẹ nói bậy, trưởng bối ban không thể tử, ngươi chỉ lo an tâm cầm chính là. Đại trưởng lão hổ cái mặt trừng mắt nhìn dung ngự liếc mắt một cái. Lại cường ngạnh mà đem túi tiền nhét trở lại đường đường trong lòng ngực, còn chi kỷ mà cho nàng hệ ở đai lương thượng, cùng nàng mẫu thân làm túi thơm rửa vào cùng nhau. Cảm ơn đại trưởng Lao Gia Gia, đại trưởng Lao Gia Gia tốt nhất lạc. Tiền Trinh một lần nữa trở lại chính mình trong túi, đường đường mừng rỡ thấy nha không thấy mắt, tiểu nại âm hống khởi người tới mềm mềm mãi mãi, nghe được đại trưởng Lao Tâm đều mềm thành một bãi thủy. Đi đi đi, Gia Gia mang theo chúng ta tiểu đường đường đi ra ngoài chơi, chúng ta đi ngươi nhị trưởng Lao nại nại chỗ đó chích tiền quả được không Hào. Đường Đường dơ lên cao tay nhỏ hoàn hô nói. Tâm tình rất tốt đại trưởng lão dứt khoát hóa thân tỉ human hình, trở trên lưng tiểu Đường Đường bay lên trời, song thẳng cách đó không xa, tỉ Hưu nhị trưởng lão cư chỗ mà đi. Bị quên đi tại chỗ dung ngự bất đắc dĩ mà nhìn kia một ra một trẻ dần dần đi xa bóng dáng, hắn bật cười mà lắc đầu, lầm bẩm, cho nên ta đây là bị cố tình bỏ qua. Thân là tỉ Hưu nhất tộc đại trưởng lão, nếu này nguyện ý, cũng là có thể đối tới chơi khách nhân làm được mọi mặt chủ đáo. Lệnh khách nhân cảm thấy xem như ở nhà. Hiện giờ sở dĩ sẽ như thế đối đại dung ngự, còn không phải đang âm thầm trách cứ bọn họ hai vợ chồng dạy rô đến hài tử đối bọn họ quá mức khách sáo hoặc là cũng có đoán trách bọn họ đối các trưởng bối quá mức khách khí ý tứ. Dung ngự vẫn chưa sinh khí, chỉ là đối với tỳ hưu nhất tộc đối với nữ nhi quá mức sủng lịch thái độ có điểm đau đầu. Dạy rô tiểu hài tử cũng không phải là một mặt sủng nịch là được. Tương phản, quá mức cưng chiều, ngược lại dễ dàng sủng hư hài tử muối mặc kệ dung ngữ là cái cái gì đau đầu tâm tư đại trưởng Lao đã mang theo đường đường đi vào nhị trưởng Lao vườn trái cây nội. Nhị trưởng Lao thích gieo trồng tiên quả, nay vườn trái cây nội hàng năm kết các màu tiên quả, chi đầu phía trên quả lớn chống chất, trái cây phiêu hương, còn chưa đến vườn trái cây, đường đường xa xa mà liền nghe tới rồi kia cổ trái cây đặc có thương ngọt vị. Miệp nhỏ tự động phân bố nước miếng, đường đường trong cổ họng lan lộn, đột nhiên thèm. Chư bỏ tham tài ở ngoài, nàng kỳ thật vẫn là một con tiểu tham ăn, đặc biệt thích ngọt Bất luận cái gì ăn ngon đồ ngọt nàng đều thích. Đặc biệt là thân là thần thú chi khu, trời sinh cường hãn thân thể chú định đường đường như thế nào ăn cũng ăn không xấu chính mình, cho nên nàng đã từng có một đoạn thời gian thực phong túng. Các loại đồ ngọt đều hướng trong miệng tắc, đặc biệt là nàng yêu nhất ăn đường bánh. Lại đã quên, đường ăn nhiều xác thật sẽ không đối nàng thân thể thế nào, nhưng là nàng bụng nhỏ liền như vậy đại, đồ ăn ăn nhiều, chính là sẽ chướng dạ dày. Cuối cùng không hề tiết chế mà đem chính mình ăn căng đường đường khó chịu mà hoa, hoa khóc lớn Còn bị nàng mẫu thân hung hăng mà giáo hấn một đốn Từ đây lúc sau Nhưng phàm là này hùng hài tử nhập khẩu chi vật Đều sẽ bị nàng nương hung hăng không chế sức ăn Ngay cả Tỳ hưu tộc địa nội Các trưởng bối đều bị tiền thiến như nhất nhất dặn do quá Không chuẩn cấp đường đường uy thực quá nhiều ăn vật nhi Cho nên đương đại trưởng láo mang theo đường đường Đến thăm nhị trưởng láo cho ở khi Chẳng sợ nhị trưởng láo lại như thế nào thích đường đường Thậm chí còn cùng đại trưởng láo giống nhau Cho nàng một tiểu túi tiên ngọc đường tiền tiêu vật lại im bật không nhắc tới phải cho đường đường ăn tiên quả nói. Tư thế ngoan ngoắn mà ngồi ở hai vị các trưởng bối trung gian, đường đường đôi mắt nhỏ lại tổng khống chế không được mà ra bên ngoài ngắm. Nàng muốn ăn tiên quả, lại ngượng ngùng trực tiếp mở miệng muốn. Chỉ có thể không ngừng để mong ánh mắt ám chỉ hai vị trưởng bối. Kết quả hai vị này thường ngày cực kỳ yêu thương nàng trưởng bối lại quyền đương chính mình mắt ngủ, chính là nhìn không thấy nhà mình tiểu bảo bối minh kỳ ám chỉ. Vì khuất ba ba mà méo miệng, biết được chính mình ăn vật thất bại. Đường đường chỉ có thể mất mát mà rũ xuống đầu nhỏ, ngầm dưới đáy lòng chọc hệ thống chơi. Phú phú, phú phú, ngươi nói đường bảo khi nào mới có thể tự do mà ăn quả vật nhi. Đắc, chờ ký chủ có tiền thời điểm, tiền có thể mua tới bất luận cái gì vật chất thượng đồ vật. Đường bảo còn chưa đủ có tiền sao. Đường đường theo bản năng ngắm mắt chính mình tài khoản ngạch trống, ước chừng có thượng 10 vạn điểm tài vận giá trị. Đại phú ông hệ thống tài vận giá trị đổi tính toán rất đơn giản. Một viên thượng phẩm tiên ngọc liền cung cấp với một chút tài vận giá trị. Mà tiên ngọc chính là tiên giới nội phổ biến lưu thông tiền, cộng chia làm hạ trung thượng cực 4 cái phẩm cấp, mỗi một bậc đổi xuất đều là trăm tiên chế. Nếu ví dụ, 100 viên hạ phẩm tiên ngọc có thể đổi một viên trung phẩm tiên ngọc, mà 100 viên trung phẩm tiên ngọc tắc có thể đổi một viên thượng phẩm tiên ngọc bộ ráng này, kế tiếp đổi xuất lấy này loại suy. Bộ ráng này tính nói, tài vận giá trị đổi nhìn như thực nghi Rốt cuộc đường đường chỉ cần ở sở hữu các trưởng bối trước mặt hạt làm một vòng, là có thể được đến thượng trăm viên cực phẩm thượng phẩm không đợi tiên ngọc. Nhưng mặc danh mà, đường đường chính là có một loại chính mình lỗ vốn cảm giác. Rõ ràng từ trước tài vận giá trị đổi, căn bản không như vậy quý mới là, nhưng nàng lại đối này nói không nên lời cái nguyên cơ tới, chỉ có thể tiếp tục bị hệ thống hô tiền. Thư sinh ra khởi, đường đường liền có được kiếp trước 3 tuổi ký ức. Nàng biết chính mình chết quá một lần, lại ở đại phú ông hệ thống cứu vất hạ sống lại đây còn một lần nữa đầu thai tiến nàng mẹ ruột trong bụng. Tuy rằng đường đường không phải thực minh bạch nàng vì cái gì thay đổi cái thân cha, còn sinh ra ở thần kỳ tiên giới nổi Bất quá không quan hệ, dù sao nàng kiếp trước thân cha cũng đối nàng không tốt, bị thương mẫu thân tâm, còn cưới cái hư mẹ kế, có cái chán ghét đệ đệ. Nay một đời nàng cũng có nhà mình cha mẹ đau sủng, mới không thèm để ý kiếp trước hết thảy Bất quá cũng căn cứ vào hệ thống ân cứu mạng, cho nên đối nó nói, đường đường luôn luôn thực tin phục. Tỷ như hệ thống kêu nàng mỗi tháng nhớ rõ ném xúc sắc, nàng từ học được đi đường sau liền nguyệt, nguyệt ném xúc sắc, ở hệ thống nội được không ít hảo chơi lại thú vị đạo cụ cùng tấm cản. Tỷ như hệ thống kêu nàng nhiều hơn chứa đựng tài vận giá trị, nàng liền đem chính mình từ nhỏ đến lớn đoạt được mỗi một số tiền tài, đều tồn một nửa ở hệ thống nội, tùy ý hệ thống đem này chuyển hóa vì tài vận giá trị. Tỷ như hệ thống đối đường đường dạy dỗ nhiều không kể xiết, nhưng nó mặc kệ làm chuyện gì đều là xuất phát từ trợ giúp ký chủ trở thành tiên giới đệ nhất đại phú ông mục đích, cũng không thương tổn Đường Đường, cũng cũng không bức bách nàng đi làm chính mình không thích làm sự tình. Hào đi, đòi tiền thời điểm ngoại trừ, mỗi lần bị người đòi tiền, Đường Đường đều sẽ lập tức hóa thân bắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước cái loại này. Đúng rồi, nàng tháng này ném đầu số lần còn không có sử dụng, hiện tại vừa lúc có thể tìm một cơ hội thử một chút. Tích góp như vậy nhiều tài vận giá trị, Đường Bảo vận khí hẳn là cũng biến hảo đi. Nghĩ đến liền làm, là tiểu hài tử nhất quán khiêu thoát tắc phong. Đường đường dơ lên đầu nhỏ, cầu xin mà hướng về phía hai vị trưởng bối nói, đại trưởng lao ra ra, nhị trưởng lão nãi nãi, đường bảo có thể đi ra ngoài chơi trong chốc lát sao. Liên một lát, đường bảo ngoan ngoan mà không chạy xa, liền ở vườn trái cây chơi. Vì tăng cường chính mình lời nói mức độ đáng tin, nàng còn vươn tay nhỏ, ngón cái cùng ngón trò niết ở bên nhau, hình thành một cái tiểu nhọn nhọn, khoa tay muối chân một chút, như thế nào một chút. Chương 4 ma pháp phòng. Ha ha ha. Đi chơi đi, cơm chiều phía trước trở về là được. Nhị trưởng lão hỏa ái mà sờ sờ Đường Đường đầu nhỏ, từ trên bàn cầm lấy 2 3 khối tiểu điểm tâm bọc nhập giấy dầu chung, nhét vào đường đường bên hông tiểu túi tiền. Nàng một bên tắc, còn một bên tinh tế mà dặn dò nói, "Tiểu Đường Đường đói bụng liền ăn điểm tâm, chớ có đi trích trên cây trái cây, có chút trái cây chưa thành thục, ăn là muốn tiêu chảy." Đường Bảo biết rồi. Đường Đường ngoan ngoãn gật gật đầu. Đãi nhị trưởng lao đem cho nàng tiểu ấm nước cũng chứa đầy mùi sữa 10 phần thú nhũ lúc sau, nàng mới trang bị đầy đủ hết mà một cục bột ra cửa vui vẻ. Ở nhà nàng mẫu thân khả năng sẽ câu nàng không cho đi ra ngoài chơi, nhưng chỉ cần là ở tì hưu tộc địa nội bất luận cái gì một vị trưởng bối chỗ đó, đường đường đều sẽ chơi thật sự vui vẻ. So với tiền thiến như đối hải tử quá căng thẳng, tì hưu các trưởng bối đều cảm thấy tiểu hài tử sao, hoặc bắt mê chơi là thiên tính, từ nhỏ quăng ngã đập đánh mà lớn lên cũng không gì Dù sao bọn họ Tỳ hưu đều ra giày thì béo, quăng ngã không xấu. Đường đường vui vẻ tựa mà chạy ra nhị trưởng lao sở cư trú trong rừng nhà gỗ, lập tức vọt vào quả trong rừng. Nàng biến hóa thành tì hưu nguyên hình, dáng người linh hoạt mà ở trong rừng cây nhảy lên, mấy cái lên xuống gian, liền dễ như chở bàn tay mà trốn vào một cái ẩn ngấp phía dưới huyệt động chỗ sâu trong. Nơi này là đường đường căn cứ bí mật. Nàng ở mỗi một vị tỳ hưu trưởng bối chô ở phụ cận đều có cùng loại căn cứ bí mật. Các trưởng bối biết được nàng tiểu bí mật, nhưng đều trong lòng biết rõ ràng mà không có vết trần, cũng không đi cố ý cha xét, cho tiểu đường đường cực đại tự do độ. Kỳ thật trên cơ bản, chỉ cần đường đường chơi bộ phạm vi không vượt qua các trưởng bối sở riêng thiết hạ kết giới phạm vi, liền không ai sẽ đi nhiều quản nàng chạy tới nơi nào vui vẻ. Quen cửa quen mẹo mà chui vào chính mình căn cứ bí mật, thông qua một cái cực kỳ hẹp hòi, ước chừng chỉ có đường đường cái này mèo con dường như hình thể mới có thể thông qua khúc chết thông đạo lúc sau là một tảng lớn chống trải ngầm huyệt động. Nay huyệt động là ai khai thác ra tới hiện giờ đã không thể hiểu hết, nhưng giờ này khác này, nơi đây đã là trở thành đường đường địa bàn, cái này lại là có thể xác nhận. Ngay ngầm huyệt động bên trong cũng không người ngoài tưởng tượng tối tăm dơ bẩn, ngược lại cực kỳ sạch sẽ sáng ngời. Huyệt động đỉnh được khảm mấy viên cực phẩm phát sáng ngọc, chính nuôi nhu mà phát ra quan mang. Mặt đất sở hữu địa phương đều phô một tầng mềm mại thúy lục sắc đan bằng cỏ thảm, đem xấu xí thổ tầng che dấu. Địa phương khắc tác giải rác mà bày các loại mềm như bông tiểu gối đầu, còn có một bộ giống mô giống dạng một chất tiểu da cụ. Mấy thứ này nguyên vật liệu đều là cực hảo chân phẩm, tỉ như kia tiểu gối đầu lửa mặt đó là dùng đến vạn 5 băng tơ tầm sở dệt mà thành, kia bộ một chất bàn nhỏ ghế càng là dùng được với tốt nam hương tiên một sở điều khắc mà thành. Nhưng đều không ngoại lệ, chúng nó tất cả đều bán tương thô rác. Nhưng đường đường lại một chút ghét bỏ chúng nó ý tứ đều không có, ngược lại đối này đó tiểu đồ vật đương thành bảo bối giống nhau yêu quý Bởi vì này đó đều là đường đường chính mình làm nha. Ở bị hệ thống dò hỏi đến thời điểm, đường đường là như vậy tự hào mà dơ lên cao đôi tay, hướng về hệ thống triển lãm chính mình chân chính bà bối. Hỏi, xin hỏi ký chủ chuẩn bị bắt đầu ném đầu sao? Bắt đầu lạc bắt đầu lạc, phú phú không cần thúc dục Tự hào giới thiệu không có được đến ứng coi thổi phồng, đường đường không lớn cao hứng mà buông tay, ngược lại móc ra một viên cực phẩm tiên ngọc đưa cho đại phú ông hệ thống. Nột, đường bảo muốn ném đầu. Lên keng Chúc mừng ký chủ, thành công tiêu phí một viên cực phẩm tiên ngọc đặt mua một lần ném đầu cơ hội, xin hỏi hay không bắt đầu ném đầu? Có giờ không? Đúng vậy đã bắt đầu ngoe dục dịch đường đường tả hữu ha một chút lòng bàn tay, xoa tay hầm hẹ mà chuẩn bị thí nghiệm chính mình lần này vận khí như thế nào. Trong hư không, vô số thần bí lực lượng cấu thành từng điều lộng lấy kim sắc số liệu lưu. Này đó số liệu lưu mãnh liệt mà hội tụ mà đến, dần dần hình thành một viên ngăn nắp kim sắc xúc sắc, này xúc sắc chi thật lớn lại là so đường đường toàn bộ nắm đều lớn hơn mấy lần. Nó treo ở giữa không chung, quay tròn thẳng chuyển, mặt ngoài điểm số không ngừng nhảy lên, chỉ chờ đãi bị dừng lại kia một viên. Ở đường đường trước người, có một viên đỏ tươi nửa vòng tròn cầu hình cái nút. Chơi qua vô số ném đầu trò chơi đường đường biết được, chỉ cần nàng ấn xuống này viên cái nút, phía chân trời xuống sắc liền sẽ tự động đình chỉ chuyển động. Không có chút nào do dự, nàng ngâng lên móngướt, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đột nhiên ấn ở màu đỏ cái nút thượng. Đỏ tươi cái nút đột nhiên đi xuống hãm, cùng lúc đó, giống như đã chịu cái gì ngăn trở giống nhau, nguyên bản còn ở điên cuồng xoay tròn kim sắc xuất sắc đột nhiên liên lặng ngừng ở có được 6 cái song song màu lam tiểu điểm điểm một mặt thượng. Là 6. Lên keng, thỉnh đi phía trước 6 bước. Theo điểm số hiện lên, một đạo màu lam nhạt hôn tạp kim quang tiểu đạo ở đường đường trước mặt trải ra mở ra. Này trên đường nhỏ bị từng khối tiểu ô vông ngăn cách, vừa vặn có 6 cái ô vông, tạo thành này không dài không ngắn quang chi thông đạo. gian Đường đường còn có thể từ này sau cái tiểu ô vương thượng nhìn ra một đám bất đồng tiêu chí ký hiệu, nàng biết được một ít ký hiệu sở đại biểu ý nghĩa, cũng có chút xa lạ ký hiệu là nàng còn chưa đặt chân quá thần bí lãnh địa. Mà lúc này đây, thông đạo cuối, còn lại là một cái đường đường cuộc đời này chưa bao giờ gặp qua, lại mơ hồ cảm thấy có vài phần quen thuộc đồ án. Nàng to mò mà bước ra bước chân, trong lòng âm thầm đi theo mấy đạo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuối cùng một bước rơi xuống. Từ đường đường dưới lòng bản chân sáng lên chính là một cái sao sáu cánh đồ án. Lộng lây hoa quang đại trán, cũng dần dần xoay tròn lên, càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh. Ở đường đường đột nhiên không kịp dự phòng dưới, đột nhiên đem nàng hấp thu đi vào. Nha! Mềm mại mà kinh hô một tiếng, đường đường choáng váng mà bị vứt vào một cái thần bí không gian nội. Nàng toàn bộ nắm quỷ dạp trên mặt đất, hơi hơi thở hồn hện. Hảo sau một lúc lâu, rốt cuộc cảm giác đầu không như vậy choáng váng đường đường thử chóng Lão Đào lắc lư mà bò lên thân. Trước mắt cảnh tượng lập tức trở nên tối tăm, nàng tựa hồ đã rời đi chính mình nguyên bản sở quen thuộc thế giới, đi tới một chỗ phá lệ thần bí địa phương. Cái này địa phương không phải rất lớn, chỉ là một kiện nho nhỏ phòng, Phòng bốn phía đều treo đầy màu đỏ đen vải mảnh, chỉ còn trong một góc giá cắm nến còn ở lặng lặng tiêu đốt, nương ngọn đến tối tăm quang mang miễn cưỡng chiếu sáng. Khó trách nơi này như vậy ám. Đường Đường trong lòng nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Ha ha Tiểu Khả ái Khi cách 3.000 năm, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Một đạo thần bí mà xa xưa giọng nữ từ đường đường đỉnh đầu văng lên, nàng chấn kinh dưới, đột nhiên rơ lên đầu nhỏ, tròn tròn đồng tử co rút lại thành dựng đồng, lưng cùng khởi, lợi trảo lượng ra, bày ra một cái tiến công tư thế. Người là ai? Bị dọa tạc mau nắm toàn bộ đều mượt mà một vòng, nhưng nàng hoàn toàn không thèm để ý, chỉ chuyên chú mà nhìn chầm chầm trước mắt. Cái bàn! Cái này trường hợp lại nói tiếp có điểm tiểu bí thương. Bởi vì đường đường trình độ độ cao thật sự là quá lùn dẫn tới nàng trường hướng vị kia ngồi ngay ngắn với bản sau kẻ thần bí là lúc chỉ có thể nhìn đến một trường phô màu đỏ tươi khăn trải bản cao lớn cái bản cùng một cái loang thoáng màu đen đỉnh đầu nàng liền nhân ra chính mặt cũng không thấy tiểu mày ninh lên hiển nhiên cũng phát hiện điểm này đường đường hơi hơi ngồi sổm xuống, xuống. hữu lực chi sau bỗng nhiên phát lực kéo toàn bộ thú hướng về phía trước nhảy lên, dễ như trở bàn tay mà nhảy lên kia trương ước chừng có nửaượng chi cao mặt bản Nàng thậm chí liền cánh đều không có triển khai. "Ai đầu nhỏ, đường đường đánh ra trước mắt vị này mang màu đen mũ trưởng, thấy không rõ thật nhan thần bí nữ tử, lại lần nữa nghiêm túc mà dò hỏi, ngươi là ai?" A Lạc gặp lại đệ nhất mặt, tiểu khả ai chỉ muốn biết tỷ tỷ gọi là gì sao? Người biếng mà một tay chống hàm dưới, thần bí nữ tử duy nhất lộ ở bên ngoài đỏ thắm môi hơi hơi gợi lên, lộ ra một cái hứng thú mười phần tươi cười. Nàng như lúc ban đầu tuyết Hàn Lộ Đông lạnh hai mắt xuyên thấu qua mũ trưởng che lớp Dương ở đường đường trên người, khóe miệng ý cười dần dần trở nên ác liệt. "Ta cho rằng, ngươi kỳ thật càng muốn biết, vị tia bị ngươi sở cố tình quên đi người, hiện giờ chỗ sâu trong phương nào đâu?" Trong lòng đống nhiên ngậy dựng, như con kiến gặm thực giống nhau rất nhỏ đau đớn rầm rập mà từ trong cơ thể dâng lên. Đường Đường khó hiểu mà che lại ngực, mê mang ánh mắt nhìn phía thần bí nữ tử, nước mắt bất kỳ nhiên chạy xuống, "Ngươi đang nói cái gì?" Đường Bảo nghe không hiểu. "Còn có?" Đường Bảo vì cái gì ở khóc? Không biết, chính là hảo khổ sở a tầm mắt chạm đến tỳ hưu hấu tể đáy mắt lệ quang, thần bí nữ tử bên miệng mơ hổ mang theo trò đùa dai tươi cười nhanh chóng săn bằng. Nàng không được tự nhiên mà bỏ qua một bên đầu, tay lại rất thành thật mà rồi đến tiểu hấu tể trên mặt, nhẹ nhàng lao đi kia ướt át nước mắt, đừng khóc. Đường bảo cũng, cách, không nghĩ khóc, nhưng là cách. Nước mắt, ngăn không được. Đường đường dứt khoát tại chấu ngồi xuống, đôi tay không được lao nước mắt. Thâm giác ở một cái người xa lạ trước mặt bộ dáng này không thể hiểu được mà khóc giống lên, hảo mất mặt. Cũng không biết vì sao, nàng đấy lòng như là bị người thọc khai một cái động, quần quần không ngừng bi thương từ huyệt động chỗ sâu trong không ngừng trào ra, như mánh liệt sóng biển giống nhau, ý đồ đem nàng cả người bao phủ. Hảo bi thương, không thở nổi. Mẫu thân, đường bảo thật là khó chịu. Ai không biết là ai, phát ra một đạo thâm trầm thở dài. Trong bóng đêm, một đôi hơi lạnh tái nhuận bàn tay trắng. Nhẹ nhàng ngâng lên đường đường đầu nhỏ, trong lòng bàn tay giật tràn ra hơi hơi trắng tinh quang mang, một chút dung nhập nàng thức hải trong vòng, đem kia mơ hổ phải phá tan nhà giam ký ức bao bọc lấy, vì này thêm lại một tầng công siềng. Người sẽ hối hận. Không biết là ai thanh âm, lưu tại đường đường trái tim. Nhắm chặt lông mi khẽ run, đường đường chậm rãi mở hai tròng mắt. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được hết thể cực kỳ xa lạ, nhưng nàng lại toàn không sợ ý, chỉ mở to một đôi trong suốt đến giống như thanh khê giống nhau kim mắt Tô Môn mà nhìn về phía trước mắt vị kia mang đen nhánh mũ trắng xa lạ nữ tử. "Tỷ tỷ, người là ai nha?" Nàng tựa hồ lần đầu tiên nhìn thấy người này. Hoang nên đi vào ma pháp phòng, thỉnh tuyển định phù hợp điều kiện người đạt được một chương tùy cơ tấm cả. Thần bí nữ tử cũng biểu hiện đến giống như lần đầu tiên nhìn thấy Đường Đường giống nhau, chỉ lo chính mình hoàn thành chính mình chức trách. "Lựa chọn." "Muốn Đường Bảo làm cái gì lựa chọn?" Thấy Đường Đường không hiểu, thần bí nữ tử dối chỉ nhẹ điểm mặt bàn, "Đường Đường thuận thế cúi đầu." liền thấy chính mình dưới lòng bàn chân bãi sáu chương tấm cạc, mỗi một tấm cạc đều vừa lúc ngăn chặn khăn trải bàn thượng, cái kia sao sáu cánh đồ án một cái rắc, vây thành một vòng tròn. Ma đương đường đường liền ngồi xổm vòng tròn ở giữa. Nàng chuyển tiểu thân mình nghiêm túc mà nhìn một vòng, phát hiện mỗi chương tấm cạc thượng đều viết một câu ngắn gọn nói, dùng để đại chỉ người nào đó. Nay sáu câu nói phân biệt vì, ma pháp phòng trong nhất luồn người, tiên buồn trái cây trung nữ tính, toàn tộc nhất giàu có tỷ hữu, tiên giới mạnh nhất người, thế gian người đẹp nhất. Trong bóng đêm hát cám, đương đương ước chừng có thể đoán ra trong đó vài người thân phận, tỷ như kia ma pháp phòng trong nhất lùn người không cần hoài nghi, chính là nàng chính mình, mà tiên vườn trái cây trung nữ tính chỉ có nhị trưởng lão, toàn tộc nhất giàu có tỉ hưu khẳng định là nàng nương, như vậy, tiên giới mạnh nhất người hẳn là cha đi, chứ năm người mạnh nhất lễ vật, khả năng ở sở hữu hài tử trong lòng, phụ thân đều là cường đại nhất đại danh tử. Cho nên cơ hồ vừa thấy đến kêu tiên giới mạnh nhất người câu chữ Nàng trong đầu sở hiện lên đó là nhà mình cha kia như che trời đại thụ cao lớn cường tráng thân ảnh. Mặc dù ngày thường cha luôn là đối chính mình quản giáo nghiêm khắc, nhưng đường đường quả nhiên vẫn là trừ bỏ mẫu thân ở ngoài, thích nhất cha. Không chút do dự, đường đường tay nhỏ hấn ở viết tiên giới mạnh nhất người tấm cặp thượng, lễ vật cấp cha. Tiểu khả ái, ngươi xác định muốn tuyển cái này. Thần bí nữ tử nhảy cao một bên lông mày, xác nhận mà hỏi lại một lần. Ngươi này cũng không phải là ngươi trong miệng cha, hiện giờ lựa chọn. Ngày sau biết được chân tướng nhưng đừng khóc, liền phải cái này, chính là cảm thấy nhà mình cha thiên hạ đệ nhất vô địch cường đại đường đường tin tưởng vững chắc chính mình lựa chọn. Vậy được rồi, nhân ra đều quyết định, thần bí nữ tử cũng sẽ không lại tốn nhiều miệng lươi khuyên nàng sửa đổi. Trắng nón mảnh khảnh bàn tay trắng treo không ở thủy tinh cầu thượng, mở mịn xa xưa giọng nữ quanh quẩn ở ma pháp trong phòng. Lực lượng thần bí theo thủy tinh cầu nội dần dần sáng lên quang mang đột nhiên khuyết tán mở ra, lôi cuốn một phần chứa đầy tình yêu lễ vật hóa thành kim mang đưa hướng xa xôi phương xa Tiên giới Đông Ly Huyền cảnh ẩn với huyền cảnh trung ương nơi có một tòa đổi chiều gặp gây ngọn núi hiểm trở ngọn núi từ cái đáy hướng về phía trước dần dần mở rộng hình thành một tòa cùng loại với đảo tam giác to lớn cảnh quan ở kia tam giác chi đỉnh mặt bằng thượng đứng sừng sững một tòa cổ xưa mà hoa lệ cung điện nay giữa điện lại phi cái gì đẹp đẽ quý giá phi phạm chủ điện mà là một thanh rất là hùng dị tráng lệ kinhnh thiên cự kiếm giống như trụ trời ma kia trụ trời đỉnh Các đơn sơ mà kết cái nho nhỏ nhà gỗ. Phòng trong trống dông mà, chỉ có một vị ngồi ngay ngắn với đệm hương bổ phía trên, đang ở dốc lòng tu luyện tuấn mị thanh niên. Hôm nay vốn nên cùng ngày xưa giống nhau, như nước chảy thời gian ở dài dòng tu luyện bên trong dần dần mất đi, một ngày lại một ngày nhàm chán thời gian, cuối cùng đổi lấy bất quá là càng ngày càng tăng siêu cường thực lực. Nhưng bất luận cường không cường, kỳ thật đều cùng thanh niên không gì quan hệ. Bởi vì ở còn chưa chạm đến chân chính đỉnh núi phía trước, Hắn chỉ biết vẫn luôn một con mà đi phía trước trèo lên, chưa bao giờ dừng lại nửa bước. Ngoài ý muốn một phần nho nhỏ lễ vật buông xuống, đánh vỡ hôm nay nhàm chán thời gian. Nhỏ đến không thể phát hiện kim quang chợt lóe mà qua, khép hờ hai tròng mắt chưa mở, tay đã là nâng lên, hai ngón tay tinh chuẩn mà kẹp lấy một trường tiểu xảo tấm cạn. Không biết từ đâu mà đến tiểu lễ vật phía trên mang theo nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt quen thuộc hơi thở, này luồng hơi thở đã từng tồn tại với 3.000 năm trước mô đoạn khắc cốt minh tâm thời gian bên trong Hiện giờ trải qua thật mạnh thời gian cùng không gian, lại lần nữa chuyển lại đến nhất nên được đến nó người trong tay. Đen nhánh hai tròng mắt không biết khi nào mở, vốn nên lăng liệt băng hàn ánh mắt, tại đây một khắc, lại là kỳ dị mà hiện ra vài phần ôn nu. Hắn ru đầu, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sắt tấm cạt phía trên kia trường trắng tinh cánh chim đáng yêu tiểu nữ Hải Lật qua tấm cạt, chỉ thấy kia mặt trái chỉ dùng hoa lệ mạ vàng viết ba cái thượng cổ thần khế văn, thiên sứ tạp. Đường bảo, người quả nhiên không chết. Thanh lánh chung mang theo vài phần nhu hòa nói nhỏ rơi rụng ở trống giống nhà gỗ bên trong, quanh quần khởi một thất thiên tĩnh. Đường đường lại lâm vào cảnh trong mơ bên trong. Đường bảo. Đường bảo, đến vi sư nơi này tới. Không biết từ đâu mà đến thanh lánh giọng nam ở ôn nhu mà kêu gọi nàng. Hi hi hi. Sư tôn nha. Theo trước mỗi một lần cảnh trong mơ giống nhau, bị triệu hoán tiểu Hải nhi vui sướng mà cười, lộc cục bước chân ngắn nhỏ ý lại mà nhào vào kia thấy không rõ khuôn mặt nam tử trong lòng lực. Làm nũng mà nhẹ nhàng đong đưa tiểu thân mình, sư tôn sư tôn. Đường bảo muốn ăn đường bánh. Không thể, ăn nhiều lo lắng răng đau. Cảnh trong mơ tuy rằng hư hảo, nhưng đường đường vẫn là có thể thiết thân cảm nhận được kia xa lạ nam tử đối nàng nồng đậm sùng ái. này phân sùng nịch tình yêu không thua với nàng cha mâu thân, nhưng mặc kệ nàng như vậy dùng sức hồi tưởng, đều không thể nhớ lại người này đến tuột cùng là ai, càng vô pháp thấy do hắn dung mạo thậm chí còn nhắm chặt hai tròng mắt đột nhiên mở. Đường đường lại một lần chảy nước mắt từ ở cảnh trong mơ thức tỉnh. Thậm chí còn, ta sau khi tỉnh dậy cũng sẽ không lại nhớ rõ ngươi. Mê mang ánh mắt dần dần thanh minh, nàng ngồi dậy, nghi hoặc mà xoa xoa chính mình ướt dầm dề khuôn mặt nhỏ, kỳ quái, trong động lầu thủy sao. Dơ lên đầu nhỏ, đường đường cẩn thận đánh giá một chút dần dần có điểm ướt át địa huyệt đỉnh. Xôn sao? Lỗ thai nhỏ mẫn cảm mà run run, hậu chi hậu rắc mà ý thức được bên ngoài đang mưa đường đường A. Mà một tiếng la hoảng Đường bảo phải bị nước mưa bao phủ. Kỳ thật còn không có, nhưng là chiếu bên ngoài trời mưa lượng, bao phủ cái này phía dưới huyệt động cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cho nên không nghĩ biến thành lạc canh tì hưu đường đường vội vàng liền móng vốt mang cánh mà dây rủa từ địa huyệt bỏ ra tới, một đường trốn tránh bắt buồn mưa to trở về hướng. Đại trưởng lao ra ra, nhị trưởng lão nãi nãi, trời mưa lạp trời mưa lạp, cứu cứu đường bảo, cứu cứu đường bảo. Mọi người đều biết, tì hưu nhóm hình thể đều thực đổ sộ. Điểm này kỳ thật là rất nhiều thần thú cùng đại yêu nhóm chúng tính. Ma thực thần kỳ, thiên nhiên bên trong cũng có rất nhiều sinh trưởng thật lớn cây cối cùng thật lớn hoa cỏ linh tinh địa phương. Thân ở với trong đó to lớn các con vật bất quá cùng loại với ngoại giới sinh trưởng với bình thường trong rừng rậm bình thường động vật giống nhau, hai bên hình thể thượng có nào đó kỳ diệu phù hợp cảm. Cũng bởi vậy, rất nhiều thần thú cùng đại yêu đều đều thích ở này, đó thật lớn rừng rậm gian sâu ở, bọn họ cho rằng đây là thiên địa đối bọn họ tạo. Bất quá tương ứng Này đó tặng nơi khí hậu cũng bị cự đại hóa. Tỷ như kêu lại tầm thường bất quá trời mưa, kỳ thật một viên giọt mưa trừng đường đường một toàn bộ thú như vậy đại, nhiều nện xuống tới mấy viên, là có thể đem nàng bao phủ ở bên trong. Nguyên nhân chính là như thế, từ sinh ra bắt đầu, đường đường sở học sẽ chuyện thứ nhất không phải nói chuyện, cũng không phải đứng thẳng, mà là đối thiên điệu tự nhiên sợ hãi. Nàng còn quá nhỏ, ở tự nhiên bên trong nhỏ bé đến giống như bùi bặm. Cho nên mỗi lần phàm là bên ngoài có cái gì quát phong trời mưa hư thời tiết, Đường đường trước tiên làm chính là hoa ở trưởng bối che chở hạ run bẩn bật. Hiển nhiên, đồng dạng biết do ngoại giới khí hậu biến hóa đối nhà mình tiểu hấu tể uy hiếp các trưởng bối cũng sẽ không mặc kệ đường đường một mình bên ngoài. Cơ hồ ở một nhận thấy được trời mưa lúc ấy, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liền nhanh chóng lệ ra ngoài phòng, tìm kiếm không biết chạy tới nơi nào vui vẻ tiểu hấu thể Hóa thành nguyên hình 2 chỉ cự thú thân cao hơn 1.000 ngàn trượng, dù vậy, tại đây phiến thật lớn rừng rậm bên trong. Cũng bất quá là hình thể hơi đại nhưng còn ở bình thường phạm vi thú loại thôi. Bất quá như vậy khổng lồ hình thể, kỳ thật đã cũng đủ là một đường vội vội vàng vàng buôn đảo trở về đường đường thấy được. Đại trưởng lao ra ra, nhị trưởng lão nãi nãi, đường bảo ở chỗ này. Đường đường cơ hội là dùng ra ăn mãi kính nhi ở kêu gọi, còn hảo như thế làm đều không phải là không có hiệu quả. thức mong mà, hai vị chú ý tới nhà mình tiểu hấu thể thân ảnh các trưởng bối lập tức chạy như bay mà đến, đem nàng bảo vệ ở thân thể cao lớn hạng. Nhị trưởng lão chậm rãi thu nhỏ lại hình thể, đem chính mình biến thành bình thường liệp báo lớn nhỏ, mấy cái linh hoạt mà nhảy lên, đi vào đường đường trước mặt, túi đầu ngậm nàng sau cổ, đem nàng toàn bộ sách lên tới. Bị ngậm trụ vận mệnh sau cổ, đường đường theo bản năng mà cuốn xúc khởi tay chân cùng cái đuôi, cả người ngoan ngoắn mà đoàn thành một viên tì hưu cầu, tùy ý trưởng bối ngậm nàng hồi hoa. Lan lộn như vậy một chuyến, mọi người toàn thân đều ước đấm. Đại trưởng lão bị nhị trưởng lão đuổi đi, đi phía sau rửa mặt nhị trưởng lao tắc tự mình mang theo đường đường tắm gội. Nàng nơi này có tiên tuyển, riêng từ ngoại giới bắt giữ tới suối nguồn, dùng bí pháp phong ấn với nhà gâu ngoại kia nước miếng giếng nội. Trong giếng có ống dẫn tinh cả ấm áp nước suối, vẫn luôn kéo dài đến nhị trưởng lao sở cư trú nhà gỗ trong vòng. Nói là nhà gỗ, kỳ thật chỉ là bởi vì nhị trưởng lao nơi này toàn từ tiên giới nội một loại nhất kiên cô kim cương tiên mục sở tạo, trên thực tế khắp nhà ở diện tích không nhỏ, có thể so với một tòa loại nhỏ cung điện Tẩy xong rồi nóng hầm hập nước cấm tắm, đường đường rối tung ứt rầm rề tuyết phát, ăn mặc lỏng lẻo không hề hào đai lưng đồ lót mừng rỡ mà ở nhà gỗ nội nơi nơi chạy loạn. Hoàn toàn một bộ ở hạt chơi tư thế. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không thấy hiểu này tiểu tể tử ở cười ngây nô cái cái gì, nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ theo tiểu cô nương sáng lạn miệng cười mà cùng nhau vui vẻ lên. Có lẽ trưởng bối cùng hài tử chi gian vui sướng chính là đơn giản như vậy, một phương vui vẻ, một bên cũng tùy theo cảm thấy vui sướng. Bất quả này Phân không thể hiểu được tới vui sướng vẫn chưa liên tục bao lâu, cũng không phải bởi vì dung ngự phu thê tới đón người, mà là bọn họ tới đón người đồng thời, còn cấp đường đường mang đến một cái tin dữ. Nàng muốn đi đi học. Ta không cần, đường bảo vẫn là cái hài tử, vì cái gì muốn đi học. Đường đường mắt to nước mắt lưng trọng mà nhìn chăm chú nàng đương. Kỳ thật nàng không phải thực hiểu đi học là cái cái gì khái niệm, nhưng là có một việc là rất rõ ràng. thương học, đường đường phải rời đi người trong nhà. Hồi lâu đều thấy không thượng một mặt, còn không thể lại giống như như bây giờ tùy ý chơi đùa. Đường bảo oan đi học thực hào ngoạn, học đường có cùng đường bảo không sai biệt lắm đại tiểu bằng hưu sẽ bồi ngươi chơi, còn có sư trưởng sẽ dạy dỗ đường bảo mới là tri thức, này đó đều là ngươi ở trong nhà học không đến. Tiền thiến như ôm nữ nhi, nu thanh tế ngư mà hùng nói. Thật sự, đường đường bị nói được có điểm tiểu tâm động, nhưng vẫn là do dự bất an, chính là, chính là, nàng nhó miệng, có điểm muốn khóc. Chính là nếu như đi đi học nói, đường bảo liền thấy không mẫu thân cùng cha. Như thế nào hội kiến không đến? Người buổi sáng lên đi đi học, vãn chút thời điểm tan học liền về nhà. Nói là làm nữ nhi đi đi học, kỳ thật cũng không hẳn vậy, như vậy điểm đại tiểu hài tử đưa ra đi cũng không biết có thể học cái gì. Nhưng đây là tổ tông di hấn, năm mãn 3 tuổi thần thú ấu thể cần đến thống nhất đưa hướng thần tử học đường, mãi cho đến tiến vào trường thành kỳ, chịu đựng quá đế lưu tương lễ rửa tội, phương tính chính thức đi vào thiếu niên thời đại Cơ hộ sở hữu thần thú ấu tể, không câu nệ vì thế tỷ hưu vẫn là Long phượng huyền vũ chi lưu, này trưởng thành quá trình đều yêu cầu trải qua như vậy một chuyến. Tiền tiến như là một con dựa vào chính mình nỗ lực từ hạ giới phi thăng tiên giới tỷ hưu hậu đại, cũng không biết được quá nhiều cụ thể nội tình. Thêm chi tỷ hưu thượng vạn năm tới liền nàng nữ nhi như vậy một con độc đinh mầm, càng vô mặt khắc cùng tộc ấu tể có thể tham khảo. Cho nên nàng chỉ là đại khái biết được đi học chuyện này là cần thiết muốn đi. Này tựa hồ liên quan đến thần thú các gấu tể tương lai có không thuận lợi trưởng thành. Chương 6 đường bảo cùng Long Bảo. Đi học một chuyện, không phải nói đường đường kháng cự liền có thể không đi thượng. Ở nàng căn bản vô pháp phản kháng dưới tình huống, Tiền Thiến như đã hấp tấp mà cho nàng báo danh, thu thập hảo tiểu cấp sách, ngày thứ hai liền nắm nàng đi tham gia nhập học khảo hạch. Không tồi, mặc dù là thần thú ấu tể đi học, nhập học phía trước cũng là yêu cầu tiếp thu khảo hạch. Cái này khảo hạch kết quả không phải rất quan trọng, mặc kệ quá bất quá được. Tiểu hấu tệ đều là có thể ở học viện thần tử đi học nay khảo hạch chủ yếu tác dụng là dùng để phân ban sư trưởng nhóm yêu cầu căn cứ tân nhập học tiểu hấu tể ở khảo hạch trung biểu hiện tới bình định bọn họ ưu tú cấp bậc lấy này làm tiêu chuẩn đem bất đồng cấp bậc tiểu hấu tể phân phối đến bất đồng lớp để với dạy học sư trưởng nhóm đối bọn họ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy cái này phân ban cũng không phải cố định nếu bị phân phối đến cấp thấp lớp tiểu hấu tể hậu kỳ nhập học sau thành tích ưu tú cũng là có thể thông qua mỗi năm một lần năm khảo Thăng nhập cấp bậc càng cao lớp. Nói ngắn lại, ở học đường nội, hết thảy bằng thực lực nói chuyện. Đối với học đường này quy tắc, các gia trưởng cũng phi thường nhận đồng, cho nên chưa bao giờ có người đưa ra không công bằng kháng nghị. Mẫu thân mẫu thân, học đường ở nơi nào a Đường đường ghé vào trắng tinh đám mây thượng, tò mò mà dối đầu nhỏ ra bên ngoài vọng. Mẫu thân cũng không biết, nghe trong tộc trưởng bối nói là muốn vẫn luôn hướng nam, thẳng đến thấy đầy khắp núi đổi tiền tài thụ. Tiền tiến như tùy ý nữ nhi nguy hiểm mà ghé vào đám mây bên cạnh chút nào không lo lắng nàng ngã xuống Nếu là có người ngoài ở đây chắc chắn phát hiện tiểu nữ hài nhi trên cổ tay cột lấy một cái mềm mại lụa mang lửa mang bên kia tắc chói buộc ở mạom Mỹ phụ nhân trên cổ tay đem mẹ con hai cái gắt gao hệ ở bên nhau nay lụa mang bị làm giam cầm loại tiên thuật nếu không có tiền khiến như chính mình tiếp xúc thuật pháp nếu không người ngoài quyết định vô pháp tách ra các nàng hai mẹ con liên hệ ngay cả dung ngự tới cũng không được mỗi lần bị mẫu thân mang theo ra cửa đường đường đều sẽ bị hệ thượng thứ này Dùng mẫu thân nói tới nói chính là phòng ngửa nàng đi lạc Lùa mang khinh phiêu phiêu mà Không có gì khuynh hướng cảm xúc Bị trói lâu rồi Đường đường thậm chí đều sẽ quên chính mình trên tay Còn mang theo này ngoạn ý Đám mây phía dưới là tảng lớn tảng lớn núi rừng trăm xuyên Nam giao chi cảnh cơ hồ đều là thần thú địa bàn Các thần thú nhiệt tình yêu thương thiên địa sở tặng thiên nhiên Cho nên rất ít có thể nhìn thấy giống người tu như vậy tảng lớn thành trì Nhưng cũng không phải không có Chỉ là tương đối ít mà thôi nam Giao vốn là ở tiên giới Nam Vực, học viện thần tử thậm chí ở còn muốn Nam Địa Vực, bất quá cũng không tới Nam cực kỳ mà nông nỗi. Tiên giới là một cái so với sở hữu hạ giới thêm lên đều phải rộng lớn thế giới, mặc dù là cư trú ở nơi đây thượng vạn năm người, cũng chưa bao giờ dám nói chính mình đã đem cái này vô cùng rộng lớn thế giới toàn bộ tham dò xong. Thậm chí ngay cả tiên giới cực kỳ, cũng cực nhỏ có người đặt chân quá. Bất quá phàm là đặt chân quá người, hiện giờ không một không thành vì một phương tiên tôn, trưởng một cảnh chi quyền Cho nên tiên giới nội từng có đồn đãi, chỉ có đặt chân quá tiên giới cực kỳ giả, mới có thể thành tiểu tiên giới cao nhất tiên tôn chi vị. Đường đường là biết đến, nàng cha mẹ đối này ngò ngoẹ dục dịch. Rốt cuộc có thể ở ngắn ngủn 2.000 năm nội, từ hai cái hạ giới sơ sơ phi thăng tiểu địa tiên một đường trải qua gian nan hiểm trở, đi bước một bò đến chỉ ở sau tiên tôn tiên đế chi vị. Liên đủ có thể chứng minh nàng cha mẹ thiên phú Chí cường, với tu hành một đạo chi cần cù Mảy may không thua kém với mặt khác sinh ra với tiên giới thiên tri kiêu tử, thậm chí so với bọn hắn càng thêm ưu tú. Nhưng là ngại với trong nhà còn nhiều năm ấu nàng yêu cầu chiếu cố, cho nên cha mẹ song song bị vướng bước chân, chỉ có thể tạm thời chậm dãi chính mình thăng cấp chi lộ. Đối này, chẳng sợ từ đại nhân đôi câu vài lời trung lược có hiểu biết, đường đường cũng không có gì cảm xúc. Rốt cuộc nàng vẫn là cái không đủ 3 tuổi hải tử, chẳng sợ hơn nữa kiếp trước tuổi cũng liền 6 tuổi. Ngươi không thể yêu cầu một cái sáu tuổi hài tử hiểu được đại nhân mộng tưởng, tiếc quá khó khăn, cũng không hợp thực tế. Cung năng mà nói, chỉ có cha mẫu thân vĩnh viễn bồi tại bên người là hạnh phúc nhất. Đường bảo lại đây nhìn xem, chúng ta hẳn là tới rồi. Tiền thiến như vây tay kêu gọi nữ nhi. Đường đường nguyên bản còn ghé vào đám mây bên cạnh chơi đùa, nghe được mẫu thân ở kêu nàng, lập tức lanh lẹ mà bò lên thân, bước chân ngắn nhỏ lộc cục mà chạy tới, một đầu chui vào tiền thiến như trong lòng ngực. Mẫu thân thế. Ngươi nhìn xem." tiền Tiễn Như bế lên nữ nhi, chỉ vào một phương hướng cho nàng xem. Theo mẫu thân chỉ dẫn, Đường Đường dương mắt vừa nhìn, tảng lớn tảng lớn tiền tài thụ ánh vào đáy mắt. Dậm đạp mà sinh trưởng với nhánh cây thượng tiền tài lá cây giống như hoàng kim tạo thành, rồi lại có thực vật sở đặc có mềm mại, ở thanh phong thổi quét hạ, theo gió nhộn nhạo khởi từng đợn sóng chiều, giống như tùy sóng dong đưa kim sắc đại dương mênh mông. Từ nay phiến kim sắc đại dương mênh mông sở mang cho Đường Đường chấn động cảm là không lời nào có thể diễn tả được. Nàng sáng kim sắc hai trong mắt trung ảnh ngược kia phiến màu sắc càng vì thâm thúy một ít kim sắc, hai loại đại biểu cho tài phú kim tương giao hô ứng, giống như minh nguyệt cùng nắng gắt, chăm xuyên cùng biển rộng. Về sau đường bảo, liền phải ở chỗ này đi học sao? Nguyên bản còn tiềm tàng vài phần đối đi học kháng cự đều tại đây phiến chấn động nhân tâm cảnh đẹp bên trong biến mất hầu như không còn, lúc này đường đường đối với tương lai học tập sinh hoạt chỉ có lòng tràn đầy chờ mong. Nàng thích nơi này phương. Như vậy, về sau nếu ở chỗ này đi học cũng hẳn là một kiện phi thường vui sướng sự đi. Vui mừng mà nhìn nữ nhi đối đi học rốt cuộc nổi lên hứng thú, tiền thiến như cũng không lấy những cái đó cái gì đi học thực vất vả buồn kẻ nói đi chọc phá nàng mộng đẹp. Chỉ rèn sắc khi còn nóng mà ra tốc giá vân tốc độ, mang theo đường đường một đường bay nhanh hướng che giấu với tiền tài thụ trong biển học viện thần tử. Theo hai mẹ con dần dần tới gần, học viện bộ ráng cũng dần dần rõ ràng lên. Bạch tương ngói xanh học viện thoạt nhìn khí phái vô cùng, nay kết hợp tiền tài t xảo rượu mà thành lập với trong đó ẩn với thụ hải thiên nhiên ẩn ngấp đại trận nội Nếu là người ngoài vô ý đi vào nơi này chẳng sợ có thể vào đến tiền tài thụ hải cũng không thấy đến có thể tìm được đến học viện thần tử tung tích Thả làm ra trưởng tiền tiến như còn biết được học viện thần tử nội mỗi một vị sư trưởng đều là các đại thần thú tộc đàn trung thoái ở núi rừng đại năng giả Bọn họ trung tu vi thấp nhất đều là cái tiên đế cấp bậc đưa hải tử tới chỗ này đi học thậm chí so lưu tại trong nhà đều an toàn Bất quá cũng khó trách, thần thú sinh ra cường đại, độc triệu thiên địa sủng ái. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ gian nan sinh dục xuất cũng thành không ít thần thú tộc đàn diệt tộc lớn nhất uy hiếp. Có thể tiêu diệt toàn bộ thần thú tộc đàn vẫn luôn đều không phải người ngoài, mà là chính bọn họ. Sinh không ra ấu tể. Cùng phía dưới sinh dục xuất rằng co bình, còn có ấu tể cao đến đáng sợ tỷ lệ chết non. Một con thần thú ấu tể giá trị, căn bản không thể đánh giá. Ở chưa trưởng thành phía trước. Các gấu tể không chỉ có yêu cầu gặp phải tự thân khả năng sẽ có ốm đau quá nhiễu, hoặc là cái gì ngoài ý muốn thiên thai nhân họa, còn gặp mặt lâm ngoại giới hết thể mơ ước thần thú người tham lam ác hành. Cho nên vì tất lớn nhất khả năng bảo toàn các gấu tể an toàn, học viện thần tử tồn tại cũng đúng thời cơ mà sinh. Mắt thấy chính mình khoảng cách học viện càng ngày càng gần, bên hai nghe mẫu thân khinh thanh tế ngữ mà báo cho học viện thần tử ngọn nguồn. Đường đường tay nhỏ bắt lấy mẫu thân ngón tay thưởng thức Mềm mềm mại mại tiểu nại âm lộ ra vài phần không hợp tuổi thành thục, cho nên mẫu thân là vì bảo hộ đường bảo, mới riêng đem đường bảo đưa tới đọc sách. Nay chỉ là một bộ phận nguyên nhân, mẫu thân hy vọng đường bảo có thể trở nên cường đại lên. Xung nịch mà xoa xoa nữ nhi đầu nhỏ, tiền thiến như ôm nàng cùng nhau đáp xuống ở học viện thần tử trước đại môn. Ở chỗ này, đã có mặt khác thần thú gia trưởng mang theo nhà mình nhãi con chờ chứ. Ghé vào mẫu thân trên đầu vai, đường đường lộ ra đầu nhỏ khắp nơi đánh giá Tầm mắt dạo qua một vòng, với lúc cùng một đôi đồng dạng ánh vàng rực rỡ đôi mắt đối thượng. Nàng méo mó đầu nhỏ, kia đôi mắt chủ nhân cũng đi theo ngơ ngác mà nghiêng đầu, đường đường lại hướng bên kia nghiêng đầu, bên kia đồng dạng hoa ở mẫu thân trong lòng ngực tiểu gia hỏa cũng đi theo ngốc manh mà nghiêng đầu. Tự hồ phát hiện một cái cái gì hảo ngoạn trò chơi, đường đường cười đến mi mắt con cong, ấu chí mà cùng nhà người khác ấu tể chơi nổi lên nghiêng đầu trò chơi. Hai chỉ tiểu đoàn tử hành động làm mẫu thân như thế nào không phát hiện. hai người cúi đầu Lặng lẽ lo chính mình chơi đến vui vẻ tiểu hấu thể lại ngầm đầu, cùng đối phương ra trưởng đối thượng tầm mắt. Đồng dạng dịu dàng hai vị mẫu thân lẫn nhau đối với đối phương cười cười, an ý về phía đối phương để sắt vào. Đạo hữu thứ lỗi, tiểu nữ nghịch ngậm, quá mê chơi. Nên có khách sáo tư thái tiền thiến như vẫn là làm đủ. Không sao, nhà ta cô nương ngày thường không lắm hoặc bác, hiện giờ có thể đi theo lệnh thiên kim cùng nhau chơi đùa, có thể thấy được này hai đứa nhỏ thật sự là đúng rồi mắt duyên. Vị kia ăn mặc kim hoàng thêu kim long váy dài nữ tử ôn nhu mà cười khẽ, ôn nhu nói, nô danh long gia nhi mãi long tộc tam trưởng lao chi nữ, không biết ngài là tiền tiến như, tỷ hưu tộc tiểu bối. Tiền tiến như hảo phong cười, chút nào không thèm để ý chính mình ở tỷ hưu trong tộc bối phận nhỏ nhất sự thật. Bọn họ tiền ra tại hạ giới sinh sản nhiều năm, nhiều thế hệ chuyển thừa xuống giới, thế cho nên sau khi phi thăng bối phận cơ hồ nhỏ tiên giới này đó tỷ hưu các trưởng bối thật lớn một đoạn. vì phương tiện Tì hưu nhóm đơn giản đem tiền thiến như bối phận hướng bọn họ trung thấp nhất vị kia lại kéo dài đi xuống, tự nhiên mà vậy, đường đường bối phận càng thấp. Cơ hồ có thể nói, các nàng mẹ con hai cái liền chiếm tì hưu nhất tộc thấp nhất hai cái bối phận. Thả ma một thế hệ cũng chỉ có một cái, nghe tới phá lệ thê lương. Lời tuy như thế, nhưng Long Gia Nhi lại là có nghe nói trả tiền thiến như tồn tại. Nàng sắc thật bối phận tiểu, nhưng cái này tiểu bối nhưng cơ hồ bị chịu toàn tộc sùng ái. Càng miễn bà nàng sau lại còn sinh cái toàn tộc bảo bối cục ưng, này thân phận càng là tôn sùng vô cùng. Ít nhất so sánh với tới, Long Gia Nhi ở trong tộc địa vị là so không được tiền thiến như tôn quý. Bất quá các nàng hiện giờ chỉ là từng người hài tử mẫu thân, kết giao lên cũng bất luận thân phận, nhưng thật ra ở chung đến cũng không tệ lắm. Đặc biệt là Long tộc cùng tì hưu giống nhau, đều là thiên tài chủng tộc, này giao lưu lên liền càng có đề tài hàn huyên. Hai cái mẫu thân lo chính mình lưu đến lửa nóng. Hai chỉ tiểu bảo bảo nhóm cũng không nhàn dối. Đường đường chủ động đi kéo nhân ra còn không có hóa hình xong tiểu chào chào. Đã kêu ngốc manh manh tiểu long nữ quay đầu vọng lại đây thời điểm. Nàng hào khí mà vô vô chính mình tiểu bộ ngực. Ta kêu đường bảo, ngươi kêu gì? Một bức tiêu chuẩn đại tỷ đại bộ giáng, cũng không biết là cùng trong tộc cái nào trưởng bối học. Long bảo. Tiểu Long bảo ngoan ngoan ngoan ngoan mà trả lời. Tính trẻ con tiểu nại âm cùng đường bảo ngọt nhu không phải một cái thanh tuyến, muốn càng thêm thanh thúy một ít Nhưng mà nghe tới vẫn là thực đáng yêu. Hoa, tên của chúng ta giống nhau ra. Đường Đường vẻ mặt ngạc nhiên. Kỳ thật các nàng tương đồng chỉ là nhũ danh, nhưng là này cũng không gây trở ngại hai chỉ tiểu gia hỏa coi đây là tử, nhanh chóng thành lập khởi thâm hậu hữu nghị. Chương 7 nhập học báo danh. Giờ lành đến, khai tùy môn. Uy nghiêm trầm thấp tiếng trung vang vọng thiên địa, trầm trọng đại môn trầm rãi mở ra. Đường Đường cùng tân nhận thức tiểu đồng bọn tròào tròào nắm tròào tròào, thâm đầu nhỏ đi xem kia mở rộng ra thư viện đại môn. Phía sau cửa là một mảnh rộng lớn tiền viện, trong viện chỉnh tề bày từng chương bàn, mỗi một chương bàn lúc sau đều ngồi ngay ngắn một vị khí thế cường đại sư trưởng. Tiểu động vật bản năng phát tác, trực giác những người đó đều là thực đáng sợ tồn tại. Đường Đường có điểm kiên đảm, quay đầu liền oa tiến mỗ thân trong lòng ngực, tay nhỏ còn chặt chẽ mà nắm long bảo móng vuốt nhỏ, mặc dù sợ hãi cũng không buông ra. Thỉnh chư vị ấn trẻ nhỏ tuổi tác lớn nhỏ, phân biệt đi hướng bất đồng báo danh chô báo danh. Một vị thân xuyên xanh nhạt chương bào Đầu đội thư sinh phương mũ tuấn tú thanh niên lập với thư viện ngoài cửa, một tay hướng vào phía trong vương, khách khí mà làm ra một cái mời thủ thế. Tiền thiến như ôm nữ nhi theo thưa thất dòng người bước vào thư viện nội, chỉ thấy tiền viện cộng bãi 10 chương bản, mỗi một chương trước bản đều dựng một khối bắt mắt thẻ bài. Thượng thư, 3 tuổi cập 3 tuổi trở lên đứa bé báo danh chỗ, 10 tuổi đến 19 tuổi đứa bé báo danh chỗ, 20 tuổi đến 29. Vẫn luôn duyên thuận đến 90 đến 102 tuổi, đối ứng bản số lượng. Tổng cộng có 10 chỗ báo danh điểm mọi người đều biết thần thú đều là một đám Thọ mệnh dài lâu còn thể cùng chi tướng đối bọn họ sinh trưởng chu kỳ cũng phá lệ dài lâu nhiều đến là thần thú ấu tệ vượt qua 500 tuổi đều còn không có đi vào thiếu niên kỳ, cho nên trăm tuổi ở chỗ thần thú mà nói vẫn là ấu sinh kỳ tiểu nhai con học viện thần tử mỗi cách trăm năm tuyển nhận một lần học sinh mỗi lần Phàm là trong nhà có vượt qua 3 tuổi Tân sinh ấu tể đều đến đưa tới đi học gắng đạt tới là mỗi một con ấu tể đều có đi học cơ hội Nhưng dù vậy, mỗi lần tới báo danh ấu tể cũng sẽ không vượt qua 10 chỉ, đủ có thể thấy các thần thú thấp hèn sinh dục xuất. Bất quá năm nay nhưng thật ra cái ngoại lệ, không chỉ có mỗi chương trước bàn đều ít nhất có một con ấu tể đi theo gia trưởng ở báo danh. Nhất tuổi nhỏ báo danh chỗ trước, thậm chí xuất hiện hai chỉ tiểu ấu tể, trong đó một con vẫn là thượng vạn năm không thấy tì hưu. Vị kiêng ngồi ngay ngắn với ba tuổi trẻ nhỏ báo danh chỗ thanh niên nam tử ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chầm chầm vào đường đường nhìn. Nay ánh mắt quá nóng dực. Giận tới đường đường nhịn không được quay đầu vọng qua đi. Chỉ thấy vị kia ngồi ngay ngắn với bản sau thanh niên mặt như con ngọc, thân hình đĩnh bạt, người mặc một thân thống nhất xanh nhạt thư sinh bào, nhưng vẫn là che giấu không đủ hắn toàn thân đẹp đẽ quý giá tôn sùng khí chất. Nói ngắn gọn, người này cấp đường đường ấn tượng đầu tiên chính là, hắn rất có tiền, phi thường có tiền, cái loại này. Loại khí chất này đường đường rất quen thuộc. Toàn gia tộc trừ bọn nàng, những người khác đều tự mang đầy người tài vận, tài vận nhưng chiêu tài, có được tài phú nhiều. Tự nhiên mà vậy liền sẽ tích góp khởi cùng loại hoa quý khí chết. Ngài là tì hưu sao? Ha ha ha. Tiểu đường bảo hảo nhãn lực, như thế đều bị ngươi đã nhìn ra. Bị tiểu bối đột ngột địa điểm ra thân phận, thanh niên nam tử không chỉ có không bực, ngược lại cực kỳ vui vẻ, rất có một loại nhà ta nhãi con thật thông minh sức mạnh. Nếu nói ngay từ đầu đường đường còn không xác định người này chân thân, nhưng lời vừa nói ra, mặc dù không có đối phương chính miệng thừa nhận, đường đường vẫn là có thể xác định hắn là vẫn luôn tì hưu. Chứ bỏ nhân ra biết được chính mình nhũ danh ở ngoài, hắn thần thái ngôn ngữ gian đối chính mình sủng lịch sức mạnh quả thực cùng trong nhà đám kia các trưởng bối giống nhau như lúc. Thúc thúc, chúng ta tới báo danh. Nắm long bảo tay nhỏ, hai chỉ tiểu đoàn tử mềm mại mà đứng ở bàn trước. Mất tích Phút. Không nhịn xuống, tiền thiến như cùng long ra nhìn quay đầu cởi trộm. Nhà mình ngại con quá đáng yêu, mỗi lần nhìn đến tiểu đoàn tử xuẩn manh manh mà làm một ít khíu sự, đều có thể đáng yêu đến hai cái lao mẫu thân tâm can run. Long bảo nhón chân tiêm, ngưỡng đầu nhỏ ý đồ đi xem bản sau thanh niên, nàng quá lùn, bàn quá cao, tầm mắt bị ngăn trở, không gặp. Đường bảo cũng nhìn không thấy. Đường đường buồn dầu mà chảo chảo đầu, nàng cùng long bảo không sai biệt lắm cao, long bảo đều nhìn không thấy, nàng đương nhiên cũng không có thể thấy. Có thể là tiểu gia hỏa buồn dầu tiểu bộ dáng quá manh. Bao gồm hai vị mẫu thân ở bên trong, ba cái vô lương đại nhân không chỉ có không hỗ trợ, còn âm thầm lấy ra lưu ảnh thủy tinh đem một màn này ký lục xuống dưới. Chờ ngày sau Hải tử trưởng thành lại lấy ra tới dư vị mới phen, tất nhiên rất thú vị. Hoàn toàn không ý thức được chính mình bị các đại nhân chế rêu đường đường còn ở nỗ lực nghi cách. Cũng không biết nàng kiếp trước đã trải qua cái gì, trọng sinh một đời đường đường chẳng sợ chỉ có 3 tuổi ký ức, cũng trở nên phi thường độc lập, gặp được khó khăn không phải trước tiên tìm người hỗ trợ, mà là nghĩ muốn chính mình giải quyết. Bởi vì nàng điểm này xem như tốt đẹp phẩm chất, cho nên chẳng sợ dung ngự phu thê phát hiện hài tử quá mức độc lập, cũng không nghĩ muốn đi thay đổi nàng Thúc đẩy tiểu náo gần đường đường thực mau liền nghĩ đến biện pháp. Nàng cùng long bảo đầu thấu đầu mà dán ở bên nhau nhỏ giọng nói thầm một trận, sau đó long bảo điểm điểm đầu nhỏ, xoay người ở đối với các nàng mà nói quá mức cao lớn bản trước đứng yên, đường đường tắt đi đến nhân ra sau lưng, bám vào người một phen bế lên nàng. Trời sinh cự lực làm nàng dễ như trở bàn tay mà dơ lên một cái ấu long, tiểu long nữ bị nâng lên cao, không sai biệt lắm khó khăn lắm đạt tới có thể ở trên mặt bàn toát ra nửa cái đầu trình độ. Vì không cho bạn tốt khổ tâm lãng phí, nàng nhưng lớn tiếng nhưng lớn tiếng mà hét lên, phu tử, chúng ta tới báo danh. Tiểu loại âm thanh thúy kiều ngọt, lập tức liền hấp dẫn chung quanh rất nhiều người tầm mắt. Chờ nhìn đến là hai chỉ đang ở chung sức hợp tác tiểu hấu thể sau, rất nhiều gia trưởng đều nhịn không được cho cổ vũ cười, còn có hoạt bắt một ít đại nhân thậm chí cho các nàng vỗ tay. Hào đồng hào đồng. Hào đáng yêu A kia hai chỉ tiểu ra hỏa. Bảo bảo sẽ viết tên của mình sao. Mùi ngay ngắn ở bàn sau ôn nhã thanh niên cười tủm tỉm mà đệ thượng hai tờ giấy cùng dính hảo mực nước bút lông. "Sẽ tên của mình, mặc kệ là Đường Đường vẫn là Long Bảo đều sẽ viết." Hai người mượn quá tiền giấy, từng người ở một bên tiểu băng ghế thượng từng nét bút nghiêm túc mà viết chính mình đại danh. Đường Đường đại danh Tiêu Dung Đường, Long Bảo đại danh Tiêu Long Toa Toa, đều khá tốt viết. Tên là ngăn nhất chú. Đường, đường Đường viết xong tên của mình lúc sau, nguyên bản trắng tinh trang giấy đột nhiên nổi lên một trận kim quang. Cấp kia mực nước viết liền tên độ thượng một tầng kim mang. Viết hảo sao? Viết hảo đem trang giấy trả lại cho ta. Nột. Hai chỉ tiểu ra hỏa song song dơ tay nhỏ, đem viết tốt trang giấy đưa cho ôn nhã thanh niên. Lần này chỉ là đệ đồ vật, nhưng thật ra không cần ở trên mặt bàn lộ mặt. Ôn nhã thanh niên chịu đựng trên mặt quá mức sáng lạn tươi cười, đem trang giấy thu hồi. Sau đó ruôi tay đơn giản mà khắp cái quyết, hai tờ giấy trương lập tức vô hỏa tự cháy. Này thượng chữ vàng giống như nháy mắt sống lại giống nhau Thừa dịp hỏa còn chưa đốt tới trên người mình, vội vàng dãy rũa đem chính mình từ trang giấy thượng thoát ly ra tới, phiêu phiêu đáng đáng mà khắc ở hai quả đã sớm chuẩn bị tốt ngọc bài thượng. Cấp, hảo sinh cầm, đây chính là các ngươi học sinh lệnh bài. Trong tay bị tắt một quả còn lưu có thừa ôn ngọc bài, đường đường túi đầu đem này lần qua lộn lại mà đánh giá một lần. Chỉ thấy này cái thúy ngọc đúc thành tiểu xảo ngọc bài thượng chính diện có khắc hai cái thiếp vàng chữ to, đúng là tên nàng. Mặt trái tắc điêu khắc nàng chủng tộc tr Tân học tử nhập học khảo hoạch gan bài ở 3 ngày lúc sau, các phu nhân chỉ cần đem ở 3 ngày sau buổi trưa trước đem hải tử đưa tới nơi đây là được. Là, đa tạ tiền bối báo cho. Lễ phép mà dẫn dắt hải tử hướng ôn nhã thanh niên cáo tử, lại lẫn nhau cùng lòng ra nhi lưu lại bái phòng địa chỉ. Chờ hai chỉ lưu luyến không rời tiểu ra hỏa lẫn nhau từ biệt xong tiền thiến như mới nắm nữ nhi tay nhỏ đáp mây bay rời đi. Mẫu thân. Theo thường lệ lây ở đám mây bên cạnh, đường đường nhỏ giọng nhẹ gọi mẫu thân. Như thế nào? Tiền thiến như túi đầu nhìn phía nữ nhi. Đường bảo giao cho bằng hữu Đường đường rơ lên khuôn mặt nhỏ, cười đến phá lệ sẵn lạ. Đúng vậy, chúng ta đường bảo giao cho bằng hưu. Tiền thiến như xoa xoa nữ nhi đầu nhỏ, ánh mắt có chút xa xưa. Nàng con nhớ rõ, kiếp trước đường bảo ở cái này tuổi còn cùng chính mình bị nhốt ở đường phủ kia địa và nội. Nàng cả ngày giống cái bị trượng phu vứt bỏ hán phủ giống nhau chỉ hiểu được tự hán tự ngải, lại xem nhẹ nữ nhi, suýt nữa làm hại nàng bị người khi dễ đến chết. Nếu không có nàng sau lại kịp thời tình ngộ đường bảo lại đã xảy ra những cái đó ngoài ý muốn, có lẽ các nàng mẹ con hai người đã sớm ở 3.000 năm trước liền đã chết đi. Này đó chuyện cũ năm xưa vẫn luôn là tiền thiến như trong lòng đau, cho nên ở biết được tiểu nữ nhi là đại nữ nhi chuyển thế lúc sau, nàng liền nhịn không được đem này xem đến quá mức khẩn trương. Rồi lại xem nhẹ, đường bảo cũng là khát vọng bằng hữu nàng không có khả năng cả đời đều làm hài tử làm bạn ở chính mình bên người, chỉ vì an nàng tâm. Như thế, Thật sự quá mức kích kỷ. Đã thấy ra lúc sau, trong ngay mắt, tiền Thiến như cảm giác chính mình tâm cảnh càng thêm thông thấu, ở đối đãi Hải tử vấn đề cái nhìn thượng cũng trở nên càng vì rõ ràng. Đối người khác cảm xúc cảm giác phi thường mẫn cảm đường đường trước tiên phát hiện mẫu thân trên người hơi thở biến hóa, nhưng nàng không thể nói tới biến hóa ở nơi nào, chỉ là kỳ quái mà nhìn chằm chằm mẫu thân một hồi, thật sự nhìn không ra tới, liền từ bỏ. Dù sao mẫu thân vẫn là nàng mẫu thân, mặc kệ mẫu thân biến thành cái dạng gì, Đường Bảo đều thích. Trở về nhà, nàng cha còn chưa trở về. Hôm nay vốn nên là cha mẹ cùng đi đường đường cùng đi học viện báo danh, chỉ là dung ngự thủ hạ nơi nào đó thuộc địa lâm thời xảy ra chuyện, hắn chỉ có thể vội vàng chạy tới nơi xử lý, lúc này mới bỏ lỡ bảo bối nữ nhi nhập học báo danh. Lúc ấy đường đường còn hầm hừ mà thực không cao hứng, vẫn là dung ngự hứa hẹn trở về chắc chắn cho nàng mang lễ vật, mới bóc quá nảy một vụ. Mẫu thân còn có việc, đường bảo chính mình ở phòng trong chơi có thể chứ. Khoảng cách cơm chiều còn có điểm thời gian, tiền Tiễn như yêu cầu đi xử lý một ít sinh ý thượng sự. Nàng phi thăng lúc sau, bằng vào cao siêu kinh thương thủ đoạn, đem tư đường cửa hàng nở khắp thiên giới, kiếm được đầy bồn đầy chén, nhảy trở thành tí hưu nhất tộc nhất giàu có người. Nay trong đó sở trả giá gian khổ, không đủ vì người ngoài nói cũng, ngay cả đường đường đều biết được, mưu thân kiếm tiền thực không dễ dàng, ở này bận rộn thời điểm, đường đường không thể đi quấy rầy nàng. Cho nên nàng ngoan ngoán điểm điểm đầu nhỏ, ứng tiếng nói Hào, đường bảo ngoan ngoãn nhi mà, không chạy loạn. Tiêu Hành, nếu ngươi đói bụng, liền gọi thị nữ tỷ tỷ cho ngươi lấy điểm điểm tâm ăn. Biết được nữ nhi tiểu về tiểu, nhưng một lời nói một gói vàng, chỉ cần là nàng đáp ứng rồi sự, liền tuyệt không sẽ đổi ý, cho nên tiền thies như thực phiền lòng mà lưu trữ nữ nhi ở thính đường nội chơi đùa, chính mình tắt tiến vào thư phòng xử lý công vụ. Chương 8 mua đất. Mẫu thân vừa ly khai, đường đường liền tham đầu tham não mà xem xét khởi chung quanh. Thấy không ai chú ý tới chính mình, nàng cười hắc hắc, hết sức giảo hoạt. Tâm niệm vừa động, quanh mình cảnh sát nháy mắt biến đổi, từ điển nhã hoa lệ cung điện thính đường biến thành khô khốc cằn cỗi hoang dã thổ điện. Thấy vậy, Đường Đường nửa điểm đều không kinh hoàng, tựa hồ sớm đã tập mãi thành thói quen. Nơi đây chính là một bức tồn tại với đường đường thứ hải trong vòng tàn phá bức họa cuộn tròn sở tự mang không gian, bên trong không phải rất lớn, ước trừng một mẫu đất bộ dáng, thả như vậy chút thổ địa đều là khô khốc hoang vắng cằn nơi, thậm chí liền nhất không trọn mà tiên thảo đều không thể gieo trồng có thể nói dâu riệng, thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc. Còn tàn lưu một đinh điểm về bức họa cuộn tròn ký ức báo cho đường đường, này bức họa cuộn tròn danh gọi núi Sông cuốn chính là nàng kiếp trước đoạt được cơ duyên trí nhất. Cũng là hiện giờ, trừ bỏ đại phu ông hệ thống ở ngoài, kiếp trước duy nhất để lại cho kiếp này tài phú. Chỉ là cái này tài phú không biết đã trải qua cái gì, biến thành hiện giờ tàn phá bộ ráng. Nếu không phải còn có kia đinh điểm ký ức nhắc nhở. Đường đường đều phải cho rằng đây là từ cái nào đóng rác tìm kiếm ra tới rách nát. Bất quá con hảo, tiểu tì hưu tham tải về tham tài, lại phi cái loại này lợi thế hài tử. Chẳng sợ biết được này, núi sông cuốn đối chính mình không gì chứng dụng, nàng như cũ đem này trở thành kiếp chức để lại cho chính mình bảo bối hảo hảo quý trọng, thuận tiện đem nơi đây phát triển trở thành một cái khác độc thuộc về chính mình căn cứ bí mật. Gì, đồ vật chỗ nào vậy? Tay nhỏ ở bên hông tiểu túi tiền nội đào á đào, tìm hồi lâu. Đường đường mới rốt cuộc tìm kiếm ra một cái bàn tay đại tiểu bình sứ, tìm được rồi. Nàng vẻ mặt ý mừng mà mở ra bình sứ tắc, thật cẩn thận mà hướng một khắc chỉ lòng bàn tay thoáng khuynh đảo một chút giống như lưu động phỉ thúy xanh biếc chất lòng. Gần một dọn, mên mông mà nồng đậm sinh mệnh chi lực liền giật tán mà ra. Đường đường theo bản năng mà hít một hơi, một cổ mát lạnh chi ý từ miệng núi xoay quanh mà thượng, nháy mắt làm nàng cả người một cơ linh, thanh thần tỉnh não, hiệu quả dựng chậm th Đường, đường vội vàng thúc dục trong cơ thể thiết khí tụ lại quanh mình hơi nước một chút mà đem trong lòng bàn tay kia tích xanh xanhế chất lỏng bao vây lại theo hơi nước càng tụ càng nhiều đường đường trong lòng bàn tay xanh biết giọt nước cũng từ lúc bắt đầu xanh biết một chút chuyển hóa vì thể lục lại một chút mà chuyển vì cùng nước trong giống nhau như lúc thanh thấu chờ đến thủy cầu ngưng tụ đến không sai biệt lắm có một cái chính mình như vậy đại đường đường mới làm bộ đem này hướng bầu trời nhẹ nhàng ném đi giống như một viên nháy mắt bị phóng ra đi ra ngoài đã Tháo Thủy cầu đột nhiên phóng lên cao. Cuối cùng lấy thiêu thân lao đầu vào lửa chi thế hung mãnh mà va chạm ở bức họa quận tròn không gian đỉnh, văng khắp nơi phi tán, hóa thành vô số tiểu dọc nước, ở không gian nội hạ một hồi tiểu phạm vi mênh mông mưa phùn. Xôn sao. Đường đường triển khai ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt tiểu cây rủ, chặn lại đâu đầu rơi xuống nước mưa. Không khỏi dưới chân thổ địa không đã chịu nước mưa dễ chịu, đường đường còn phải không ngừng nơi nơi giải rác, tận lực không phải vẫn luôn dừng lại ở một chỗ. Chờ trận này nhân vi mưa nhỏ hạ xong khắp các vàng thổ địa đều bị nước mưa ướt đấm. Không biết hay không là đường đường ảo giác, nàng đột nhiên cảm thấy này phiến thổ địa nhan sắc thoáng biến thâm không ít. Nột phu phú, người nói vẽ tranh có hảo lên một ngày sau. Đắc, căn cứ tính toán đoạt được, được, dự tính lại liên tục tới 10 năm sinh mệnh tiên tuyển, nơi đây thổ địa có thể khôi phục thấp nhất gieo trồng tiêu chuẩn. Đương nhiên, hệ thống cái này thấp nhất gieo trồng tiêu chuẩn chỉ chính là gieo trồng tiên giới nội thấp nhất dài những cái đó linh hoa tiên Thảo mà phi hạ giới bình thường thu hoạch. Nếu chỉ là gieo trồng bình thường thu hoạch, bằng vào hiện tại không gian thổ địa độ phỉ đã sớm có thể bắt đầu gieo trồng. Còn có 10 năm. Vừa nghe cái này số lượng từ đường đường liền có điểm tiểu về vải. 10 năm đối với có được dài lâu sinh mệnh tỷ hưu mà nói tự nhiên không có gì, nhưng là đối với tuổi tính toán đâu ra đấy còn không có vượt qua con số đường đường mà nói, cũng đã là nàng hai đời thêm lên tổng hòa. Bất quá về vải về vải, đường đường lại một chút không có bỏ giờ nửa chừng ý tứ Sư tôn đã dạy đường bảo, chính mình làm hạ quyết định, liền tính là quỷ cũng đến kiên trì hoàn thành. Cho chính mình cầm tiểu nắm tay cố lên cổ vũ, nắm đến một nửa, đường đường kỳ quái má vai đầu, gì, sư tôn là ai? Đường bảo rõ ràng còn chưa bái sư nha. Còn chưa chờ đường đường lầm vào càng sâu nghi hoặc, hệ thống thỉnh lình sẽ ra nhắc nhở âm liền văng lên. Lên khen, ấm áp nhắc nhở, buồn nguyệt ký chủ còn có hai lần ném đầu cơ hội chưa sử dụng, cuối tháng buông xuống, thỉnh ký chủ mau chóng sử dụng Chớ lãng phí. Căn cứ đại phu ông hệ thống mới bắt đầu quy tắc quy định, làm ký chủ đường đường mỗi tháng có 3 lần ném đầu cơ hội, cùng tháng 3 lần vô dụng nói, tháng sau liền sẽ một lần nữa đổi mới, cũng không tồn tại tích lũy công năng. Xú phu phú, lại muốn hố đường bảo tiền. Vừa nghe hệ thống lại tới đòi tiền, đường đường phản xạ có điều kiện mà đô khởi cái miệng nhỏ, nhưng vẫn là nhận mệnh mà lấy ra tải vận giá trị, ném đầu đi, hai lần đều dùng hết. Lên khen, chúc mừng ký chủ. Thành công tiêu phí hai viên cực phẩm tiên ngọc đặt mua hai lần ném đầu cơ hội, hay không bắt đầu ném đầu, có giờ không? Đúng vậy lưu trình đường đường đều hiểu, quá độ lên liền phá lệ ma lưu. Thực mong mà, nàng dưới lòng bàn chân tràn lan triển khai một cái màu lam tiểu đạo, tổng cộng là 5 cách. Nội tâm đếm tiểu ô vông, đường đường từng bước một mà bán ra 5 hạ, vừa lúc đạp lên trống giống mặt trên. Đây là cái gì? Không đợi nàng phản ứng lại đây, trước mắt đột nhiên xuất hiện một tảng lớn hư hư thật thật thổ địa. Gặp gỡ vô chủ giả thuyết thổ địa, hay không tiêu phí 30 vạn điểm tài vận giá trị mua sắm? Có hóa giờ không? 30 vạn. Đường đường một đôi ngập nước mắt hạnh chấn kinh mà trợ to, đào hút khẩu khí lạnh. Phải biết rằng, nàng tích góp cả đời, liền 3 tuổi, tiền tiết kiệm, cũng cũng chỉ có mười mấy vạn, hiện tại muốn nàng thượng chỗ nào tìm 30 vạn đi mua này khối thổ địa. 30 vạn điểm tài vận giá trị, đổi lại đây chính là 30 vạn viên thượng phẩm tiên ngọc, cũng chính là 3.000 viên cực phẩm tiên Ngọc 3.000 viên cực phẩm tiên ngọc là cái cái gì khái niệm? Kia chính là tương đương với tiên giới nội một cái trung đẳng thế lực toàn bộ tài sản. Thậm chí tài lực hơi yếu một chút trung đẳng thế lực còn không đáng giá nhiều như vậy tiền. Nhiều như vậy tiền, đường đường sao có thể? Hào đi, nàng thật là có. Cảnh giác mà che khẩn chính mình tiểu túi tiền, đường đường một đôi sáng kim sắc đôi mắt đều bởi vì độ cao cảnh giác mà dựng thành một cây trường châm Phía trước liền vô số lần nhắc tới quá, tì hưu mỗi người giàu đến chảy mỡ Thả toàn tộc liền đường đường như vậy một con bảo bối cục cưng. Chỉ dựa vào ngày thường lễ gặp mặt đều có thể nhìn ra tỷ hưu các trưởng bối đối đường đường sủng lịch cùng ra tay rộng rãi. Kêu nếu gặp được ngày lễ ngày Tết, hoặc là đường đường quá sinh nhật là lúc đầu, những cái đó tỷ hưu nhóm sẽ bủn xỉn với về điểm này nho nhỏ vật ngoài thân. Không có khả năng, cho nên đường đường thu tới tay lễ vật chỉ biết càng nhiều. Tiền thiến như chính mình chính là cái phú dưỡng nữ nhi chủ nhân. Nàng cũng không hiếm lạ nữ nhi trong tay về điểm này tiểu lễ vật hoặc là tiền mừng tuổi, cho nên đường đường sở thu được sở hữu tài vật vẫn luôn là giao từ nàng chính mình bảo quản, nàng cha mẹ đều là bất quá hỏi. Như thế liền tạo thành. Mỗi ngày kêu nghèo tiểu tì hưu, kỳ thật là một con ẩn hình phú bà. Phú bà có tiền, nhưng là muốn như thế nào từ phú bà trong túi hô ra tiền tới, này liền muốn xem đại phú ông hệ thống công lực. Đơn giản đối với điểm này, đại phú ông hệ thống cực kỳ có kinh nghiệm, Nó trực tiếp phóng ra ra một bức giả thuyết hình ảnh, mặt trên là một mảnh cùng trước mắt giống nhau như lúc chỗ chống thổ địa, chỉ là này phiến thổ địa bị cho tỷ lệ rút nhỏ mấy chục lần, thoạt nhìn mới chỉ có một mét vuông như vậy đại. Ký chủ thỉnh xem, đây là đại phú ông đặc thù cảnh tượng công năng sở cung cấp giả thuyết thổ địa. Hình ảnh thượng xuất hiện một cái mũi tên, chỉ hướng thổ địa. Ký chủ nếu lựa chọn mua sắm hạ thổ địa, này phiến thổ địa liền thuộc về người cá nhân sở hữu. Thổ địa thượng xuất hiện một cái mua sắm tiểu đạt cung. Mũi tên bị di động qua đi, ấn xuống xác định mua sáng kiện. Ngáy mắt, chỗ chống thổ địa chung quanh liền xuất hiện một vòng kim sắc hung, này đại biểu cho này phiến thổ địa đã bị người nào đó sở mua. Mua thổ địa sau, đương ký chủ lại lần nữa ném đầu đi vào trên mảnh đất này, liền có thể tự hành ở mặt trên lựa chọn ngươi suy nghĩ xây dựng kiến trúc. Bị đánh dâu qua có chủ thổ địa trên không xuất hiện các loại kiến trúc lựa chọn hung, phân biệt có tử lầu, tiệm tạc hóa, viện nghiên cứu, công viên, trạm xăng dầu. Kiến trúc lên kiến trúc sẽ căn cứ từng người công năng bất đồng mà cấp ký chủ mang đến bất đồng lợi nhuận hệ thống cầm tiểu lầu nêu ví dụ tử đường đường mắt thấy giả thuyết thổ địa thượng bay nhanh mà xây dựng khởi một tòa khí phái xa hoa cao lớn các mái, sau đó nối liền không giúpt khách nhân ở tiểu lầu nội ra ra vào vào tương đối ứng mà tiểu lầu đỉnh đầu cũng xuất hiện vô số tiền tài tiến trướng động thái yộn bị ký chủ đã làm đánh dấu cũng tiêu tiền xây dựng lên sản nghiệp không cần ký chủ nhọc lòng hệ thống sẽ tự động giúp ký chủ quản lý Cho nên 30 vạn tuy quý, lại chỉ là làm một cũ chỉ cần ra xong lần này tiền, kế tiếp ký chủ liền có thể thoải mái mà chờ ở trong nhà lấy tiền. Hệ thống vẫn là kia phó lạnh băng khô khan máy móc cầm, nhưng đường đường lại từ giữa nghe ra tràn đầy dụ hoặc. Muốn kêu kiệt tiểu tì hưu lấy tiền ra tới kỳ thật thực dễ dàng, làm nàng nhận thức đến chính mình lấy ra tiền là cần thiết hoa, hoặc là nhìn đến này bút hoa đi ra ngoài tiền trong tương lai sẽ thành lần kiếm trở về. Tâm động dưới. Đường Đường tự nhiên liền dễ dàng bông ra che lại tiểu túi tiền tay. Đương nhiên, có thể sử dụng loại này biện pháp giới hạn trong được đến nàng toàn bộ tín nhiệm đại phú ông hệ thống, đổi lại người khác, Đường Đường một giây cho hắn một móng rứt. Tí Hưu không phát huy thật đúng là đem nàng trở thành ngốc bạch ngọt mèo con đâu. Mua đi. Nhịn đau lấy ra 3000 viên cực phẩm tiên ngọc, Đường Đường cảm giác chính mình tiểu tâm can ở lấy máu. Tựa hồ sợ Đường Đường Lâm Thời đổi ý giống nhau, hệ thống bay nhanh đem Đường Đường trong tay tiên ngọc thu đi. Hoàn thành giả thuyết thổ địa mua sắm thủ tụ. Đi theo lời ghi chú trên bản đồ chung biểu hiện giống nhau, bị đường đường sở mua sắm hạ chỗ chống thổ địa nháy mắt nhiều ra một vòng kim sắc khung, đại biểu cho này phiến thổ địa đã thuộc về đường đường sở hữu. Mua xong mà sau, đường đường nháy mắt bị bắn ra này phiến giả thuyết thổ địa. Nàng đứng ở tại chỗ, ngốc vòng trong chốc lát, mới hậu chi hậu ra nói, ta còn không có kiến phòng ở đâu. Đắc, kiến phòng yêu cầu ký chủ lần sau ném đầu lại lần nữa gặp được nải phiến đã bị mua sắm thổ địa. Thu xong tiền hệ thống, đặc biệt giống kia qua cầu rút ván đại móng heo, vô tình vô nghĩa thật sự. Rốt cuộc còn không có ngốc rốt cuộc, hậu chi hậu giác chính mình bị lừa dối đi rồi một tuyệt bút tiền, trong khoảng thời gian ngắn còn rất có khả năng vô pháp hồi buồn, đường đường bẹp bẹp cái miệng nhỏ, nỗ lực nhịn đã lâu, cuối cùng thật sự chịu không nổi loại này ủy khuất, hoa mà một tiếng khóc ra tới. Oa o o. Mẫu thân o o. Chương 9 khen thưởng. Làm sao vậy bà bối? Không khóc không khóc lạc, mẫu thân ở chỗ này, ngoan ngoa nga. Tiên Tiễn Như ôm gào khóc nữ nhi không được mà nhẹ hống. Mới vừa rồi cũng không biết là sao lại thế này, tiền Tiễn Như buồn ở trên chú xử lý công vụ, kết quả Đường Đường đột nhiên khóc lớn mà chạy tới nhào vào chính mình trong lòng ngực, một bức bị lớn lao hủy khuất đáng thương bộ dáng, thẳng nhìn đến nàng đau lòng không thôi. Ôn Hải Tử Nhu thanh tế ngữ mà hống hồi lâu, tiền Tiễn Như mới từ nữ nhi đứt quáng trong lời nói khâu xẻ ra chuyện trải qua. Nguyên lai like là cô gái nhỏ này bướng bỉnh, lấy cực phẩm tiên ngọc ra tới chơi đùa. Không nghĩ chơi chơi liền không biết đem tiền ném chỗ nào rồi, khắp nơi tìm xem không tìm được, này không phải đem chính mình cấp vị khuất khóc. Nhẹ nhàng chụp vũ về đường đường khóc đến vừa kéo một nghẹn tiểu thân mình, tiền Thiến Như cho thị nữ một ánh mắt. Thị nữ lính mệnh đi xuống, dùng thần thức ở thính đường nội cẩn thận sưu tầm, ngay cả biên biên rắc rắc tiểu khe hở đều không dung tha, lại vẫn là cái gì cũng chưa tìm được. Lặng lẽ trở lại thư phòng, nhẹ nhàng hướng về phía tiền sau lắc lắc đầu. Tiên Thiến Như hiểu ý, Nghĩ đến hài tử có thể là ở bên ngoài vứt tiền, về đến nhà mới hậu chi hậu giấc mà hồi tưởng lên. Như thế nói, liền rất khó tìm tới rồi. Thuận thuận nữ nhi kia đầu tế nhuyễn tóc bạc, tiền thiên như đột phát kỳ tưởng, nắm nữ nhi tiểu bả vai, nhìn thẳng nàng hai trong mắt, nghiêm túc nói, tiền là đường bảo chính mình đánh mất, mẫu thân không có trực tiếp cho người bổ thượng đạo lý. Cách đường đường dừng lại tiếng khóc, hồng hốc mắt đáng thương hề hề mà nhìn nàng nương. Nàng kỳ thật có điểm chột dạ, vì giấu giếm phú phú tồn tại. Cô ý đem bị nó hố tiền trải qua nói được hàm hàm hồ hồ, cũng không biết mẫu thân phát hiện nàng giấu dếm không có. Hậu chi hậu giáp mà, từ đối tiền trinh đau lòng trung tỉnh ngộ lại đây đường đường bắt đầu ý thức được chính mình sai lầm. Đường bảo giống như, không thể bởi vì chính mình hoa quá nhiều tiền duyên cớ mà khóc ngáo, cũng không thể lừa gạt mẫu thân. Nhưng là, nhưng là đường bảo lại đáp ứng rồi phú phú, phải đối nó tồn tại tuyệt đối bảo mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Rồi dám lại rồi dám đường đường không có chờ tới mong muốn chung mẫu thân hoài nghi tầm mắt, ngược lại nghe được nàng mẫu thân nói như vậy, mẫu thân sẽ không trực tiếp cấp đường bảo tiền, nhưng là đường bảo có thể giúp mẫu thân làm một ít sự tỉnh tới thu hoạch khen thưởng, hoặc là ngươi ở đi học thời điểm nếu có thể được đến hảo thành tích, mẫu thân cũng sẽ cấp đường bảo một ít khen thưởng. Thật đắc! Đường đường hai mắt sáng. kia mẫu thân muốn cho đường bảo làm cái gì? Đột nhiên có điều tới tiền chiêu số, đường đường biểu hiện thật sự tích cực thân lại Đường Bảo đi viết 10 chương đại tử có thể chứ? Liên Môi chương, viết tên của ngươi liền hảo. Nguyên bản tiền Thiến như muốn cho Nữ Nhi giúp chính mình sửa sang lại một chút hốn độn án thư, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nàng vừa lúc có thể lợi dụng lần này cơ hội dẫn đường Nữ Nhi hảo hảo học tập, liền lâm thời sửa lại nhiệm vụ nội dung. Đường Đường từ 2 tuổi dưới liền bắt đầu ở cha mẹ dạy dỗ hạ vỡ lòng. Bởi vì nàng tuổi nhỏ ham chơi, ngồi không được, học được hiện tại cũng cũng chỉ khó khăn lắm học xong rồi bách ra tính, còn sẽ viết tên của mình. Nhiều cũng đã không có Tiền thiến như cũng không lòng tham Chỉ cầu nữ nhi ở khen thưởng dụ Hoặc hạ thoáng so trước kia tiến tới một ít Nỗ lực một ít là được Mười chương đại tự mà thôi Liền tính không viết này 10 chương Đường đường mỗi ngày cũng đến viết 8 chương đại tự Hiện tại bất quá gia tăng rồi hai chương Ở đường đường xem ra không phải rất nhiều Thừa dịp hiện tại này cổ tích cực sức mạnh Nàng thực mau ghé vào một bên tiểu bàn lùn thượng Cầm lấy bút Nghiêm túc mà bắt đầu viết chữ to Đường đường ham chơi về ham chơi Nhưng là thật muốn làm nàng hảo hảo làm một sự kiện, nàng nghiêm túc lên cũng là và chuyên trú, mảy may không chịu ngoại giới quá nhiễu Sau nửa canh giờ, viết xong chữ to đường đường vui vẻ mà khắp cái tiểu pháp thuật, đem giấy tuyên thành thượng mực nước làm khô, sau đó nắm lên mười trương đại tự liền vọt tới mẫu thân bên người, một đầu vùi vào nàng trong lòng ngực. Mâu thân, mâu thân, đường bảo viết hảo. Cẩn thận một chút, không cần kêu kêu quá quát. Lo lắng nữ nhi quăng ngã, tiền thiến như vội vàng dối tay đem nàng ôm ngồi ở chính mình trên đùi Đường Đường mang một chút đem 10 chương đại tự chụp ở trên bàn, thúc dục Mẫu thân chạy nhanh xem, Mẫu thân xem, nhanh lên làm. "Hảo hảo hảo, người đừng xả ta." Bắt lấy Nữ Nhi không an phận tay nhỏ, Tiền Thiến Như cầm lấy kia 10 chương đại tự từng chương nhìn kỹ. Rõ ràng là 3 tuổi trẻ nhỏ sở viết chữ viết, lại khí khái nào nghệ, đầu bút lông sắc bén, cực kỳ giống một thanh xuất khiếu lưỡi dao sắc bén, hoàn toàn nhất phái đại gia phong phạm. Khả năng người ngoài thấy, cũng chỉ sẽ khen ngợi Đường Đường thiên phú dị bẩm. Nghiên thiếu anh tài, dù sao cũng là tiền giới sinh ra hài tử, không phải hạ giới nhưng bình thường trẻ nhỏ so, lại như thế nào xuất sắc đều không quá. Chỉ có tiền thiến như cùng dung ngữ biết được, đường đường từ 2 tuổi rưỡi lần đầu tiên cầm bút khi, liền có thể viết ra loại này chữ viết. Loại này, cùng nàng chết đi đại nữ nhi giống nhau như đúc chữ viết. Nghĩ đến thâm, hơi chút có điểm thất thần. Tiền thiến như ru mắt, che lại trong mắt phức tạp, lại lần nữa dương mắt là lúc, đã là cùng ngày thường giống nhau ôn nhu sùng địch. Đường bảo viết đến giỏi quá, tới, đây là khen thưởng. Ba viên lấp lánh tỏa sáng tiên ngọc bị đưa đến đường đường trong lòng bàn tay, nàng hưng phấn mà cúi đầu vừa thấy, lập tức vui vẻ mà hoan hô lên, và. Mẫu thân cho đường bảo ba viên trung phẩm tiên ngọc, này so đường đường trong dự đoán muốn nhiều. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng cũng chỉ có thể được đến mấy viên hạ phẩm tiên ngọc tới, không nghĩ tới được đến cư nhiên so mong muốn mà nhiều gấp trăm lần, này phân kinh hỉ lập tức khiến cho đường đường quên mất phía trước không mau, còn càng vì vui vẻ. Rốt cuộc đây là đường đường lần đầu tiên rửa vào chính mình lao động được đến thù lao. Ý nghĩa nhưng chân quý đâu? Quyết tâm đem này ba viên trung phẩm linh thạch hảo sinh ngồi lên, bãi trên đầu giường ngày ngày thưởng thức đường đường đôi mắt nhỏ hạt trâu vừa chuyển, đột nhiên lại nghĩ đến cái thảo khen thưởng rượu chiêu. Mẫu thân mẫu thân, nếu đường bảo lần này nhập học khảo hạch được đầu danh, nhưng có khen thưởng. Người cái đứa bé lanh lợi, như thế nào liền như vậy quỷ linh tinh đâu? Bị nữ nhi nói kinh ngạc một cái trước mắt Tùy cơ tiền tiến như liền nhịn không được cười điểm điểm nàng đầu nhỏ. Nữ nhi như vậy thông minh, còn như vậy sẽ làm buôn bán, khẳng định là tùy nàng hảo. Tràn ngập mê chi tự tin tiền tiến như cực kỳ hào phóng, chớ nói đầu danh, chỉ cần đường bảo được tiền tam, mẫu thân liền cho ngươi cái đại đại khen thưởng. "Hảo, chúng ta ngoéo tay." Vươn ngón út đầu cùng mẫu thân ngón cái đầu câu ở bên nhau, nó lướt tiểu lại âm quanh quẩn ở vốn nên quảng khu é nghiêm túc thư phòng nội, kéo ngẫm ngắc, ai không tuân thủ nặc ai là tiểu cậu. 3 ngày thời gian dây lát tức quá. Lần này, đường đường trưởng bối đoàn nhóm cơ hồ là mênh mông quần quận mà cùng nhau hộ tống bọn họ bảo bối cục cưng đi tham gia nhập học khảo hạch. Chứ bỏ tì hưu nhất tộc các trưởng lão, còn có dung ngự bên này sư môn trưởng bối. Cùng thân thú giống nhau, thành tiên nhân tộc sinh dục suất cũng cao không đến chỗ nào đi. Bọn họ có thể duy trì tiên giới chủng tộc dân cư nhiều nhất, còn phải ít nhiều từ hạ giới quần quận không ngừng phi thăng đi lên các tu sĩ, nếu không rất khó nói chỉ bằng tự thân sinh dục suất Nhân tộc có không ở tiên giới không lâm vào chủng tộc Lâm Nguy. Cũng bởi vậy, dẫn tới dung ngự này một chi sư môn, thượng đến năm vạn tuế bà ngoại bà ngoại tổ tông, hạ đến dung ngự đồ nhi hách liên minh nguyệt, gần chỉ có đường đường cái này tiểu gia hỏa tồn tại. Tục ngự nói đến hảo, cách bối thân. Làm thân cha mẹ dung ngự cùng tiền tiến như còn có thể nghiêm khắc quản giáo một chút đường đường, nhưng là đến phiên dung ngự sư tôn, sư tổ, tổ sư ra chở cũng chỉ thừa một cái sùng tự. Bằng không vì sao dung ngự phu thê đối hải tử từ từ nghiêm khắc, còn không phải sợ đường đường bị đông đảo các trưởng bối xung hư. Gần lần này cùng đi hải tử đi tham gia nhập học khảo hạch, nếu không có dung ngự phu thê liệu mạng ngăn đón, chỉ cho phép một bên ra 5 vị trưởng bối cùng đi, bằng không hiện tại trường thi ngoại đang ở bồi nhà mình hải tử chờ khảo hạch bắt đầu các gia trưởng là có thể nhìn thấy toàn tỳ hưu nhất tộc cùng toàn bộ huyền an cung cao tầng. Huyền an cung chính là dung ngự tại hạ giới tông môn, tới rồi tiên giới sau còn có cái huyền an cung thế lực thậm chí so tại hạ giới còn muốn đại. Làm đã từng Huyền An cung cung chủ, Dung Ngự ở Huyền An trong cung địa vị vẫn là thực tôn sùng. Thả đương nhiệm Huyền An cung cung chủ chính là Dung Ngự đã từng thân truyền đại đệ tử Hách Liên Minh Nguyệt. Chẳng sợ từ Hách Liên Minh Nguyệt vào chỗ sau, căn cứ môn quy, này thầy cho hai người quan hệ liền tự động tách ra, nhưng ai đều biết được, kia ngày xưa tình cảm, nơi nào là nói đoạn là có thể dễ dàng đoạn. Đương đương Oan, khảo hạch hảo, hảo cố lên, tranh thủ cấp thái gia ra lấy cái lần đầu tiên tới. Dung ngự sư tổ, hồng ngai tiên tôn cười ha hả mà cấp đường đường cố lên cổ vũ. Đường bảo cố lên du. Đường đường ninh tiểu giữa mày, nắm chặt tiểu nắm tay, cũng đi theo cho chính mình cố lên cổ vũ. Người cái lao ra hỏa nhưng đừng nói chuyện lung tung. Tì hưu nhị trưởng lão giận trừng hồng ngai tiên tôn liếc mắt một cái, ngay sau đó quay đầu đối mặt đường đường thời điểm, lập tức thay một bộ hỏa ái dễ gần khuôn mặt. Đường đường ngoan ngoãn, chúng ta làm theo khả năng có thể, đừng nghe những cái đó nói chuyện không giữ cửa tao lão nhân nhóm nói bậy Chỉ cần nỗ lực quá, mặc kệ là cái gì thành tích chúng ta đường đường đều là nhất đẳng. Ngươi này lão bà tử ngươi nói cái gì đâu? Hợp lại chúng ta cổ Vũ Hải tử tranh thủ đệ nhất vẫn là ở hại nàng lạc. Hồng Ngai Tiên Tôn bị tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Hào đi, hắn bề ngoài thoạt nhìn bất quá vừa 20 xuát đầu, còn trường một trương hoa hoa mặt, căn bản không dâu, thoạt nhìn cũng một chút đều bất lão. Mà bị mắng lão bả tử tỷ hưu nhị trưởng lão bề ngoài cũng duy trì ở nhị bát niên hoa thời điểm. Nếu nàng chịu thu liễm khởi đầy người hách người khí thế, người bình thường nhìn đến nàng, cũng chỉ sẽ cho rằng đây là kia ra như hoa như ngọc Mỹ lệ cô nương. Nhưng lúc này hai vị này tướng mạo tuổi trẻ cắt trưởng bối lại một ngụm một cái lao ra hỏa, lao bà tử mà lẫn nhau dỗi, không hiểu rõ còn tưởng rằng là nhà ai hai vợ chồng già cãi nhau đâu. Đường đường lặng lẽ lôi kéo cha mẹ ống tay áo, chờ bọn họ song song túi đầu trông lại, lúc này mới nhỏ giọng nói, cha mâu thân, khảo hạch mau bắt đầu rồi, chúng ta hãy đi trước đi. Nàng là chỉ muốn cha mẹ mang theo nàng dáng xuống đụng mây, đi cùng những cái đó chuẩn bị tham khảo tương lai cùng trường nhóm đứng chung một chỗ. Dương mắt nhìn một cái đã tử hai người cãi nhau thăng cấp vì tỷ hưu nhất tộc cùng huyền an cùng các trưởng bối đánh hội đồng, dựa theo dị vãng kinh nghiệm, bọn họ này một chốc mà cũng khẳng định xảo không xong. Tiền thiến như cùng dung ngự thậm chí đều không cần thương lượng, liền lập tức vui sướng mà quyết định mang theo nữ nhi đi trước khảo hạch. Đến nỗi này đàn trưởng bối, ai nói nhau nhau liền xảo. Dù sao chính bọn họ có chừng mực, sẽ không tùy tiện ở chỗ này động thủ. Vui sướng một nhà ba người trước lưu. Chờ hồng ngai tiên tôn đám người rốt cuộc xảo đủ rồi, muốn tìm bọn họ cộng đồng tiểu bảo bối khi, liền phát hiện đường đường sớm đã tiến vào khảo hạch nơi, bắt đầu nàng kiếp này đạo thứ nhất cửa ải khó khăn. chương 10 tất phương song tử. Học viện thần tử nhập học khảo hạch địa điểm là ở một chỗ tiểu bí cảnh nội. Nơi này bí cảnh vẫn luôn bị nắm giữ ở học viện thần tử trong tay. Bên trong phàm là hơi chút hung ác nguy hiểm chút yêu thú đều sớm bị thanh trừ sạch sẽ, dư lại chỉ là tương đối vô hại những cái đó, đối này đàn thần thú các gấu thể tạo không thành quá lớn uy hiếp. Đường đường bọn họ nhiệm vụ rất đơn giản, tiến vào bí cảnh nội, sưu tầm từng viên bị giấu ở bên trong tiểu hồng cầu. Tầm mắt là 3 cái canh giờ, 3 cái canh giờ sau, mặc kệ mọi người tiến độ như thế nào, đều sẽ bị bí cảnh tự động bắn ra tới. Mà đến lúc đó thu thập tiểu hồng cầu nhiều nhất kia chỉ ấu tể, đó là đệ nhất danh. Mặt khác thứ tự cũng coi đây là tiêu chuẩn sắp hàng. Khảo hạch phương thức rất đơn giản thô bạo, nhưng là lại phi thường thích này đàn hợp đơn thuần tuổi nhỏ tiểu các thần thú. Thả bất đồng tuổi tác tiểu thần thú còn bị hơi chút tách ra tới, để tránh bọn họ khoảng cách thân cận quá, phát sinh xung đột. Đường đường tiến vào bí cảnh sau rất xuống địa điểm là một mảnh khu rừng rậm rạp, bốn phía trừ bỏ bùi cỏ chính là cây cối, đập vào mắt nhìn lại hết thể đều xanh mượn, liền đóa hoa nhi đều không có. Rồi đầu nhỏ tả hữu nhìn sang Đường đường nếm thử mà kêu gọi, Long bảo, Long bảo. Nón nớt tiểu lại âm quanh quẩn ở trống vắng trong rừng rậm, chuyên đến từng đợt hồi âm, lại không người trả lời. Nhấp nhấp cái miệng nhỏ, cái này đường đường rốt cuộc xác nhận này phụ cận chỉ có nàng một con thú. Nhìn ra được tới, nàng có điểm tiểu buồn bực, lại không cảm thấy sợ hãi, ngược lại thực mau liền nhớ lại chính mình tiến vào bí cảnh chân chính mục đích, vội vàng mở ra thu thập tiểu hồng cầu chi lữ, tiến vào bí cảnh phía trước. Học viện thần tử quan chủ khảo cho mỗi chỉ tiểu hấu tể đều phân cái túi sách. Này bao bao nhìn như tiểu xảo, kỳ thật bị người thi triển không gian mở rộng thuật, bên trong đủ để chứa một cả tòa cung điện. Cho nên dùng để trang mấy viên không đủ nửa bàn tay đại cầu mà thôi, cũng không khó khăn. Đường đường trực tiếp đem chính mình được đến túi sách treo ở trên cổ, nếu là Dương dầm nói, kia nàng cũng không chuẩn bị sử dụng hình người thân hình. Chỉ thấy kim mang hơi lóe nguyên bản đứng ở tại chỗ tiểu nhục đoàn tử đã biến mất không thấy. Thay thế chính là một con vẫy tuyết trăng cánh đáng yêu tiểu thú. Long đầu, mã thân, lân chân, điều cánh, giống nhau sư tử, màu lông ngân bạch, đúng là kia trong truyền thuyết thần thú, tí hưu. Chẳng qua này chỉ thần thú có điểm quá nhỏ điểm, không sai biệt lắm có một con thành niên miêu mễ như vậy lại Kỳ thật đường đường còn có thể lại trở nên lớn hơn nữa một chút, hiện tại chỉ là nàng hóa thành nguyên hình sau bình thường hình thể. Nhưng là nàng cảm thấy quá lớn bất lợi với nàng hoạt động, cho nên liền vẫn là bảo trí nguyên dạng. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thúc dục sinh ra đã có sắn thần thức hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Thức móc mà, lấy đường đường vì trung tâm, phạm vi một km nội hết thể tình hình thu hết nàng thức hải trung, trong đó càng bao gồm ở cái này trong phạm vi tiểu hồng cầu dấu kín điểm, cư nhiên có bảy viên nhiều. Việc này không nên chậm trễ, đường đường hữu lực tứ chi lập tức hướng trên cây nhảy, lợi trảo câu lấy thân cây, mượn lực hướng lên trên, mấy cái linh hoạt leo lên sau, liền bò tới rồi ngọn cây trên đỉnh Sau đó mượn dùng ở thủ cùng thụ chi gian nhảy lên xê dịch, thực mau đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Không đến nửa tức thời gian, đường đường đi vào đệ nhất ra khoảng cách chính mình gần nhất tiểu hồng cầu giấu kín điểm. Đây là một cái tổ chim, trong ổ còn có mới vừa phá sát tiểu điểu nhi ở diễu dít mà kêu la. Nguyên bản tiểu điểu nhi chính đói khát mà chờ ra ngoài kiếm ăn mẫu thân trở về, kết quả một viên đầu to đột nhiên từ tổ chim bên cạnh chậm rãi dâng lên, chăn mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc, mang đến một trận đáng sợ áp Sợ tới mức mấy chỉ tiểu chim non gắt gao kề tại cùng nhau, cuốn xúc ở trong góc, không dám gọi. Tìm được rồi. Đầu to chủ nhân, cũng chính là đường đường mới mặc kệ tổ chim chim nhỏ nhóm bị chính mình dọa thành cái dạng gì. Nàng chỉ là vẻ mặt vui sướng mà nhìn phía kia viên an tĩnh mà nằm ở tổ chim nội, nhan sắc đỏ tươi sáng ngời mục tiêu đối tượng. Vươn móng bút nhỏ, đường đường đem tiểu hồng cầu bắt lại, tiểu tâm mà để vào cần cổ túi sách, sau đó lại từ tổ chim bên cạnh rút đi. Chê đậy ánh mặt trời đầu to không có, đồng thời biến mất còn có kia cổ đáng sợ huy ác. Cảm giác đến chính mình rốt cuộc chạy ra sinh thiên tiểu điểu nhi nhóm lập tức dùng càng thêm khàn cả giọng tiếng kêu kêu gọi mẫu thân, chờ đợi không biết thân ở chỗ nào mẫu thân chạy nhanh bay trở về bảo hộ chúng nó. Tiếp đi, tiếp đi, chúng nó hảo xảo A Đã rơi xuống vải viên thụ ngoại đường, đường đường gái gái lô thai, nhỏ giọng nói thầm một câu. Nàng không dám chậm trễ quá nhiều thời gian. Lấy xong một viên tiểu hồng cầu liền lập tức hướng về ngay sau đó xuất phát. Như thế lăn lộn nước chừng nửa canh giờ, vừa mới đường đường dùng thần thức sở tra xét đến tiểu hồng cầu cũng đã toàn bộ bị nàng cấp thu vào trong túi. Đến đổi cái địa phương tìm. Đường Đường đứng ở phụ cận tối cao kia cây ngọn cây trên đỉnh, ngắm nhìn phương xa cảnh tượng. Đập vào mắt nhìn lại, trừ bỏ này phiến khu rừng rậm rạp ở ngoài, còn có tảng lớn tảng lớn liên miên dãy núi. Dãy núi nối liền, còn lại là mênh mông vô bờ đại dương mênh mông. Đường đường thậm chí còn có thể nhìn đến biển rộng bên cạnh cùng lục địa giao tiếp hoàng kim tuyến, kia hẳn là bờ cát. Ở sơn cùng hải chi gian do dự một lát. Núi rừng rõ ràng là đường đường càng thêm quen thuộc lãnh địa, mà hải. Nói thật, nàng lớn lên sao đại, lần đầu tiên nhìn đến biển rộng, cho nên đối hải rất là tâm động hướng tới. Đường đường không phải cái ôn nhu quyết đoán người, do dự bất quá một lát, nàng liền dứt khoát lưu loát mà làm ra lựa chọn. Đường bảo muốn đi bờ biển chơi. Phi Đi bờ biển tìm kiếm tiểu Hưng Cầu. Nếu quyết định hảo, kia liền lập tức hành động lên. Đường Đường thử vây khởi sau lưng tiểu cánh, từ lúc bắt đầu thong thả thử đến cuối cùng bay nhanh vô. Theo tuổi tác tăng trưởng mà dần dần hữu lực cánh lần đầu tiên cấp Đường Đường mang đến một cổ cường đại bay lên lực, dưới lòng bàn chân nhánh cây cùng lá cây đều bị cánh vô dựng lên gió thổi đến không ngừng đong đưa. Hô hít sâu khẩu khí, Đường Đường cơ hồ là thấy chết không sợ mà đột nhiên đi xuống nhảy. Tiểu cánh vô vô bổ. Phi. Bay lên tới. Hoa. Đường đường vẻ mặt kinh hỉ mà quay đầu nhìn chính mình cấp lực tiểu cánh, vui vẻ mà ở giữa không trung xoay quanh vài vòng, sau đó mới vui sướng về phía biển rộng chạy như bay mà đi. Đường bảo sẽ phi lạc, ha ha ha. Vui vẻ về vui vẻ, rốt cuộc còn không có quyên chính sự. Một bên phi, đường đường một bên triển khai thần thức, không ngừng mà cha xét bên đường tiểu hồng cầu. Nói thật, nàng thật sự rất bội phục những cái đó học viện thần tử sư trưởng nhóm. Cư nhiên như vậy sẽ tàng đồ vật. Chứ bỏ tổ chim, đường đường còn từ hốc tây, trên mặt đất vũng bùng trùng con thỏ trước cửa thảo nội, thậm chí là yêu thú miệng Trung tìm được rồi tiểu hồng cầu. Quỷ biết nàng vì được đến bị yêu thú hàm ở trong miệng tiểu hồng cầu đều làm cái gì. Dù sao đường đường chính mình xong việc rất là ngưng vài viên thủy cầu, cho chính mình lây dính thượng yêu thú nước miếng móng bướt nhỏ từ trong ra ngoài giặt sạch cái sạch sẽ. Đương nhiên, bị rửa sạch đối tượng bao gồm kia viên nghiêm đáp đáp, thối hoác tiểu hồng cầu. Lại tìm được một viên phi phi. Thân thức đột nhiên xuất hiện một mặt quen mắt hồng, đường đường vội vàng bay qua đi, lại ngoài ý muốn nhìn đến kia viên tiểu hồng cầu đã bị một vị ước chừng 6-7 tuổi lớn nhỏ nam hải tử cầm đi. Không thấy, chán nản rũ xuống đầu nhỏ, cảm thấy nhân ra trước bắt được tiểu hồng cầu, chính mình liền không thể lại đi tranh đoạt đường đường rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, tiếp tục chính mình hướng về biển rộng xuất phát lộ trình. Nhưng là nàng muốn chạy, lại không đại biểu người khác chịu phóng. Thình linh xảy ra nguy hiểm dự cảm làm đường đường theo bản năng mà dùng sức vũ cánh đột nhiên cất cao phi hành độ cao Hưu một chương đại đại mở ra bùi gai bắt vong đột nhiên hướng về đường đường nguyên bản nơi vị trí đánh tới hiểm mà lại hiểm địa cùng đường đường chân gặp thoáng qua ai đánh lén ta nàng lập tức minh bạch đã xảy ra cái gì trên mặt trầm xuống lửa giận đã ở đáy mắt chống chất quên công đạo kiếp trước đường đường cũng không phải là cái cái gì hảo tính tình hài tử nàng đã từng bị mẹ kế hài tử mang theo hạ phó khi dễ Nhưng mỗi lần đều là cái kia tên là đệ đệ người xấu bị nàng tấu thật sự thảm. Khi đó vẫn là nhân loại bình thường đường đường không có hiện tại như vậy cường hãn thân thể, cũng không hiểu đến cái gì thần kỳ pháp thuật. Nhưng là nàng có thể dựa vào một cổ mang kính, ngạnh sinh sinh bước cho cái kia đệ đệ cùng liên can tiểu nhân đắc chí hạ phó tất cả đều sợ hãi với nàng. Bởi vậy có thể thấy được đến, đường đường là cái có thù án tất báo, thả tốt nhất đường trưởng báo hài tử. Hiện giờ những người này không biết sống chết trong nàng, phải làm tốt bị nàng phản kích chuẩn bị vẫn luôn vẫn duy trì tản ra thần thức thực mau liền bắt giữ tới rồi một đôi che dấu với tán cây chung huynh đệ. Hai đối huynh đệ hẳn là song sinh tử, lớn lên giống nhau như lúc, thả liền chưa hoàn toàn hóa hình bộ vị đều cực kỳ tương tự. Bọn họ tất cả đều dài quá một chương điều miệng, thả phần eo dưới chỉ có một đủ đứng thẳng. Là Tất Phương, trong truyền thuyết thần điểu, hiện nay cư nhiên dùng đánh lén bực này bị ổi thủ đoạn đi đối phó một con so với bọn hắn tiểu tốt nhất vài thập niên tỉ lưu hấu tệ. Cũng không biết bọn họ còn yếu điểm mặt không. Cặp song sinh này xem như lần này tân sinh chung duy nhất một đôi song sinh tử, hoặc là nói là lịch hướng 10 giới nội, duy nhất một đôi song sinh huynh đệ. Cho nên ở báo danh thời điểm, bọn họ liền cùng đường đường giống nhau, rất là chịu người chú ý. Xuất phát từ tò mò, đường đường cũng có cố ý quan sát quá bọn họ. Tự nhiên cũng nhớ rõ bọn họ lúc trước là ở 40 tuổi tác báo danh điểm trước báo danh. Như thế tính ra, nhân ra tuổi tác còn so đường đường muốn đánh thượng hơn 10 lần không ngừng. Kết quả lần đầu giao thủ. Cứ nhiên này đây một phương sử dụng ám khí đánh lén chờ biện pháp mà đối thượng. Đường đường từ nhỏ đã bị dạy dỗ hành sự muốn quang minh lối lạc, cho nên đối tất phương huynh đệ hành vi rất là trướng mắt. Đặc biệt là, bọn họ trừ bỏ đánh lén chính mình, còn đánh lén cách đó không xa vị kia vừa mới được đến tiểu hồng cầu huyền vũ tiểu Nam Hải. Huyền vũ tiểu Nam Hải còn sẽ không phi, thả này nguyên hình giống nhau dùa đen, hành động gian liền khó tránh khỏi trì hoan chút. Mặc dù hắn cũng trước thời gian phát hiện chính mình bị đánh lén nhưng vẫn là không có thể chạy thoát bụi gai vong bát giữ, vỏ chân cái kín mít, lúc này đang ở vong nội dãy rùa không thôi. Vông ra! Vông ta ra! Vông ra! Ha ha ha! Vô dụng, này vong dùng trên người đằng sở biệu đặt mà thành, người càng là dây rùa nó chỉ biết dây dưa đến càng chặt. Thả trên người đằng đối ngọn lửa cực kỳ mất cảm, tất phương huynh đệ ở đêm này coi như bắt giữ vong quăng ra ngoài khi, liền hướng bên trong giót vào đánh giá hỏa hệ tiên khí, gắng đạt tới này có thể lớn nhất hạn độ phát huy hiệu quả Tuy rằng lần đầu tiên đánh lén người, ra tay có điểm tiểu lược lạc, làm kia chỉ tỷ hưu chạy thoát. Bất quá liền một cái 3 tuổi tiểu hài tử mà thôi, nghĩ đến cũng không có gì uy hiếp, cho nên Tất Phương huynh đệ hoàn toàn không mang theo sợ. Chương 11 tổ đội. Uy, có nghĩ chúng ta buông ra ngươi. Tất Phương huynh đệ chưa hóa hình hoàn toàn điệu đủ nhảy, dễ như chở bàn tay mà nhảy đến bị bụi gai vong chặt chẽ vây khốn tiểu Huyền Vũ trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn chăm chú hắn chật vật bộ dáng. Thưởng, nhanh lên vương bung ta ra. Tiểu Huyền Vũ tựa hồ lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, có vẻ rất là hoảng loạn. Muốn chúng ta buông ra ngươi cũng có thể, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem ngươi trong tay quả cầu đỏ giao ra đây, chúng ta sẽ tha cho ngươi. Một chân đạp lên Tiểu Huyền Vũ trên người, Tất Phương huynh đệ trên mặt treo tương tự kiêu ngạo tươi cười, và thiếu tấu. Nghe thế hai người là tới cấp đoạt chính mình quả cầu đỏ, Tiểu Huyền Vũ hoảng loạn cảm xúc lập tức như là bị người đâu đầu bắt một chầu nước lạnh giống nhau, nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn kiên quyết mà ôm chặt trong lòng ngực túi sách nhắm chặt hai mắt nói, không cho. Nam hải tiếng nói còn mang theo vài phần sợ hãi run dậy, nhưng là giờ khắc này kiên định lại ngoài ý muốn làm người cảm thấy hắn dũng cảm. Bị làm lơ đường đường còn bồi hồi ở phía chân trời, mắt thấy phía dưới kia hai chỉ đáng giận tất phương không chỉ có khi dễ chính mình còn ở khi dễ mặt khác hải tử, lập tức liền sinh khí. Tinh thần trọng nghĩa cực cường tiểu cô nương chấp cánh, ở không chung xoay cái vòng lớn, đem chính mình điều chỉnh thành lao xuống góc độ. Sau đó thu nạc cánh. Đột nhiên từ phía chân trời thẳng tắp tạp lạc mà xuống, giống như một viên tiểu đạn tháo. Không được khi dễ người. Duyên dáng gọi to biến thành quát trói thai, tựa hồ cảm ứng được chủ nhân tâm ý, sáng kim sắc lửa cháy trong nháy mắt từ đường đường trên người toát ra, đem nàng toàn bộ bao quanh vây quanh, đem nàng này viên vô hỏa đạn pháo nháy mắt hóa thành nóng cháy hỏa cầu. Hưu. Sắc bén tiếng xe gió từ sau lưng đánh nốt lại, hết thể đều phát sinh đến quá nhanh. Còn chưa chờ Tất Phương huynh đệ phản ứng lại đây, chỉ bên thai tạc khởi hoành. Một tiếng, bọn họ nháy mắt bị sàn kim sắc nóng cháy lửa cháy sợ vây quanh. Đi. Liệt hỏa độ ấm quá cao, vì tự bảo vệ mình, thân thể tự động hóa hình vì Tất Phương nguyên hình." Một trước một sau hai chỉ đơn đủ Tất Phương phe phẩy cánh chim, từ hoàng kim lửa cháy bên trong hoành hướng mà ra, quay đầu giận trừng phía dưới kia phiến hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, lại như thế nào cũng tìm không thấy đầu sỏ gây tội thân ảnh. Thậm chí còn, liền bọn họ ngay từ đầu bắt lấy con mồi đều ném. "Người đâu?" Tất Phương đại ca giống giận từ trong miệng phun ra một đoàn cam hồng lửa cháy. Không biết, bất quá mới như vậy điểm thời gian, bọn họ hẳn là chạy không xa. Tất phương tiểu đệ vội vàng mà ở phía chân trời xoay quanh một vòng, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỉ có trống rông hoang dã, cùng còn ở thiêu đốt lửa cháy. Truy! Huynh đệ hai cái và ăn ý mà một người chọn cái phương hướng phân tán mở ra, đuổi theo bắt bọn họ chạy trốn con ngồi. Không nghĩ tới, chờ bọn họ rời khỏi sau, lửa cháy thiêu đốt đến nhất tràn đầy một chỗ đột nhiên tảng ra lộ ra phía dưới một cái bị trọng vật tạp ra tới động, trong động tắc bao quanh cuốn súc hai tiểu hài tử. Phát hiện nguy hiểm đi xa, đường đường trước hết tử việt động toát ra đầu. Nàng Tả hưu xem xét một chút, chỉ có thể xa xa thấy tất phương huynh đệ rời đi bóng dáng. Không dám chậm trễ chẳng sợ một giây đồng hồ, đường đường kéo tiểu Huyền Vũ liền chạy. Tiểu Huyền Vũ nguyên hình là quy xà hợp thể, rùa đen tại hạ, động tác có điểm trì độn, chạy không mau, lại còn không có học được đáp mây bay, phi không đứng dậy. Gấp đến độ đường đường mồ hôi đầy đầu. Không thể nhịn được nữa mà đối hắn nói, ngươi biến trở về nguyên hình, thu nhỏ chỉ điểm, ta ôm ngươi chạy. Nga nga hảo. Ngốc nốc ngốc tiểu huyền vũ theo bản năng mà nghe xong cái này lao tới cứu chính mình tì hưu tiểu mội mội nói. Một trận màu thủy lam quang mang hiện lên, tại chỗ chỉ còn lại có một con không đủ đường đường nửa bàn tay lớn nhỏ tiểu rua đen, tiểu rùa đen trên lưng còn trở thúy lục sắc con rắn nhỏ. Một quy một xài nhìn như là hai cái bất đồng thân thể, nhưng kỳ thật bọn họ đều là huyền vũ bản thân một bộ phận Đường Đường hai chỉ tay nhỏ hợp lại Tiểu Huyền Vũ, trên lưng tiểu cánh chớp chớp mà nghịch một chút vụt ra thật xa, quả thực lấy ra ăn mãi kính nhi đang chạy trốn. Chờ bọn họ lưu cái không ảnh, hậu chi hậu giác chính mình khả năng bị lừa Tất Phương huynh đệ lại tức cấp bại hoại mà trở lại tại chỗ. Mắt thấy còn ở thiêu đốt lửa cháy chưa tắt, Tất Phương đại ca buồn bực mà một phiên cánh, mang theo một trận gió to, trực tiếp đem về điểm này không quan trọng lửa cháy cấp thổi tắt. Tất Phương trời sinh đó là khống hỏa hảo thủ, đường đường về điểm này sử hỏa thủ đoạn Cùng bọn họ mà nói liền giống như trẻ nhỏ hơ bước, nhẹ nhàng rơi chỉ một chọc là có thể cho nàng ngẩn đảo. Càng Miễn bản Tỳ Hưu nhất tộc thần hỏa kỳ thật là tổ truyền, sơ đại Tỳ Hưu căn bản sẽ không có hỏa. Chỉ là sau lại trong đó một vị Tỳ Hưu lão tổ được loại thần hỏa, đêm này đời đời truyền thừa xuống dưới, mới dần dần diễn sinh ra Tỳ Hưu nhất tộc nổi danh bên ngoài Hoàng Kim Viêm Diễm. Bất quá xét đến cùng, bọn họ loại này ngoại lai ngọn lửa vẫn là so không được nhân gia Phượng Hoàng Tất Phương trời trời sinh thuộc hỏa tồn tại. Nhưng tất phương huynh đệ cũng không thua ở đối ngọn lửa đem công thượng, mà là quá tuổi trẻ, không kinh nghiệm, dễ như chở bàn tay đã bị đường đường thình lình xẻ ra hành động cấp quay dày tay chân, trở tay không kịp dưới liền dễ dàng ra ngoài ý muốn Mặc kệ như thế nào, dù sao cuối cùng đường đường là mang theo tiểu huyền vũ thuận lợi trốn ra tất phương huynh đệ đổi bắt. Chờ cảm giác chính mình chạy trốn cũng đủ xa, đường đường mới đưa tiểu huyền vũ đông xuống, làm hắn lại hóa thành nhân loại ngoại hình. Ngựa đầu nhìn xem tiểu huyền vũ so với chính mình cao hơn gần nửa cái đầu thân cao, đường đường biểu môi Nàng về sau cũng sẽ trưởng cao cao, lớn lên so trà còn cao. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta kêu huyền quý dịch, cha mẹ kêu ta dễ dễ, ngươi kêu gì? Nốc nóc ngóc tiểu huyền vũ hướng về phía đường đường Vân hữu nghỉ tay nhỏ, hán tưởng cùng cái này cứu chính mình hảo tâm tiểu mội mội giao bằng hữu Ta kêu dung đường, nhũ danh đường bảo. Mặc kệ cha các trưởng bối nói qua bao nhiêu lần, Đường Đường đều kiên định mà cho rằng chính mình nhũ danh đã kêu Đường Bảo. Nàng kiếp trước đã kêu Đường Bảo, kiếp này mẫu thân cũng vẫn luôn kêu nàng Đường Bảo, như thế nào liền biến thành Đường Đường. Hơn nữa Đường Đường tên này nghe tới cùng kiếp trước giống nhau, cực kỳ giống nàng còn mang theo cái kia chán ghét nam nhân dòng họ thời điểm, Đường Đường kỳ thật không thể nói chán ghét, chính là cũng không thích là được. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Huyền Vũ nối tiếp xuống dưới hơn 2 canh giờ khảo hạch có điểm tiểu sợ hãi. Lần đầu tiên trải qua vừa mới loại chuyện này, Lần đầu tiên bị người như vậy ác liệt mà vây ở một cái lưới, lần đầu tiên bị người như vậy khi dễ, này thật sự là có điểm vượt qua ở nhà bị chịu sủng ái tiểu Huyền Vũ thừa nhận phạm vi. So sánh với dưới, rõ ràng ở nhà bị nuông chiều đến càng hơn, nhưng bởi vì có kiếp trước 3 tuổi trước bị người khi dễ quá trải qua, đường đường nhưng thật ra có vẻ thực bình tĩnh. Nàng còn tương đương lý trí, đã bắt đầu tự hỏi nổi lên ứng đối biện pháp. Chính như tiểu Huyền Vũ sợ lo lắng, trận này khảo chung, lẫn vào quá nhiều năm kỷ khá lớn thần thú ấu thể so sánh với dưới bọn họ này đó tương đối thấp linh ấu thể thực dễ dàng bị đại hài tử khi dễ một khi đã như vậy chúng ta đi tìm Long Bảo chủ động dắt tiểu huyền vũ tay nhỏ đường đường lại lần nữa tràn ra thần thức phạm vi lớn mà tìm tòi tiểu long nữ tung tích nàng tiểu nện bước bán ra đến phá lệ kiên định biểu tình cũng có vẻ cực kỳ nghiêm túc đường đường tự hỏi đến ra kết quả rất đơn giản nếu bọn họ đơn chỉ ấu tể dễ dàng bị khi dễ như vậy liền mấy chỉ đoàn kết ở bên nhau cứ như vậy người một nhiều Lực lượng liền sẽ trở nên khá lớn, liền tính những cái đó đại hài tử tưởng khi dễ bọn họ cũng đến ước lượng ước lượng. Ở đường đường kiên nhẫn giải thích hạ, Tiểu Huyền Vũ cũng lý giải người nhiều lực lượng đại đạo lý. Hắn không chỉ có bắt đầu tích cực mà giúp đỡ đường đường tìm kiếm không biết ẩn thân nơi nào Tiểu Long Nữ, còn nhiều cho nàng đề cử cá nhân. Ta nhận thức vượng hoàng tộc một vị ca ca, hắn tính tình tuy rằng không tốt lắm, nhưng là người thực hảo, chúng ta có thể đi tìm hắn cùng nhau. Tiểu Huyền Vũ năm nay 10 tuổi Với lúc ở đường đường cùng Tiểu Long nữ phía trước một cái tuổi giai tầng, đường đường còn nhớ rõ lúc ấy 10 cái bất đồng tuổi báo danh điểm, trừ bỏ nhất tuổi nhỏ 3 tuổi khu có nàng cùng Long bảo hai chỉ ấu tể ở ngoài, cũng chỉ có 40 trở lên cái kia điểm có một đống song bảo thai huynh đệ, hẳn là chính là kia hai chỉ tất phương, dư lại đều là một cái trước bàn một con ấu tể. Cho nên Tiểu Huyền Vũ nói Vượng Hoàng ca ca nhất định ít nhất so nàng lớn hơn cái mười mấy 20 tuổi. Tuổi này thần thú ấu tể đã giới chăng với đứa bé cùng đại hài tử Chi Gian, hắn tự bảo vệ mình khẳng định không thành vấn đề, không nhất định chịu theo chân bọn họ liên thủ. Rốt cuộc liên thủ, liên ý nghĩa cùng khu vực, hắn có khả năng được đến quả cầu đỏ số lượng còn phải cùng những người khác chia đều. Cho nên đối với kéo phượng hoàng ấu tể nhập bọn, đường đường cũng không ôm quá lớn hy vọng. Tiểu Long bảo kỳ thật khá tốt tìm, nàng nhát gan, tuổi càng tiểu, nhưng là cũng đủ thông minh. Vừa tiến vào khảo hạch bí cảnh b Nàng liền lập tức bằng nhanh tốc độ vơ vét thần thức có khả năng tra xét đến toàn bộ tiểu hửng cầu, sau đó liền một cái nhảy thân chui vào biển rộng, tìm cái đáy biển huyệt động trốn đi. Nếu Đường Đường không đi tìm nàng, Tiểu Long Bảo tuyệt đối có thể từ khảo hạch bắt đầu trốn đến khảo hạch kết thúc lại đi ra ngoài. Bất quá Đường phát hiện Đường Đường lôi kéo Tiểu Huyền Vũ tới gần bãi biển, rõ ràng đang ở tìm chính mình thời điểm, nàng hơi chút do dự một chút, vẫn là chính mình chạy ra. Đường Bảo. Đường Đường chân nhỏ vừa mới giẫm vào trong nước. Long Bảo thanh thúy tiểu lại âm liền vang lên. Nàng theo bản năng mà theo thanh âm kia nơi phát ra quay đầu vừa thấy, liền thấy một cái toàn thân phấn hồng tiểu long từ đáy biển phá thủy mà ra, lập tức vọt vào chính mình trong lòng ngực, nàng cùng lăn làm một đoàn. Long Bảo. Đường Đường kinh hỉ mà ngồi ở trong nước, vui vẻ mà ôm chặt trong lòng ngực hồng nhạt tiểu long, Đường Bảo rất nhớ ngươi vịt. Ta cũng là. Long Bảo cầm ướt rầm rề long đầu cọ cọ đường đường khuôn mặt nhỏ, lộng nàng vẻ mặt hàm hàm nước biển, đường đường lại không chút nào để ý. Lập tức ôm Long Bảo bỏ dậy, chỉ vào cách đó không xa có điểm câu nệ tiểu huyền vũ cho nàng giới thiệu, đây là huyền quý dịch, dễ dễ. Long Bảo nghe vậy quay đầu, cặp kia cùng đường đường nhan sắc tiếp cận kim sắc Long Mục tò mò thượng hạ đánh giá huyền quý dịch một vòng, sau đó theo chủ nhân dơ lên tươi cười mà cong lên tới, dễ dễ. Ngươi hảo, Long Bảo. Huyền quý dịch lần đầu tiên nhìn thấy màu hồng phân long, có điểm tò mò, nhìn chầm chằm vào Long Bảo nhìn cái không ngừng. kia một đầu. Căn bản không để bụng huyền quý dịch ánh mắt hai chỉ tiểu tỷ mội đã bắt đầu liêu đi lên. Long bảo cùng chúng ta tổ đội được không? Chúng ta cùng đi tìm quả cầu đỏ cầu. Đường đường phát ra tổ đội mời. Hảo. Long bảo một ngụm đáp ứng. Như thế, ba người phân đội nhỏ chính thức thành lập. Bởi vì huyền quý dịch không biết vị kê phượng hoàng ca ca hiện tại ở đâu, cho nên đường đường liền đề nghị một bên tìm kiếm quả cầu đỏ một bên tìm phượng hoàng. Nếu là gặp vỡ đó là duyên phận. Nếu là không gặp vỡ kia cũng chỉ có thể nói đại gia vô duyên. Cái này đề nghị được đến Long Bảo cùng Huyền Quý dịch vẫn luôn đồng ý. Kế tiếp ba con tiểu gia hỏa liền mỗi người tự hiện thần thông, thông qua đồng tâm hiệp lực, thực mau đem vùng duyên hải che giấu sở hữu tiểu hồng cầu càn quét không còn. Con đừng nói, học viện thần tử nhóm sư trưởng nhóm tựa hồ thực thích ở bờ biển tàng đồ vật, bị đường đường bọn họ làm ra tới tiểu hồng cầu phá lệ mà nhiều. Bình quân mà phân một phân, ba người đều được đến ước chừng 4 năm chục viên tiểu hồng cầu, hơn nữa chính bọn họ vẫn có Đại khái một người 67 chục viên tà hữu. Chương 12 chuyển hướng tạp. Ta nơi này tìm được 3 viên quả cầu đỏ cầu, khoảng cách không xa, chúng ta tách ra đi lấy. Đường Đường hưng phấn mà chỉ vào ba phương hướng hô lớn. "Hảo, ta đi bên trái tìm." Huyền Quý dịch trước tiên tuyển cái phương hướng tiến lên, Long Bảo tắc hướng trái ngược hướng chạy, ta đi bên phải. Kia dư lại liền về ta. Ba người chung, liền số Đường Đường thần thức bao dung phạm vi lớn nhất, cho nên giống nhau đều là nàng gánh vác tìm tòi nhân vật. Hiện tại khoảng cách khảo hạch kết thúc chỉ còn không đến 30 phút thời gian, tất cả mọi người ở nắm chặt tìm kiếm tiểu hồng cầu. Ở phía trước hơn 2 canh giờ tìm kiếm chi trên đường, đường đường bọn họ không phải không có gặp được mặt khác đại hải tử, chỉ là những người này không phải khinh thường với cấp đoạt đám tiểu hấu thể lao động thành quả, chính là xem bọn họ người nhiều, không nghĩ dễ dàng trêu trọc. Trong đó tiểu huyền vũ theo như lời vị kê phượng hoàng ca ca bọn họ chết sống không gặp gỡ cũng không biết này bay đến chỗ nào đi lãng. Đường đường linh hoạt mà ở rừng cây gian chạy vội, nàng giống như một con tiểu liệt báo, vài cái lao tới, liền chạy tới chính mình vừa mới thông qua thần thức sở siêu tầm đến tiểu hồng cầu vị trí. Trước mắt là một mảnh nhỏ đất trống, nơi nơi lạc đầy lá khô, xuyên thấu qua thần thức phản hồi, đường đường có thể nhận thấy được lá khô bên trong vùi lấp một viên nho nhỏ màu đỏ hình cầu. Nàng vui sướng mà chạy chậm qua đi, như muốn lay ra tới. Lại ở một chân bước vào nơi nào đó lá khô đôi khi. Đột nhiên đã nhận ra một cổ tre giấu sâu đậm lùng thiết tác ý. Đối người cảm tình và mẫn cảm tiểu tỳ hưu lập tức bị dọa đến tạc bao, nàng liền quả cầu đỏ cũng không cần, bay nhanh mà xoay người vụt ra đi, hướng về long bảo vừa mới sở đi phương hướng hướng, đồng thời còn đua kính toàn lực mà hô to, chạy mau, có bấy dập. Đáng giận. Phát hiện chính mình bấy dập bị người phát hiện, trong rừng cây đột nhiên bốc cháy lên hừng hực lửa cháy, một con đơn vàng mười chim bay chỉ mà ra, bén nhọn lợi chảo nhắm ngay trên mặt đất chạy vội chạy trốn đường đường Nhận thấy được sau lưng càng thêm tiếp cận nguy hiểm, Đường Đường ngạch tế nhịn không được mồ hôi lạnh ứa ra. Chư bỏ có chút khẩn trương sợ hãi, cũng là vì nhiệt. Tất Phương bản mạng chi hỏa cực kỳ lợi hại, nháy mắt liền bao trùm khu rừng này, trực tiếp đem này hóa thành một mảnh biển lửa, mặc Danh mà cùng Đường Đường phía trước lợi dụng liệt hỏa che giấu Tất Phương huynh đệ là lúc cảnh tượng cực kỳ tương tự. Không biết đây là trùng hợp vẫn là đối phương ác ý trả thù, nhưng là Đường Đường Minh Bạch nàng hiện tại quan trọng nhất sự, chính là cùng Mạt Khắc các bạn nhỏ hội hợp. Tất phương huynh đệ hội phí tận tâm cơ mà tách ra bọn họ ba cái, nghĩ đến cũng là có điểm kiêng kỵ bọn họ liên thủ. Cho nên chỉ cần ba người có thể hội hợp, kia bọn họ an toàn tính liền sẽ được đến cực đại gia tăng. Đến nỗi đường đường lựa chọn trước tiên nhằm phía Long Bảo cũng là có nguyên nhân. Ba người tiểu đội chung, đường đường tuổi nhỏ nhất, nhưng là Long Bảo lại là thực lực yếu nhất. Bọn họ Long tộc phổ biến thuộc thủy, trời sinh liền sẽ thao tác vạn vật chi thủy thần Long nhóm ở tuổi nhỏ là lúc kỳ thật cũng chỉ là một cái sẽ phun điểm tiểu bọt nước nho nhỏ long. Không phải đường đường ghét bỏ người, chỉ là nói thật, liền Long Bảo hiện tại phun nước lượng, khả năng liền cho người ta tắm rửa một cái đều ngại không đủ. So sánh với dưới, huyền vũ trời sinh lực phòng ngự vậy thật là cực kỳ cương đại. Liên tính là tiểu huyền vũ phòng ngự, cũng không phải tất phương muốn đánh phá là có thể dễ dàng đánh vỡ. Cho nên hai tương đối so, đường đường sẽ lựa chọn trước hết đi bảo hộ Long Bảo cũng liền không ngoài ý muốn. Long Bảo cũng cơ Linh Đừng nhìn nàng ngày thường ngốc manh manh, chính là cái mềm một tiểu bảo bảo, nhưng kỳ thật tới rồi thời điểm mấu chốt nàng phản ứng đặc biệt mau Vừa nghe đến đường đường hô to, nàng liền do dự đều không có, trực tiếp hóa thành nguyên hình, giống như một cái chân không bắt được cá trạch mắng lưu một chút liền ở một khác chỉ tất phương mí mắt phía dưới lưu. Rất có ăn ý mà, Long bảo cũng hướng về phía đường đường nơi phương hướng chạy tới. Hai cái tiểu tỉ mội hai đầu chạm vào, thực mau liền hội hợp ở bên nhau. Nhưng đồng thời... Bị các nàng sở đưa tới tất phương huynh đệ Cũng đem các nàng cấp vây quanh Ha ha ha Cái này xem các ngươi còn hướng đi nơi nào Rõ ràng đều ăn qua một hồi mệt Nhưng kia đối tất phương huynh đệ vẫn là không thay đổi này Kiêu ngạo bản tính Bọn họ một bên xoay quanh Một bên ở chung quanh bày ra hừng hực lửa cháy Ý đồ đem đường đường cùng Long Bảo cùng nhau vây ở bên trong Còn nhân tiện bắt đầu uy hiếp Giao ra quả cầu đỏ Bằng không chúng ta liền tấu các ngươi Không cho Đường đường đem Long Bảo hộ ở dưới tay Siêu lớn tiếng mà đáp lại Các người hai cái không chính mình đi tìm liền biết đoạt người khác đồ vật Ta mẫu thân nói cái này kêu phê vật Đúng vậy, còn đoạt chúng ta như vậy Tiểu nhân hài tử, ngượng ngùng mặt Long bảo tránh ở đường đường sau lưng thanh thúy mà bổ đao Các nàng hai cái nói chuyện có điểm độc Thẳng chọc nhân ra tâm hoa tử Tức giận đến tất phương huynh đệ trưởng mình một tiếng Dứt khoát cũng không cùng các nàng nói nhảm nhiều Trực tiếp lượng ra bén nhọn điểu mổ Từ phía chân trời đắp xuống Hai anh em cực có ăn ý Bọn họ nhất trí nhắm ngay đường đường công kích, biết rõ chỉ cần giải quyết nàng, giữ lại tiểu long nữ cùng tiểu huyền vũ đều không phải bọn họ đối thủ. Đê tiện. Người xấu. Sú điểu. Tất phương ý đồ như vậy rõ ràng, đường đường như vậy khả năng sẽ nhìn không ra tới. Nàng lập tức thay đổi sắc mặt, muốn móc ra cha cấp hộ thân ngọc bội lại phát hiện mặt trên linh quang ảm đạm, không hề động tĩnh. Đường đường lúc này mới bừng tỉnh như tới, nguyên lai trận này khảo hạch có quy định. Không cho phép các gấu thể sử dụng bất luận cái gì tiên khí ngoại hạn vật, bí cảnh nội càng thiết có phong ấn tiên khí cấm chế, phòng ngừa ấu tể tự tiện vi phạm quy định. Bất quá cũng là, thần thú ấu tể quá chân quý, mọi người đều là trong nhà bảo, ai trên người còn không có bị các trưởng bối tắc trước 10 kiện 8 kiện phòng thân tiên khí, liền sợ bọn họ có cái ngoại ý muốn gì đó. Nếu là học viện phương không hạn chế tiên khí sử dụng, trận này khảo hạch liền rất khả năng sẽ diễn biến thành các gấu tể tiên khí đối doanh. Điều này tỷ thí liền không phải ấu tể bản thân năng lực, mà là các gia phụ mẫu trưởng bối của cải. Lẫn lộn đầu đôi. Trở lại chuyện chính, phát hiện hộ thân tiên khí không thể dùng đường đường rốt cuộc luôn cuống. Nàng theo bản năng dương mắt, chỉ thấy hai chỉ Tất Phương Chính trực hừng hực mà đối với nàng đôi mắt đâm thẳng mà đến, lần này nếu là bị mổ thật, đường đường rất có thể sẽ hạt. Thật lớn khủng hoảng bao phủ toàn thân, nhưng lý trí vẫn chưa biến mất. Hai tấm cạn, đột nhiên xuất hiện ở đường đường trong lòng bàn tay. Tiên khí xác thật không thể dùng chính là không ai nói hệ thống đạo cụ không thể. Lên keng, chuyển hướng tạm phát động. Đến đây đi, ta biết ngươi tưởng đổi cái phương hướng. Vô hình mũi tên sen kẽ ở tất phương huynh đệ trên người, cùng lúc đó, hai cổ đến từ bất đồng phương hướng tiểu cột nước lập tức phun hướng về phía tất phương huynh đệ hai mắt. Ta đôi mắt. Đột nhiên không kịp giữ phòng bị phun liếc mắt một cái thủy, tất phương huynh đệ kêu thảm lung tung vô cánh, bọn họ theo bản năng muốn đi che lại đôi mắt, thân thể lại không tự chủ được về phía sau quay cuồng nhưng là lao xuống thế lại chưa tắn mất. Tại đây, ở đường đường đám người thấy hạ. Tất phương huynh đệ tứ nguyên bản chính diện lao xuống không thể hiểu được biến thành mặt trái lao xuống, hai anh em hung hăng nện ở trên mặt đất, phát ra một đạo thật lớn nổ vang, liền đại địa đều ẩn ẩn có điểm run dậy, dơ lên tảng lớn bụi mù. Long bảo phản ứng nhanh chóng ở chính mình cùng đường đường trước mặt khởi động một đạo thủy vòng bảo hộ. Nay vòng bảo hộ không có gì phòng ngự tác dụng, nhưng là lấy tới cách ly cái bụi mù vẫn là dư giả Chờ hết thể dần dần chấn ai lạc định, cách đó không xa mới vang lên một trận từ xa tới gần kêu gọi, đường bảo, long bảo, các ngươi không có việc gì đi. Huyền quý dịch thế ngã lộn nhào mà chạy tới, khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh hắc một mảnh bạch, cực kỳ chất vật, lại còn ở lo lắng đường đường cùng long bảo có hay không bị thương. Chúng ta không có việc gì. Biết vừa mới kịp thời xuất hiện lưỡng đạo cột nước chung trong đó một đạo là huyền quý dịch phát ra, đường đường còn cảm kích mà hướng hắn nói lời cảm tạng, cảm ơn ngươi đã cứu ta lại quay đầu đối mặt Long Bảo, cũng cảm ơn Long Bảo." Không ai nhìn đến đường đường dùng tấm cả, cho nên Tất Phương huynh đệ sẽ thế ngã kia một màn, dừng ở người ngoài trong mắt, cũng chỉ là bởi vì bọn họ đôi mắt bị Huyền Vũ cùng lòng tộc cấu thể phun thủy, nhất thời kinh hoàng dưới hậu quả. "Không cần cảm tạ, chúng ta là bằng hữu." Long Bảo cùng Huyền Quý dịch một tẢ một hữu dắt lấy đường đường tay nhỏ, ba con tiểu hấu thể cùng nhau dịch đến bị Tất Phương huynh đệ tạp ra thiện hố bên cạnh, thăm dò xem xét bọn họ tình huống. Bọn họ giống như ngất đi rồi. Long bảo tiểu nãi băng ghi âm vài phần tiểu hương phấn, đây chính là nàng lần đầu tiên đã đảo người xấu. Không phải là Trang đi. Trải qua vừa mới bấy dập, huyền quý dịch đã biết này đối tất phương huynh đệ có bao nhiêu rảo hoạt. Thử một chút sẽ biết. Đường đường nhặt lên một cục đá, trực tiếp hướng về phía tất phương huynh đệ ném đi. Đông. Mà một chút, cục đá nện ở trong đó một con tất phương trên người, không phản ứng. Giống như thật sự hôn mê. Thử lại. Long bảo cũng nhặt lên một cục đá tạp nhân ra. Học theo, huyền quý dịch đi theo nhặt cục đá tạp người. Liên tiếp tạp vài hạ, thấy tất phương huynh đệ cũng chưa cái gì phản ứng, ba người mới xác định tất phương huynh đệ là thật sự hôn mê. Chúng ta làm sao bây giờ? Ba con tiểu ra hỏa hai mặt nhìn nhau, bọn họ kỳ thật thấy tất phương huynh đệ trên người tối sách, nhưng là không ai muốn đi đoạt. Đoạt nói, luôn có loại chính mình cũng biến thành người xấu cảm giác. Đi thôi, còn có điểm thời gian, chúng ta lại đi tìm xem quả cầu đỏ cầu. Một tả một hữu lôi kéo hai cái tiểu đồng bọn Đường đường bọn họ lại lần nữa bước lên tìm kiếm hành trình. Kỳ thật bọn họ cũng không tìm bao lâu, bởi vì thời gian đã phi thường tiếp cận khảo hạch kết thúc điểm tới hạn. Theo vào tới cảm giác hoàn toàn tương phản, khảo hạch kết thúc là lúc, đường đường cảm giác chính mình giống như là một viên bị ấn ở ná thượng hòn đá nhỏ, lập tức đã bị bắn đi ra ngoài. Nếu không có nàng tra tiếp được chuẩn, đường đường khả năng phải cùng đại điệu tới cái thân mật tiếp xúc. Đường đường ra tới lạc, biểu hiện đến như thế nào? Đại trưởng lão động tác cực nhanh mà thông rong ngự trong lòng ngự cấp đi đường đường, ôm nàng dùng hống tiểu hài tử ngự khí hỏi. Vì không cần khiến cho gia trưởng gian phân tranh, trận này khảo hạch là bảo mật tiến hành, không mở ra cấp người ngoài xem. Cho nên chờ bên ngoài các gia trưởng bối nhóm trừ bỏ lo lang xuông, căn bản cái gì đều làm không được. Đường bảo hảo nỗ lực. Đường đường lo chính mình khích lệ chính mình, chút nào không biết mặt đỏ là vật gì. Ha ha ha. Như vậy thoạt nhìn chúng ta tiểu đường đường nhất định là nhất đồng. Hồng Nhai cười nhẹ điểm đường đường gương mặt nhỏ, lực đạo rất nhỏ, nhưng không chịu nổi tiểu hài tử mặt nộn, dễ như chở bàn tay mà ở mặt trên chọc ra một cái hố, lại bung tay, hố không có, lại chọc, lại có. Lo chính mình chơi đến vui vẻ Hồng Nhai tiên tôn hoàn toàn không biết chung quanh đã vây quanh một vòng ánh mắt bất thiện tì hưu. Không khỏi nhà mình sư tổ bị tì hưu nhóm hành hung, dung ngự vội vàng từ đại trưởng lao trong lòng ngực ôm quá đường đường, mang theo nàng đi học viện thần tử sư trưởng nhóm trước mặt, mị kỳ danh rằng. Ta mang hải tử đi tra thành tích. chương 13 học tiên thuật. Lần này tham dự khảo hạch học sinh cộng 12 người, hiện tại bản tôn tới căn cứ quả cầu đỏ số lượng tuyên bố xếp hạng. Lập với học viện thần tử trước đại môn thanh niên tay cử quần trục, lớn tiếng tuyên bố nói, Đệ nhất danh, Phượng Lê. Đệ nhị danh, Dung Đường. Đệ tam danh, Long Toa Toa. Đệ tứ danh. Một hơi nghe xong 12 vị học sinh xếp hạng. Lệnh người ngoài ý muốn là... Lần này khảo hạch xếp hạng cư nhiên tiền tam danh đều bị tuổi thiên ấu hải tử được. Trong đó hai cái càng là 12 người trung thấp nhất linh thật 3 tuổi tiểu hải tử. Mà vị kia tuổi thiên đại phượng lê, kỳ thật cũng liền 22 tuổi, đổi thành thần thú tuổi cũng liền vẫn là cái vừa mới thoát ly ăn mãi tiểu hoa nhi. Theo chân bọn họ so sánh với tới, những cái đó càng thêm tuổi hạ các gấu tể liền có vẻ có điểm bình thường. Các gia trưởng đều hào điểm, biết này chỉ là một hồi bé nhỏ không đáng kể tiểu khảo hạch. Xếp hạng trước sau kỳ thật cũng không đại biểu cái gì, cho nên sắc mặt thực bình thường. Nhưng là tiểu hài tử phổ biến hiếu thắng tâm cường, đặc biệt bọn họ vẫn là trời sinh tiêu ngạo thần thú. Phát hiện chính mình cư nhiên còn so bất quá mặt khác niên cấp so với chính mình càng tiểu nhân người, thực dễ dàng làm cho bọn họ cảm thấy tự tôn bị nhục Nhìn không được mà, toàn trường các gấu thể hoặc minh hoặc ám đôi mắt nhỏ liên tiếp bay về phía đường đường đám người. Cảm ứng được người khác tầm mắt, tiểu long bảo có điểm thẹn thùng mà chui vào nhà mình mâu thân trong lòng ngực Phượng Lê nhìn như bình tĩnh, kỳ thật lưng, có điểm nho nhỏ cứng đở. Chỉ có đường đường, nàng tựa hồ sớm đã thành thói quen loại này vạn chúng chú mục cảm giác, thuần thục mà đem này làm lơ rớt, tiếp tục nị ở mẫu thân trong lòng ngực làm lũng. Mẫu thân mẫu thân, đường bảo được đệ nhị danh Nga, đệ nhị danh. Nàng vươn hai căn trắng non ngón tay, khoa tay muối chân đưa tiền thiến như xem, ám chỉ ý vị thực rõ ràng, muốn thưởng. Đã biết, trở về liền cho người. Cũng không biết nữ nhi này tham tiền tính tình giống ai Thiên thiến như bất đắc dĩ mà nhẹ điểm nữ nhi đầu nhỏ, thằng điểm đến nàng tiểu thân mình đi theo trước sau lay động tựa hồ cảm thấy hảo chơi, đường đường hi hi ha ha cười rộ lên, hai chỉ móng nuốt nhỏ ôm mẫu thân ngón tay, muốn nàng lại điểm một lần. Mẹ con hai cái vui vui vẻ vẻ ngoạn nhạc lên, chút nào mặc kệ bên cạnh các trưởng bối lại bởi vì đường đường thành tích mà khắc khẩu lên. Cái này nói hài tử biểu hiện đến không tồi đến đại đại khen thưởng, cái kia nói không được đến đệ nhất có điểm tiết nuối còn phải không ngừng cố gắng. Hai bên bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai, càng xảo càng hung, chỉ kém không có động thủ. Trên thực tế, này đàn một gặp được Hải Tử giáo dục vấn đề liền luôn muốn phát biểu ý kiến các trưởng bối từ trước không phải không lúc nhích qua tay. Chỉ là có một lần nháo đến quá phận, đem Đường Đường chọc khóc lúc sau, tiền Thiến như dưới sự tức giận liền tướng công đều từ bỏ, trực tiếp mang theo Hải Tử đi ra ngoài trốn rồi một tháng. đêm này đàn mấy lao ra hỏa gấp đến độ không được. Cuối cùng vẫn là tam cầu bốn thỉnh mà mới làm Tiễn Thiến như nhà ra mang theo hải tử trở về. Từ đây lúc sau, lại như thế nào nôn ngữ giao phòng, hai bên trưởng bối đều cực có khắc chế mà không động thủ để tránh lại lộn khóc nhà mình tiểu bà bối. Khảo hạch kết thúc, được thành tích các gấu tể đều theo các trưởng bối trở về nhà. Kế tiếp, bọn họ chỉ cần an tâm ở trong nhà chờ học viện đưa tới phân ban danh sách cùng thời khóa biểu là được. Nay đoạn chờ đợi thời gian cũng là đám tiểu gấu tể nhập học trước cuối cùng sung sướng nhật tử. Từ đây lúc sau, bọn họ đem suốt ngày cùng học tập làm bạn Lại không chút ngoạn nhạc thời gian, mai cho đến chính thức thành niên mới thôi. Mẫu thân, kia đường bảo khi nào có thể trưởng thành đại nhân. Hồi trình trên đường, đường đường tò mò mà bắt lấy mẫu thân hỏi đông hỏi tây. Đường bảo rất muốn mau mau lớn lên sao. Tiền thiến như mỉm cười hỏi lại. Ấn ơn. Đường đường điểm điểm đầu nhỏ, sau đó thần thái nghiêm túc mà bẻ tay nhỏ chỉ một đám mà số. Đường bảo muốn mau chút lớn lên, trở nên rất lợi hại rất lợi hại, sau đó bảo hộ mẫu thân, cha. Đại trưởng Lao Gia Gia, Nhị trưởng Lao Nãi Nãi, Sư Tổ Gia Gia. Mỗi cái bị đếm tới trưởng bối đều nhịn không được dùng vui mừng ánh mắt chăm chú nhìn đường đường, trong lòng rất có loại nhà mình hài tử trưởng thành, hiểu chuyện, biết được hiếu kính trưởng bối cảm động. Cũng không biết là bị cái gì kích thích, lần này về đến nhà, đường đường vẫn chưa lại giống như từ trước như vậy điên chơi, mà là nghiêm túc mà cùng dung ngự học nổi lên tiên thuật. Nàng chính là thần thú, phụ thân lại là tiên đế, có thể nói trời sinh tiên loại, sinh ra liền có kim đan tu vi. Theo tuổi tác tăng trưởng, chẳng sợ không có cố tình tu luyện, tu vi cũng đang không ngừng mà tự mình tăng trưởng, hiện giờ đã là đạt tới nguyên anh đỉnh, kém một bước có thể đột phá hóa thần. Chẳng sợ ở sở hữu thần thú tộc đàn trung, đường đường thiên phú cùng tu vi thăng cấp tốc độ cũng có thể xưng được với số 1 số 2. Nhưng nàng chính mình lại có loại không thể hiểu được gấp gáp cảm, tổng cảm thấy nàng còn chưa đủ lợi hại, không đủ cường đại. Diễn luyện trường thượng, dung ngữ một thân tuyết trắng trường bào, khoanh tay mà đứng, tư thai ung dung mà tùy ý Tiên thuật, nãy lấy tiên khí vì thi triển cơ sở đặc thù thuật pháp tên gọi tắt loại này thuật pháp bất đồng với hạ giới dùng linh lực sở thi triển pháp thuật, bởi vì hai người bản chất tồn tại năng lượng tính chất bất đồng, cho nên so sánh với tới, tiên thuật muốn so pháp thuật càng vì cường đại mấy chục lần. Vì sao? Đường đường nghi hoặc mà méo mó đầu nhỏ. Vì càng tốt học tập tiên thuật, đường đường hôm nay còn riêng xuyên một thân cùng cha không sai biệt lắm tiểu bạch bào. Trang điểm tương tự một lớn một nhỏ đứng chung một chỗ. Mạc Danh mà liền cho người ta một loại thân tử ra nớ mắc cảm. Không có trực tiếp giải đáp nữ nhi nghi vấn, Dung Ngự thay đổi cái càng vì hảo lý giải ví dụ. Vì phụ thả hỏi ngươi, ngươi cho rằng là một cọng rơm có thể bốc cháy lên ngọn lửa đại, vẫn là một cây gậy gỗ có thể bốc cháy lên ngọn lửa đại?" "Tự nhiên là gậy gỗ, gậy gỗ không chỉ có bốc cháy lên ngọn lửa đại, còn có thể thiêu đốt đến càng kéo dài." Đường Đường thông minh đầu nhỏ thực mau cấp ra đáp án. "Nếu như thế, ngươi còn có gì không hiểu?" Dung Ngự mỉm cười hỏi lại: Đường đường ngẩn ngơ, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã hiểu, chúng ta hiện giờ sở tu tập tiên khí liền giống như gậy gỗ, mà xuống dưới tu sĩ sở tu linh khí tác giống rơm dạ giống nhau, hai người bản chất liền tồn tại khác nhau, cho nên không thể so sánh. Không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy cũng Khen thưởng mà xoa xoa nữ nhi đầu nhỏ, dung ngự ngồi sồm xuống, xuống, cùng nàng nhìn thẳng, nghiêm túc nói. Cha biết được đường đường sinh ra liền có tỷ hưu truyền thừa, hiểu được rất nhiều thiên phú thần thông. Nhưng so với tì hưu nhất tộc truyền thừa thần thông, kỳ thật nhân tộc tự thân sáng chế tạo tiên thuật vận dụng phạm vi càng vì rộng khắp, cũng càng vì phương tiện, cho nên cha mới kỳ vọng đường đường cũng đi theo dốc lòng học tập tiên thuật, phải biết rằng, đồng dạng hiểm cảnh, có lẽ liền sẽ bởi vì ngươi so người khác nhiều hiểu được một cái tiên thuật, mà nhiều một phần sinh cơ, đường đường. Nhưng nghe hiểu được, hiểu, hiểu, cha đều là vì đường bảo hảo. Đường đường liên tục gật đầu, nó nốt tiểu nại âm manh manh mà. Nghe được dung ngự nhịn không được lại xoa xoa nàng đầu nhỏ. Hảo, nhàn thoại hưu đề, hôm nay cha tới giáo đường bảo cái thứ nhất tiên thuật, ngự linh. Mở ra tay, dung ngự trong lòng bàn tay hiện ra một viên trong suốt thủy tinh cầu, đem tay phóng đi lên, đang dạy dỗ đường đường tiên thuật phía trước, cha đến trước xác định ngươi tiên thể thuộc tính. Tiếp theo, dung ngự lại tinh tế cùng nữ nhi giải thích như thế nào tiên thể thuộc tính. Cái gọi là tiên thể thuộc tính, kỳ thật liền cùng loại với hạ giới ngũ hành linh căn linh tinh tồn tại chính là tiên giới người hấp thu tiên khí, tu tập tiên thuật cơ sở yêu cầu. Nếu là không có tiên thể, kêu nhất định không có bất luận cái gì tu luyện tư chất. Bất quá vấn đề này cũng không bồi rối tiên giới nhân dân. Đến ích với tiên giới cái này siêu thoát với 3.000 đại thế giới đặc thù thế giới, phàm là có thể may mắn sinh ra tại đây giới, không có chỗ nào mà không phải là tiên thể, khác nhau chỉ ở chỗ tư chất hảo hư mà thôi. Chỉ bằng nữ nhi từ trước sở biểu hiện ra ngoài ưu tú thiên phú, chẳng sợ còn chưa chính thức thí nghiệm quá. Dung ngữ cũng có tuyệt đối tin tưởng tin tưởng, đường đường tiên thể thiên phú tuyệt đối không thấp. Tuy nói sớm đã làm tốt cùng loại chuẩn bị, nhưng đương chính mắt thấy trong lòng bàn tay thủy tinh cầu ở nữ nhi đụng vào hạ, ngáy mắt nở rộ ra vạn trượng kim quang là lúc, dung ngự vẫn là thiếu chút nữa bị lué hoa đôi mắt. Này, đây là huyền kim tiên thể. Kim một thủy hỏa thổ chờ ngũ hành, chính là nhất phổ biến thường thấy tiên thể thuộc tính, dựa vào với ngũ hành, còn có mặt khác biến dị mà thành cùng loại với phong, lôi, băng, âm chờ mặt khác đặc thủ thuộc tính tiên thể. Nhưng vạn vật không rời này tung, bất luận ra sao loại biến dị, tóm lại vẫn là quy về ngũ hành. Cho nên, mỗi khi xuất hiện chỉ một ngũ hành tiên thể là lúc, tổng có thể khiến cho mọi người kinh ngạc cảm thán, đây là thiên phú tuyệt hảo người biểu hiện. Liên giống như với hạ giới đơn hệ thiên linh căn linh tinh tồn tại. Trừ bỏ thuộc tính phán đoán ở ngoài, đối với một người thiên phú phán định, còn những từ này tiên thể độ tinh khiết quan trọng. Độ tinh khiết càng cao, tác đại biểu này tiên khí lực tương tác càng cao. Đồng thời thân thể đối với tiên khí tổn trữ lượng cũng sẽ so độ tinh khiết thấp người càng cao một ít. Mà kia trong truyền thuyết tối cao tiên thể độ tinh khiết giả, các nhưng bị xưng là huyền. Chính như đường đường huyền kim tiên thể, tức đại biểu nàng có được kim hệ tối cao độ tinh khiết tiên thể, đối với hết thể có quan hệ với kim hệ tồn tại, đều tồn tại và cao siêu lực tương tác cùng khống chế lực. Thật ra mà nói, kết quả này xem như ở dung ngự đoán chức ở ngoài, rồi lại ở tỉnh lý trong vòng. Tiên giới mô vị đại năng tiền bối sớm đã chứng từ quá. Cha mẹ cường đại hoặc là huyết mạch ưu tú, thực dễ dàng cũng có thể dựng dục ra cảng vì ưu tú đời sau. Cho nên đường đường siêu cao thiên phú xem như ngoài ý muốn kinh hỉ, lại cũng là tất nhiên. Tưởng tượng đến đây, dung ngữ thực mau bình tĩnh lại. Hiện giờ đã xác định, đường đường nhất thích hợp nghỉ ngơi chính là kim hệ tiên thuật, đáng tiếp tra tinh thông chính là một hỏa tiên thuật, với kim hệ cũng không như thế nào tinh thông, bất quá chỉ là giáo ngươi chút đơn giản tiên thuật, còn xem như dư giả cũng không phải nói nếu ngươi tiên thể chỉ có chỉ một một loại thuộc tính, ngươi cả đời này cũng chỉ có thể học tập này một loại thuộc tính tiên thuật. Kỳ thật thượng ngũ hành tương sinh tương khắc, đồng thời cũng có thể lẫn nhau thay đổi. Chỉ có được chỉ một thuộc tính tu sĩ cũng có thể tu tập mặt khác thuộc tính tiên thuật, chỉ là tương đối mà nói, thi triển lên không có những cái đó cùng chính mình tiên thể thuộc tính xứng đôi tiên thuật uy lực như vậy cường đại mà thôi. Thà đừng quên, Dung ngữ chính là một tôn tiên đế. Ở tiên giới nội, chỉ ở sau tối cao cấp bậc tiên tôn tồn tại tiên đế Hắn lời nói cập cũng không như thế nào tinh thông, chính là có thể treo lên đánh tiên giới nội gần chín thành kim hệ tiên nhân. Chỉ là không như thế nào gặp qua việc đời đường đường không hiểu lắm đến này đó, cho nên đều là cha nói như thế nào, nàng liền như thế nào nghe mà thôi. Đơn giản thô bạo. Kỳ thật hai cha con này gian dạy học cũng phi thường mà đơn giản thô bạo. Một cái tiên thuật, dung ngự chỉ cấp nữ nhi biểu thị ba lần, sau đó hơi chút giảng giải một chút yếu lĩnh lúc sau, liền làm đường đường chính mình học. Nếu là những đệ tử khác gặp gỡ này chờ hố cha sư tôn, đã sớm bỏ gánh không làm, lại cứ đường đường không cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì nàng học tập năng lực có thể nói nghịch tiền, giống nhau nàng cha biểu thị quá một hai lần thuật pháp, nàng lại chính mình đi theo luyện tập vài cái, là có thể lập tức nắm giữ bảy tám thành, thậm chí còn có thể thuận lợi thi triển ra tới. Có đôi khi, có điểm tính nôn nóng đường đường còn sẽ ghét bỏ cha giáo đến hào chậm, rõ ràng đường bảo đều học được đồ vật còn luôn là lặp lại cương điệu. Ngẫu nhiên đi ngang qua thấy như vậy một màn tiền thiến như lại yên lặng mà tránh ra. Nàng đột nhiên nhớ lại chính mình năm đó vì tu luyện là cỡ nào mà liều mạng. Rất nhiều thời điểm vì nghiên cứu một cái pháp thuật, đều có thể bế quan cái mấy tháng, lại vô luận như thế nào đều cân nhắc không ra. Kết quả hiện tại bị kia đối yêu nghiệt cha con một đối lập, chính mình quả thực thành cái phê xài, quá thảm. Vâng chịu mắt không thấy tâm không phiền nguyên tắc, chỉ cần là dung ngự đối nữ nhi dạy học khi đoạn, tiền thiến như đều là có thể bất quá đi liền tận lực bất quá đi thật sự vòng bất quá đi, cũng sẽ tốc chiến tốc thắng mà rời đi. Lần này học viện thần tử động tác ngoài ý muốn có điểm chậm, Đường Đường vẫn luôn ở nhà ngây người gần một tháng, mới thu được học viện thần tử truyền đến đưa tin hạt giấy. Hh h. Tiểu xảo hạt giấy cố hết sức mà ngậm cái cùng chính mình thân hình nghiêm trọng không hợp thư tín, lão đảo lắc lư mà phi tiến nam giao chi cảnh, đáp xuống ở dung ngự tiên đế trong cung. Lúc này trong cung bốn bề vắng lặng, hoặc là nói tiểu hạt giấy rơi xuống địa phương không phải thực sao? Chính là này tòa cung điện nội nhất hẻo lánh hoang vắng nơi. Bình thường cũng không cung nhân trải qua, cho nên cũng không ai trước tiên phát hiện mệt nằm liệt trên mặt đất tiểu hạc giấy tồn tại. Còn tốt hơn thiên cũng không làm đường đường kéo dài thời hạn nhập học ý nguyện. Ở hạc giấy rơi xuống không bao lâu, một bên bủi cỏ nội liền sột sột soạt soạt mà chui ra cái một viên đầu nhỏ. Gì, đây là cái gì? Hôm nay thật vất vả bị cho phép ra tới chơi đường đường biến thành mèo con lớn nhỏ hình thú, nhào vào trong bủi cỏ truy con bướm. Kết quả con bướm không đổi tới, lại ngoài ý muốn nhìn đến tựỡi hồ có thứ gì từ phía chân trời rơi xuống. Xuất phát từ tiểu hài tử dày đặc lòng hiếu kỳ, Đường Đường không chút nào ngoài ý muốn lựa chọn một người lưu qua đi tra xét tình huống. Đương nhìn đến kia chỉ mệnh nằm liệt rốt cuộc học giấy khi, nàng là ngạc nhiên, đương nhìn đến học giấy bên cạnh rơi xuống, đến từ chính học viện thần tử thư từ khi, nàng rồi lại kinh hỉ và thuận. Đường Đường lập tức lao ra đi một phen ngậm khởi học giấy cùng lá thư kia, liền chạy mang nhảy mà trở về hướng Một đường chạy còn một đường lớn tiếng ồn nào sợ cha mẹ nghe không thấy. Cha, mẫu thân, các người mau đến xem xem đường bảo tìm được rồi cái gì. chương 14 Nguyệt Hòa đế lưu tương. Tiền thiến như cùng dung ngự đang ở tiếp đại khách nhân, nghe được đường đường tiểu nại âm, tiền thiến như vội vàng cùng khách nhân cáo tội một tiếng, sau đó bước nhanh đi ra. Người chạy chậm một chút, tiểu tâm quăng ngã. Vừa dứt lời, bi kịch liền đã xảy ra. Đường đường chạy trốn quá cấp, không chú ý tới bậc thang. Chân nhỏ trực tiếp đánh vào mặt trên Sau đó liền thú mang hạt giấy cùng nhau Quăng ngã cái cầu gàm bùn Đường bảo Kinh hô một tiếng Tiền tiến như vội vàng lao xuống tới bế lên nữ nhi Phòng trong nghe được bên ngoài động tĩnh dung ngự Cùng khách nhân cũng lập tức đứng dậy Bước nhanh đi ra xem xét tình huống Đường đường bị quăng ngã ngốc Qua một hồi lâu Nàng mới hổ chi hậu giác mà cảm giác được đau Bên hai chuyển đến mẫu thân ôn nhu nhẹ hứng thành Nhưng là vẫn là ngăn cản không được đáy lòng muốn khóc dục vọng lập tức Đường đường cái miệng nhỏ một bẹp, ngưỡng đầu nhỏ liền hoa, mà một chút khóc ra tới. Kỳ thật cho dù là ấu tể, thì hưu bên ngoài kia tầng cứng rắn lân giáp cũng sẽ không tại đây nho nhỏ mà một quăng ngã chung làm chủ nhân bị thương. Chỉ là kẽ ngã không phải ra có thể hay không phá vấn đề, là sẽ độ đau, đặc biệt là đường đường tuổi nhỏ thể dòn trừ bỏ dễ dàng bị thương ngoại, cũng dễ dàng bị dò đến, cho nên sẽ khóc là bình thường. Đường đường làm sao vậy? Dung ngự theo nữ nhi tiếng khóc đuổi tới thê tử bên cạnh, nôn nóng hỏi Chính mình đem chính mình cấp quăng ngã. Tiền thiến như khỏ khẽ hai hạ nữ nhi đầu nhỏ, không lưu tình chút nào mà vạch trần nàng sự. Đường đường tiếng khóc một đốn, ngay sau đó khóc đến càng thêm lớn tiếng. Ngươi chờ có nói nàng, nhìn cấp hài tử bị khuất. Dung ngữ bất đắc dĩ mà từ thê tử trong tay tiếp nhận nữ nhi, ôm vào trong ngực hống. Đường đường văn, không khóc, nơi nào đau đau, cha cho ngươi thổi thổi được không. Chân chân đau. Đường đường một bên khóc một bên chỉ vào chính mình gót chân nhỏ. Nàng chân vừa mới một chân đá vào bậc thang, đem toàn bộ so tinh thiết còn cứng rắn bạch ngọc thềm đá đều cấp đá ra cái lỗ nhỏ, có thể thấy được dùng bao lớn kính nhi, có thể không đau sao? Cha cấp hô hô, đau đau bay đi. Dung ngữ ôn nhu mà phụ nữ nhi góp chân nhỏ, nhẹ nhàng thổi hai khẩu khí. Lạnh lạnh gió nhẹ thổi qua chân, đem kia từng đợt độn đau bất phẳng, cũng dần dần trấn an đường đường chấn kinh tiểu tâm linh. Nàng đình chỉ khóc thút ít, tay nhỏ sờ sờ nước mắt, khỏe mắt dư quang quét đến một đôi mỉm cười đôi mắt Tức khác ý thức được có người ngoài ở. Nghĩ đến chính mình vừa mới cư nhiên ở người khác trước mặt khóc náo loạn một hồi, thật sự quá không lẽ phép. Nàng ngựa ngùng mà đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, lập tức đem đầu nhỏ chôn ở cha trong lòng ngực, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá. Ha ha ha. Dung hinh vị này bảo bối thiên kim thật đúng là đáng yêu. Một đạo réo rất như Ngọc Châu lạc bản tiếng nói vang lên, trong giọng nói mang theo vài phần quen thuộc treo đùa, lại chỉ là hướng về phía Dung ngự mà đi, đều không phải là là ở cười nhạo đường đường. Làm hiền đệ chê cười Hai ta hơn 1.000 năm giao tình Cái gì chê cười hay không Lời này không khỏi quá mức khách sáo Dung minh ngày sau nhưng chớ có nhắc lại Thừa dịp các đại nhân đều đang nói lời nói Đường đường lặng lẽ lộ ra đầu nhỏ Nhìn lén vị kia xa lạ thúc thúc Chỉ thấy thứ nhất thân Nguyệt Bạch trường bào tay dài Trường thân Ngọc Lập Dung bạo tuyển tú Đoan đến là nhất phái cố tình dai công tử Ở cùng nàng cha mẹ nói chuyện với nhau là lúc Tuy tư thái tùy ý Nhưng lời nói gian tiến thối có độ nhìn ra được tới là một vị rất có lê giáo người. Tựa hồ chú ý tới đường đường đánh giá ánh mắt, người nọ lặng lẽ quay mặt đi tới, hướng về phía đường đường hơi hơi mỉm cười. Nhìn lén bị trào bao, đường đường lập tức lại toàn hồi nàng cha trong lòng ngực, qua một hồi lâu, lại nhịn không được lặng lẽ thăm dò ra tới, sau đó liền thấy người nọ còn đang xem chính mình, còn nghịch ngậm mà chớp trước mắt, đùa với nàng chơi. Liệt liệt cái miệng nhỏ, đường đường cũng trở về một cái mạnh mẽ trước mắt, hai con mắt đều gắt gao đóng lên Khỏe mắt ninh ra đáng yêu tiểu nếp nhăn. Quá đáng yêu. Nếu không phải bận tâm đến ở bạn tốt trước mặt hình tượng, bị manh đến tâm can run thanh niên suýt nữa đương trường chen ngực. Kỳ thật đã sớm chú ý tới này một lớn một nhỏ gian hô động, dung ngự cùng tiền thiến như lếp nhau, song song cười trống lên. Đây là ta khuê nữ, danh gọi dung đường, nhũ danh đường đường. Cười đùa qua đi, dung ngự liền vẻ mặt chính sắc mà vì bạn tốt cùng nữ nhi lẫn nhau giới thiệu. Đường đường, vị này chính là vi phụ nhiều năm trí giao hảo hiếu. Danh gọi trọng ly, hắn so vi phụ lược tiểu vài tuổi, người đến cứ gọi hắn thế thúc. Thế thúc hảo. Đường đường ngoan ngoan mà gọi người. Ha ha ha. Hảo hảo hảo, ta thế chất nữ thật ngoan. Bị tiểu khả ái một tiếng kiều kiều ngọt ngào thế thúc kêu đến tâm tình sung sướng trọng ly mỉm cười lấy ra một đôi sớm đã chuẩn bị tốt lục lạc vòng tay, tặng cho đường đường, cấp, đây là lễ gặp mặt, đường đường ngoan ngoan thu hảo. Thu lễ đường đường nhất lành nghề. Nàng ngoan ngoan mà đôi tay tiếp nhận lễ vật, sau đó siêu lớn tiếng nói cảm ơn Cảm ơn Thế thúc. Ngoan ngoãn. Trọng Ly kia chỉ ngoe ngoe dục dịch tay vẫn là không nhịn xuống, đương trưởng sờ lên đường đường đầu nhỏ, khò khẹ vai hạ, còn ngại không đủ, người sau ra mặt hướng Dung Ngự thảm mớn. "Dung hình, ta có thể ôm một cái tiểu đường đường sao?" Cấp. Sớm thành thói quen khuê nữ cao nhân khí Dung Ngự dứt khoát lưu loát mà đem nữ nhi nhét vào trọng ly trong tay. Ôm đến tiểu Tỳ Hưu trọng ly cảm thấy mỹ mãn. Ôn chuyện không sai biệt lắm sau, trọng ly mới nói ra bản thân hôm nay tới chơi môn nhân tang nghe nói Đông Ly Huyền Cảnh có một hồi đại hình đấu giá hội sắp tổ chức, đến lúc đó sẽ thượng khả năng sẽ xuất hiện Nguyệt Hoa Đế Lưu Tương, tư cập các ngươi khả năng yêu cầu, cho nên riêng tới rồi bẩm báo. Nguyệt Hoa Đế Lưu Tương. tiền tiến Như cùng Dung Ngự sắc mặt đồng thời biến đổi, đồng tử hơi co lại, nhịn không được mặt lộ vẻ ý mừng. Không trách bọn họ phản ứng như thế thật lớn, mà là phu thê hai người khác cầu Nguyệt Hoa Đế Lưu Tương đã 3 năm nhiều, nhưng nhiều mặt hỏi thăm tìm kiếm dưới, lại luôn là bất lực trở về. Mỗi khi thất vọng dưới Đột nhiên lại biết được Nguyệt Hoa Đế Lưu Tương tin tức, nhất thời kinh hỉ quá độ cũng là bình thường. Bất quá. Lo lắng khả năng lại là giả dối tin tức, tiền thiến như nhịn không được lại hỏi, này đồn đãi có thể tin được không? Tất nhiên là đáng tin cậy, nhân này Nguyệt Hoa Đế Lưu Tương chính là từ Đông Ly huyền cảnh chi chủ, vân hàng tiền tôn sở tự mình lấy ra, chuẩn bị làm đấu giá hội áp trục chi vật chi nhất. Trọng Ly tới tìm bạn tốt phía trước đã sớm hỏi thăm rõ ràng, cho nên tự tin đủ thật sự. Hán phía trước mấy năm tuy rằng đều bên ngoài du lịch, nhưng cũng từ bạn tốt thư từ xuôi thai người qua hán ái nữ vừa sinh ra liền thần hồn tổn thương sự. nay loại tình huống giống nhau đều là tân sinh hồn linh ở đầu thai chuyển thế là lúc ra cái gì ngoài ý muốn, bị cái gì thương tổn, hoặc là tân sinh hồn linh kiếp trước khi chết thần hồn gặp nghiêm trọng thương tổn sau, mới có thể xuất hiện. Nếu muốn đền bù, chỉ có thể từ căn nguyên thượng bổ khí. Nếu là thuần trùng nhân tộc, nếu muốn đền bù căn nguyên khả năng còn sẽ hơi chút phiền toái một chút Còn hảo đường đường có một nửa tỳ hưu huyết mạch, thả vừa sinh ra liền hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, cho nên nàng còn có thể dùng thú tộc đền bù căn nguyên phương pháp. Đế Lưu Tương, thiên địa văn thú, bất luận ra sao chủ loại, đều cần dựa vào với Nguyệt Hoa chi tinh mới có thể đăng lâm tiên đồ đỉnh. Mà Đế Lưu Tương, đó là Nguyệt Hoa chi tinh áp xúc tinh hoa, hiệu dụng so với Nguyệt Hoa chi tinh còn phải cường đại mấy trăm lần. Nhưng đường đường là thần thú, trời sinh huyết mạch cường đại, lập với chúng thú đỉnh Gần là đơn thuần đế lưu tương còn không đủ để đền bù nàng căn nguyên. Không phải nói không được, là hiệu quả quá mức mỏng manh. Nay liền giống vậy, một hồi hừng hực lửa lớn, lại chỉ có thể dùng một ly ly nước trong đi tới diệt giống nhau, như mối bỏ biển. Trừ phi dung ngự phu thế có thể cho nữ nhi tìm tới một hồ đế lưu tương, nếu không tuyệt không hoàn toàn đền bù nàng căn nguyên khả năng. chứ không nói bằng đế lưu tương quý trọng trình độ, một hồ lượng đến tuột cùng có thể hay không có thể tìm được đến, liền nói như vậy nhiều đế đ Đường đường cũng là vô pháp toàn bộ hấp thu xong Nàng hiện tại một ngày nhiều lắm cũng chỉ có thể luyện hóa tam tích đế lưu tương, chiếu cái này tốc độ đi xuống, nàng nếu muốn hoàn toàn đền bù hảo tự mình tổn thương thần hồn khả năng yêu cầu thượng và năm. Đến lúc đó rau kim châm đều lạnh, nay tuyệt đối không phải dung ngự phu thê mong muốn ý nhìn đến. Cho nên bọn họ không hẹn mà cùng mà nhắm vào một loại khác cùng đế lưu tương can nguyên, nhưng là lại so với chi đế lưu tương hiệu dụng cường đại hơn mấy ngàn lần thần vật. Nguyên hoa Đế Lưu Tương Chính như đế lưu tương chính là nguyệt hoa chi cảnh áp xúc tinh hoa giống nhau, nguyệt hoa đế lưu tương cũng là bình thường đế lưu tương áp xúc tinh hoa. Thả cái này áp xúc đến càng thêm hoàn toàn, trích ra tới tinh hoa cũng càng cường đại hơn. Chỉ là này thân vật có cái thực rõ ràng khuyết điểm, nó so đế lưu tương còn khó được thượng vạn lần. Không phải nói bằng vào dung ngự phu thê năng lực không chiếm được, lại vô dụng bọn họ sau lưng còn có hai đại thế lực tương trợ, mà là bọn họ tưởng được đến. Cũng căn bản là không có Nguyệt Hoa Đế Lưu Tương có thể làm cho bọn họ đi tranh đoạn. Rất nhiều thời điểm, Dung Ngự Phu Thê đều từng hoài nghi quá, Nguyệt Hoa Đế Lưu Tương hay không thật sự tồn tại hậu thế. Nó có phải hay không gần chỉ là một cái thế nhân biểu đặt truyền thuyết. Nếu không có mấy trăm năm trước, Phượng Hoàng nhất tộc đã từng dùng trong tộc chứa đựng kia một giọt Nguyệt Hoa Đế Lưu Tương đã cứu bọn họ gần chết tộc trường, Dung Ngự Phu Thê đều muốn từ bỏ tìm kiếm. Cũng đúng là bởi vì biết rõ vật ấy chân thật tồn tại, bọn họ mới có thể như thế chấp nhất. Hiện giờ rốt cuộc lại lần nữa nghe được Nguyệt Hoa Đế Lưu Tương tin tức, thả vẫn là còn chưa từng bị người dùng xong Nguyệt Hoa Đế Lưu Tương, dung ngự cùng tiền thiến như nhịn không được kích động mà lẫn nhau cầm tay rơi lệ. Thật tốt quá, chúng ta đường bảo được cứu rồi. Ấn, công phu không phụ lòng người, đường đường như vậy đáng yêu, trời cao tóm lại sẽ không đối chúng ta nữ nhi quá mức hà khắc. Đường đường hoa ở trọng ly trong lòng ngực, vai đầu nhỏ nhìn chăm chú cha mẹ kích động biểu tình. Nàng kỳ thật cũng là vui vẻ, cơ từ sinh ra khởi Đường đường mỗi thời mỗi khắc đều ở gặp thần hồn tổn thương đau đớn. Trước kia tuổi nhỏ, mỗi ngày chỉ có thể lấy khóc nháo tới kể ra chính mình đau đớn, thường thường làm hại song thân cũng đi theo nhọc lòng khó chịu. Sau lại đại phu ông hệ thống thức tỉnh, đau lòng nàng đau đớn, liền chủ động che chắn rớt đường đường đối với thần hồn tổn thương cảm giác đau cảm giác, mới làm nàng dễ chịu một ít. Chỉ là chuyện này vẫn là ở đường đường tuổi nhỏ tâm linh thượng lưu lại bóng ma, cho nên nàng hiện tại mới hồi như vậy sợ đau. Mà không biết hệ thống tồn tại dung ngự phu thê chỉ là cho rằng chính mình tìm thấy bình thường đế lưu tương nổi lên tác dụng, liền càng thêm điên cùng mà thu thập khởi đế lưu tương, đồng thời còn không quên hỏi thăm nguyệt hoa đế lưu tương tin tức Hiện nay rốt cuộc tìm được, người một nhà lại bất chấp cái gì, trực tiếp thu thập đồ vật liền mang theo nữ nhi đi đông ly huyền cảnh tham gia kia buổi đấu giá hội. Không khỏi có điều sơ xuất, dung ngự phu thê cơ hồ mang lên chính mình có khả năng vận dụng toàn bộ của cải, còn khẩn cấp đưa tin cấp gia tộc tông môn các Làm cho bọn họ cũng hỗ trợ gom góp tiền tài, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất hết. Chương 15 Đông Ly huyền cảnh Mẫu thân chúng ta muốn đi đâu nha? Ngồi ở mẫu thân trong lòng ngực, đường đường ngưỡng đầu nhỏ nghi hoặc hỏi. Chu Vi đều là nàng sở xa lạ cảnh sát, tuy nói có cha mẹ làm bạn, nhưng là đường đường vẫn là bản năng cảm thấy không được tự nhiên. Đi Đông Ly huyền cảnh Tiền thiến như nói Đông Ly huyền cảnh, đó là nào? Đối với cái này địa danh Đường đường tỏ vẻ này chạm đến tới rồi nàng tri thức điểm mù. Xoa xoa nữ nhi đầu nhỏ, tiền tiến như thuận thế cho nàng giảng giải một chút tiên giới địa thế phân bộ. Toàn bộ tiên giới có bao nhiêu đại, trước mắt mới thôi còn chưa bao giờ có người cha xét ra tới quá. Chỉ nghe nói nghe đồn, tạo thành hạ giới 3.000 đại thế giới đều là từ tiên giới bên cạnh tan vỡ toái khối sở hình thành, cho nên toàn bộ tiên giới khẳng định so sở hữu hạ giới thêm lên đều phải thật lớn. Đại đa số tiên giới cư dân đều ở tại tiên giới mảnh đất trung tâm Toàn bộ mảnh đất trung tâm mơ hồ bị phân chia vì bốn cái khu vực. Phân biệt vì Đông Ly huyền cảnh, Nam Giao Chi cảnh, Tây Mạc Thiên cảnh, Bắc Minh Càng cảnh. Đông Ly huyền cảnh chủ yếu vì nhân tộc lãnh địa, Nam Giao Chi cảnh tắc đa số vì thần thú cùng yêu tộc lãnh địa, bất quá cũng có rất nhiều người tộc cư trú ở này. Thì như Dung Ngự, và nơi huyền An Cung, Tây Mạc Thiên cảnh dân cư thưa thớt, nơi đó cư trú tiên giới hết thẻ tà ác chi vật, nhất người sở kiêng kỵ ma tộc liền cư trú ở này mà Bắc Minh Càng cảnh Còn lại là một tảng lớn hải vực, bên trong cư dân kết cấu thực hỗn loạn, có thể nói hải tộc, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc hôn tạp, trong đó thậm chí còn có chút ít quỷ tộc tồn tại. Kỳ thật quỷ quai chi lưu, trên cơ bản đều đãi ở minh giới. Minh giới chính là độc lập với tiên giới ở ngoài một cái khác thời không, lại cùng tiên giới sinh linh luân hồi cùng một nhịp thở, cho nên hai người gian có cực kỳ chặt chẽ liên hệ. Bất quá bởi vì tiên minh nhị giới liên tiếp đại môn vừa vẫn đứng ở bắc minh cản cảnh nơi nào đó hư không nội cho nên ở Bắc Minh Cản Cảnh Nội, thường xuyên có thể nhìn đến có quỷ tộc lui tới. Mẫu thân, mẫu thân, kia thần tiên đâu? Không phải còn có cái tiên tộc sao? Đường đường dũng dược nhắc tay đánh gãy nàng mẫu thân lời nói, một lòng chỉ nghĩ trước giải đáp chính mình nghi hoặc. Nàng cũng không biết chính mình nơi nào tới ý tưởng, chính là cho rằng thế gian có người, tiên, yêu, ma, quỷ, hải sáu tộc. Nhưng cố tình mẫu thân lời nói chung lại không nhắc tới tiên tộc tồn tại, đường đường lúc này mới suốt ruột vấn đề. Nàng tựa hồ đối với thành tiên có loại kỳ kỳ quái quái chấp niệm. Ha ha ha ha. Ngốc Đường Bảo, ngươi hiện tại chính là cái tiểu thần tiên a. Buồn cười địa điểm điểm nữ nhi đính tiểu tiểu mũi, tiền Thiến Như cùng ngồi ở một bên dung ngự đám người nhịn không được vì hài tử đồng luôn đồng ngữ mà bật cười. Tiếp tục, chuẩn xác mà nói, cũng không bất luận cái gì chủng tộc có thể bị minh sắc mà quy nạp vì tiên tộc. Bởi vì phàm là ở tại tiên giới, kỳ thật đều xem như tiên tộc. Này xem như một cái chẳng qua khái quát tính xưng hô kia vì sao còn muốn đem tiên cùng nhân yêu ma quỷ hải cũng xưng ở bên nhau? Rõ ràng ở tại tiên giới nhân yêu ma quỷ hải tộc cũng đã là tiên tộc không phải sao? Nghe xong cha mẹ giải thích, đường đường tức khắc cảm thấy tiên tộc tồn tại có điểm không cần thiết. Nhưng là tiên giới ở ngoài, còn có minh giới, yêu giới, ma giới, cùng hạ giới 3.000 đại thế giới, nhiều như vậy thế giới cấu thành dưới chỉ có tiên giới người mới xứng bị xưng là thần tiên, cho nên tiên tồn tại, kỳ thật là tất nhiên. Tiền thiến như vẫn chưa bởi vì nữ nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện mà có lệ trả lời, ngược lại giải đáp đến cực kỳ tường tận, nàng cũng không sợ đường đường không hiểu này ý. Quả nhiên nghe xong nàng một phen lời nói sau, đường đường tính trẻ còn đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, đầu đến một xe các đại nhân cười ha ha. Méo mó đầu nhỏ, không minh bạch các đại nhân vì cái gì cười đến như vậy vui vẻ đường đường chống nàng mâu thân bả vai bò lên thân, nhón mùi chân, tay nhỏ lay ở cửa sổ xe bên, thăm dò ra bên ngoài xem Bọn họ lúc này chính cơi dung ngự xe dư từ phía chân trời nhắm thẳng đông ly huyền cảnh mà đi, người kéo xe chính là 12 thất tuyết cánh thiên mã. Tuyết cánh thiên mã chính là tiên giới nội tốc độ nhanh nhất mã loại, thả số lượng thưa thớt, giống nhau phi đỉnh cấp cường giả không thể có được. Mà dung ngự sở có được không chỉ là này 12 thất, hắn còn có một tòa chuyên môn chăn nuôi tuyết cánh thiên mã trại nuôi ngựa, chỗ đó ngựa số lượng mới kêu đổ sộ. Đường đường liền rất thích qua đi chơi, thích nhất chính là biến thành nguyên hình ghé vào mỗi chỉ tiểu thiên đầu ngựa trên đỉnh, làm này mang theo chính mình nơi nơi chạy lung tung. Chỉ tiếp cái này hoạt động giải trí sau lại bị lo lắng nàng sẽ ra ngoài ý muốn tiền tiến như cấm rớt. Liên vừa mới lúc ấy nói chuyện công phu, đường đường đoàn người liền đã đi tới Nam Giao Chi cảnh cùng Đông Ly huyền cảnh chỗ giao giới. Hai cảnh chi gian cũng không cái gì rõ ràng biên giới tuyến, nhưng là nhân cư trú chủng tộc bất đồng, từng người văn hóa phát triển bất đồng, hai mảnh khu vực trực tiếp bày biện ra một loại hai cực phân hóa cảnh tượng. Nếu nói nam giao chi cảnh chính là một mảnh sa hoa lộng lẫy nhân gian tiên cảnh, càng có rất nhiều núi rừng giã thú, như vậy đông ly huyền cảnh đó là một mảnh thịnh thế phồn hoa thành phố lớn, cao lầu san sát, ngựa xe như nước. Cười ở bay lượn với trên 9 tầng trời xe dư chung, đường đường có thể thực nhẹ nhàng mà nhìn đến ngàn dặm ở ngoài phong cảnh. Nàng kinh ngạc cảm thán mà lớn lên cái miệng nhỏ, gần như si mê mà ngóng nhìn bên ngoài hết thảy, sợ bỏ lỡ một chút ít. Thấy nàng này phó chưa hiểu việc đời tiểu bộ dáng Tiền thiến như đám người cũng chỉ là nhìn nhau, lộ ra hiểu ý cười, săn sóc mà bảo trì an tĩnh, không đi quay dày đường đường một mình thưởng thức cảnh đẹp vui sướng. Xuất hiện nguyệt hoa đế lưu tương đấu giá hội sẽ ở Đông Ly huyền cảnh thủ đô, đông rời thành cử hành. Nay thành hội tụ cả nhân tộc văn hóa tinh túy, cũng là Đông Ly huyền cảnh chính trị cùng kinh tế trung tâm, cũng chỉ có nơi đây mới có thể bị quan lấy Đông Ly chi danh, đại biểu toàn bộ Đông Ly huyền cảnh. Hảo thân kỳ, chúng ta nam giao liền không có gì đô thành. Đương đương kinh ngạc cảm thán nói, nhân nam giao càng nhiều mà sinh tồn thú loại, cho nên đông đảo địa bàn đều là lấy bộ lạc vì đơn vị phân chia, chỉ có số ít bên cạnh khu vực yêu tộc nhóm vì ôm đoàn sưởi ấm, mới có thể học nhân tộc kiến tạo thành trấn. Đương nhiên, nam giao trong vòng cũng có nhân tộc chính mình kiến tạo đại hình thành trì, chỉ là tọa trấn trong đó không có chỗ nào mà không phải là một phương bá chủ. Thì như, dung ngự sở trấn thủ vị ương thành, tuyết cánh thiên mã tốc độ thực mau bất quá ngắn ngủn một ngày quan cảnh. Đường đường đám người liền từ xa xôi nam giao chi cảnh, đi tới ở vào đông ly huyền cảnh bụng đông rời thành. Giống bọn họ loại này vừa thấy liền biết đẹp đẽ quý giá bất phàm xe dư, thủ thành tiên binh là không dám tùy ý ngăn trở, thêm chi gần nhất đông ly đấu giá hội đại nhiệt, rất nhiều đại năng giả đều từ bốn phương tám hướng đi đông ly. Cho nên vừa thấy đến loại này đẹp đẽ quý giá xe dư, đông ly tiên binh nhóm cũng đại khái có thể đoán được này lại là một vị vì tham gia đấu giá hội mà riêng tới rồi nhân vật. Bất quá không dám t nhưng cũng không đại biểu dung ngự một nhà là có thể ở đông rời thành nội tùy ý thẳng đường. Thức mau, liền có một vị người mặc uy vũ bạc khải tiên tướng mang đội ngăn lại dung ngự xe dư, dương giọng hỏi, không biết các hạ là ai? Tới ta đông rời thành cái gọi là khi nào? Trước mắt bao người, rõ ràng không người đọc thủ, nhưng cửa xe lại chính mình hơi hơi mở ra, một đạo trầm thấp như tơ trúc khấu huyền dọng nam vang lên, bản tôn nam giao dung ngự, riêng huệ thê nữ tiến đến tham gia đông ly đấu giá hội. Cảm thụ được tiên đế cấp đáng sợ uy áp dừng ở trên người mình, cầm đầu tiên tướng sắc mặt tái nhật một cái trước mắt, nhưng vẫn là cường chống xuất đội, dẫn đường dung ngự đám người dáng xuống xe dư. Còn xin cho ngự tiên đế tùy mặt tướng tiến đến. Ra lệnh một tiếng, tiên tướng sau lưng tiên binh nhóm lập tức tản ra, lôi ra hai điều thật dài lộ màu, dẫn đường xe dư đáp xuống ở khoảng cách cửa thành cách đó không xa một mảnh trên đất trống. Đường đường không chịu nổi to mò, luôn là thích kéo ra màn xe thăm dò ra bên ngoài xem Thấy dãy hạ kia phiến bọn họ sắp ngừng trên đất trống còn dừng lại mấy chục giá bất đồng bộ dáng, nhưng toàn đẹp đẽ quý giá bất phàm xe dư, nàng cũng mơ hồ có thể đoán ra nơi này nhi chỉ sợ cũng là chuyên môn cho người ta dừng ngựa xe. Ngay bén mà chú ý tới bên trái có một đạo cực kỳ nóng rực tấm mắt, đường đường quay đầu, đối diện thượng vị kia tiên tướng khiếp sợ ánh mắt. Nàng có điểm không do nguyên do, bất quá xuất phát từ lễ phép, vẫn là ngoan ngoãn mà hướng về phía nhân ra cười cười, tiếp theo lặng lẽ lùi về bên trong xe đi làm lúng mà đảo tiến nàng mỗ thân trong lòng ngực. Đều mau xuống xe, nàng vẫn là ngoan một chút cho thỏa đáng. "Thượng quân, thượng quân." Một bên cùng tiên tướng hiểu biết tiên binh kỳ quá em ma đẩy đẩy hắn, Đãi tiên tướng như ở trong ngộng mới tỉnh mà quay đầu trông lại, hắn mới nhắc nhở nói, "Dung Ngự Tiên Đế xe dư đã là ngừng thỏa đáng, ngài còn đang ngẩn người nghĩ gì?" Phát đốc." "Đi ngươi phát đốc, bổn tướng tại không có đang ngẩn người, bổn em chỉ là nhất thời nhạc điên rồi, chưa kịp phản ứng lại đây thôi." Cười ha ha vỗ vỗ tiên binh đầu vai, tiên tướng liên thành môn đều không tuân thủ, vui sướng mà xoay người liền hướng bên trong thành chạy đến. Tướng quân, ngài muốn đi đâu? Tự tiện rời đi cửa thành mãi thiện ly trước thủ, sẽ bị thành quy trừng phạt, tướng quân. Tiên binh vội vàng mà truy ở tiên tướng sau lưng kêu gọi, nhưng kêu tiên tướng gần chỉ là xua xua tay, hô lớn một tiếng, bổn sắp sửa gặp may mắn. liền biến mất cái vô tung vô ảnh. Cửa thành náo nhiệt, nhưng cũng vốn độn Cái này tiểu nhạc đệm cũng không có bị bao nhiêu người chú ý tới, mặc dù có người thấy, cũng nhân kia tiên tướng cùng tiên binh chi gian không rõ nguyên do đối thoại mà cảm thấy mê hoặc. Bên kia, cũng không biết đã xảy ra gì đó đường đường vừa xuống xe, liền quấn lấy nàng mẫu thân, muốn mẫu thân mang nàng đi ra ngoài chơi. Dung ngữ cùng trọng ly còn cần đi tìm cái đặt chân ơi, tiền thiến như nhưng thật ra không có việc gì, thật sự bị nữ nhi ma đến sợ, chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Người cái tiểu ma nhân tinh, liền biết làm nụng chơi si, Thân mật địa điểm điểm nữ nhi tiểu núi tiền tiến như bám vào người đem nàng bế lên sau đó cùng dung ngự công đạo một tiếng liền trước lãnh Hải tử đi đi dạo này tòa đông rời thành từ cửa thành xuất phát lại hướng trong đi một đoạn đường ngắn đó là đông rời thành ngoại thành nội nơi đây huốn cư địa phương tiên dân cùng một ít có chút sở thành tiên nhân còn có đến từ địa phương khác yêu tộc ma tộc đám người vật cho nên đi ở trên đường đường đường thường xuyên có thể nhìn đến một ít bộ mặt kỳ lạ người qua đường đi qua nàng to m ánh mắt quá mức rõ ràng Thường xuyên có thể khiến cho những cái đó thân phụ tu vi người chú ý. Chỉ là quay đầu vừa thấy đến nhìn chằm chằm chính mình xem bất quá là cái còn phải bị mâu thân ôm vào trong ngực ngãi hoa, hoa. Rất nhiều người liền chỉ là khoan dung mà cười cười, coi như không có việc gì phát sinh mà tiếp tục đi con đường của mình.